đinh ninh gật đầu so với phong thiên trạc tên này còn đáng ghét hơn vì lúc ấy hắn không chỉ trộm rất nhiều danh kiếm của bà sơn kiếm tràng ra ngoài mà còn phá hủy hai cái pháp trận quan trọng của bà sơn kiếm tràng và cũng nói ra miệng rất nhiều lời buồn nôn quan trọng nhất là hắn ở ngay trong trường lăng trường tôn thiện tuyết vui vẻ hắn ở đâu ngươi đã ẩn nhẫn quá lâu kiếm của ngươi lại mới được thành lập nếu không cho ngươi xuất kiếm sẽ gây bất lợi cho việc tu hành của ngươi sau này nhưng ta muốn nói cho ngươi biết dù là báo thủ thì giết người cũng không phải là việc gì vui vẻ đinh ninh nhìn trường tôn thiện tuyết ta muốn ngươi đồng ý với ta t hứa rằng sẽ tuyệt đối an toàn không để cho bất kỳ ai phát hiện ra ngươi đi qua c h ỗ đó trường tôn thiện tuyết hơi giận ta không muốn phải suy nghĩ ngươi sắp xếp đi đinh ninh gật đầu được rồi để mai ta tìm vương thái hư nhờ hắn sắp xếp trường tôn thiện tuyết nhớ ra một chuyện lạnh lùng nói mấy hôm trước vương thái hư có tới tìm ngươi chuyện ngươi nhờ hắn làm hắn đã làm xong rồi đinh ninh khẽ giật mình trong lòng vui vẻ nam cung thương có thứ gì ngươi cần trường tôn thiện tuyết nhìn hắn hỏi đồ của ba sơn kiếm tràng không phải đồ của ba sơn kiếm tràng mà là đan phương của nam cung gia đinh ninh trả lời họ nam cung gia lúc trước phụ trách kho đan dược cho ba sơn kiếm tràng ta cần đan phương ngũ dương đàn của họ chương một trăm linh bảy chúng ta phải cảm kích sáng sớm đinh ninh lại bưng tô tới tiệm mì mua đồ ăn sáng hai bên mái hiên tiệm mì tuyết đã tan thành nước nhỏ xuống nhưng tiệm mì quá nhỏ nên chỉ căng một tấm vải để che lạnh hơi nước nóng luẩn quần bay bên trong tuy không xóa được hết khí lạnh nhưng ít nhất làm cho người ta cảm thấy ấm áp đinh ninh nhìn thấy tiết vong hư ngồi tươi tỉnh trong tiệm thì chạy thào tới thấy trước mặt tiết vong hư quả nhiên không có cái bắt nào thì bật cười lão bản cho một bát bỏ nhiều ớt tiết vong hư cũng cười van g rội kêu to đinh ninh cũng gọi một bát mì giống vậy đợi đến khi làm xong bưng hai cái bát ra đưa một cái cho tiết vong hư hai người cắm túi ăn mì xong chán ai cũng dịn mồ hôi đinh ninh mới hỏi hôm nay tới sớm như thế lại định đi đâu thiết vong hư nghĩ nghĩ tới đại doanh của h ổ lang quân bắc quân đinh ninh trầm mặc h ẳ n đi đi tìm ai thiết vong hư thành thật lương liên đại tướng quân chân mày đinh ninh giật giật ánh mắt hắn vô thức lại nhìn vào mạt hoa tàn kiếm hắn càng ngày càng cảm thấy thanh kiếm này từ trong tối tam lặng lẽ sâu kết những sự việc và con người quấn lại với nhau cứ như có ma chú lúc thanh kiếm này chưa xuất hiện những chuyện đó đối với hắn vô cùng xa xôi dù hắn đã lên kế hoạch đã thăm dò nhưng từ khi nó xuất hiện những ân đoán không ngừng kéo đến muốn trốn tránh cũng không tránh được chẳng lẽ cái này chính là thiên ý bên trong cõi tối tam không phải mình quá mau mà là thời điểm thật sự đã đến thiết vong hư nhìn vẻ mặt khác thường của hắn hỏi sao vậy đinh ninh n g n g đầu là ý của hoàng hậu đêm qua ngươi đã tới gặp bà ta thiết vong hư hơi ngẩn ra sau đó gật đầu vì ta rất chờ mong ngươi thể hiện trong dân sơn kiếm hội nếu ngươi giành được h ạ m nhất đó chính là phong quang vô hạn thật ra sống thêm vài năm hay sống ít đi vài năm không quan trọng gì với ta nhưng vì chuyện của ngươi ta phải tới xin bà ta cho phép vốn bà ta không muốn để cho ngươi biết đây là ý của bà ta ta cũng không muốn ngươi biết vì bà ta nói đúng nếu ngươi n à y sinh thành kiến với bà ta và triều đình thì tương lai phát triển của ngươi sẽ không tốt ta biết ngươi rất thông minh dù ta không nói nói ngươi cũng đoán ra được đinh ninh không phát biểu ý kiến của mình về hoàng hậu chỉ nói dù bà ta bất mãn với lương liên như thế nào thì nếu lương liên chỉ là một lục cảnh tu hành giả bà ta đâu cần phải bỏ công sức như vậy nên đương nhiên lương liên chắc chắn cũng đã đến đệ thất cảnh ngươi sẽ chết bà ta chính là muốn ta nhìn thấy tận mắt ngươi chết như thế nào ý của bà ta chính là muốn ngươi tự tìm lấy c ơ tới khiêu chiến lương liên như vậy dù ta có hận thì cũng chỉ hận lương liên mà thôi thân tử hận nhau là chuyện bình thường họ đều là tài sản của bệ hạ giúp ông ta tự kiềm chế lẫn nhau đinh ninh nói nặng nề ta biết bà ta tàn nhẫn nhưng không ngờ bà ta tàn nhẫn đến vậy thiết vong hư im lặng nghe đến cuối lắc đầu ngươi quá thông minh nói tới hiểu biết về quân y ê u đừng nói những kẻ sơn giã ở huyện trúc sơn người ở trường lăng cũng chẳng mấy ai được bằng ngươi nhưng nếu ngươi đã thông minh ngươi át cũng hiểu rằng mình nên giả vờ không nhìn ra được những chuyện này ông cực kỳ nghiêm túc nói với đinh n i n h dù trong lòng ngươi có hận bà ta với triều đình thì ngươi cũng phải giả vờ là không có chỉ được biểu thị thái độ phục tùng đinh linh lạnh lùng bà ta với bệ hạ không thèm để ý suy nghĩ của các tu hành giả mà chỉ quan tâm chúng ta có phục tùng hay không một vương triều cường đại đương nhiên phải bỏ qua lợi ích và quan điểm của một số ít người chúng ta chính là ở trong số ít đó hơn nữa nói thật đại tần vương triều bây giờ người người đều an cư lạc nghiệp vậy hạ quả thực là vị hoàng đế cường đại nhất và sáng suốt nhất của đại tần từ trước tới nay tiết vong hư mỉm cười ngươi hiểu được là tốt rồi dù bà ta tàn nhẫn nhưng yêu cầu của chúng ta được tham dự mân sơn kiếm hội được chấp nhận thì chúng ta cũng phải cảm ơn bà ta đinh ninh im lặng tiết vong hư nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn khét lời theo ta thấy ngươi nên thay đổi cách suy nghĩ ta đã chọc giận một đối thủ không thể nào địch nổi nhưng đối thủ lại trả lại cho ta sự lựa chọn và đầy đủ thời gian hơn nữa ta cũng cam đoan thời gian này ta sẽ sống rất là thoải mái nghĩ được như vậy ngươi sẽ không cảm thấy bà ta tàn nhẫn nữa mà ngươi còn được nhìn thấy thất cảnh quyết đấu với nhau chuyện đó sẽ hữu dụng cho ngươi tu hành sau này ngươi nói không sai đinh ninh thu hồi hai cái bát bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng hắn đang dậy sóng thời gian rồi sẽ trôi qua tiếc cho bà ta đã có suy nghĩ như vậy tiếc rằng dù không có những chuyện này thì hắn cũng không bao giờ tha thứ cho bà ta ánh nắng mạnh dần lên nhưng bầu trời trường lăng lại có sương mù dày đặc gió mạnh và tuyết bắt đầu rơi xuống lần này không phải là bụi tuyết nhỏ mà là bông tuyết lớn lương liên đang đi trong diễn võ t r ư ở n g của hồ lang quân đôi giày của hắn đạp lên lớp tuyết tạo nên âm thanh xoẹt rổ ẹ t xoẹt rổ ẹ t nhìn dàn chiến xa hồ lang quân đang diễn luyện cách đó không xa hắn rất hài lòng nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức khác thường khí tức ấy khiến cho bất kỳ tu hành giả nào ở trường lăng cũng phải tôn trọng nó ở bên ngoài quân doanh tác động đến những bông tuyết đang bay trên không trùng tạo thành một lá cờ to lương liên cao mày không chút do dự bước ra ngoài quân doanh tu hành giả đều nhìn thấy hắn đi ra cũng cảm nhận được khí tức kia nên đều kéo nhau cùng ra trong gió tuyết đầy trời có một cây dù màu vàng cây dù này rất lớn dưới dù có hai người một lớn một nhỏ tuyết rơi xuống mặt dù đều bị thổi tung lên bên trên cái r ù mơ hồ có hình dáng một lá cờ to ông lão dâu tóc bạc phơ đứng dưới r ù nhìn lương liên mỉm cười lương liên đại tướng quân ta muốn khiêu c h i ế n ngươi lúc nhìn thấy tiết vong hư và đinh ninh lương liên rất là khó hiểu nhưng nghe thấy câu này thì hắn đã hiểu ra được rất nhiều chuyện tuyết bay tới trước mặt hắn đều bị tách ra hai bên thân ảnh hắn trong gió tuyết đầy trời bỗng trở nên rất rõ ràng hắn đưa tay ra sau lưng bàn tay nắm chặt lại thành quyền tu hành giả từ trong quân doanh đi ra thấy dấu hiệu đó thì đều dừng lại được hắn nhìn tiết vong hư gật đầu hờ hưng nói ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi đinh ninh đã nhìn thấy lương liên hắn xác định tống thần thư nói không sai hắn không nói gì thêm im lặng lùi về phía sau lương liên nhìn đinh ninh nhớ ra một chuyện lạnh nhạt nói đệ tử này của ngươi khá là thú vị t i ế t vong hư mỉm cười sau này còn nhờ lương đại tướng quân tài bồi lương liên không đáp rời mắt khỏi đinh ninh cơ thể hắn bắt đầu bành trướng như có một ngọn núi đang đứng sừng sững ngay trước cửa quân doanh thiết vong hư mỉm cười mời đại tướng quân tiếp kiếm những bông tuyết đang bay trước người ông được thiên địa nguyên khí dẫn dắt ngưng tụ thành những sợi băng mỗi sợi băng đều giống một sợi tua r u a ở chuôi kiếm lương liên ngưng trọng hẳn lên hắn ngẩng phát đầu lá cờ lớn mở nhạt trong không trung bông biên hóa những sợi băng và tuyết đang bay lung tung tụ vào nhau kết thành một thanh tuyết kiếm cực lớn chương một trăm lẻ tám kiếm ý lương liên vẫn đứng thẳng bất động nhưng sát ý kinh người đã từ cơ thể hắn tuôn ra khiến tuyết ở chung quanh hắn sợ h ã i bay giạt ra ngoài giữa không trung vang lên tiếng rít kỳ dị thiên địa nguyên khí tụ thành một ngọn núi lớn vô hình đang bay trên không trung sự ngưng tụ rất nhanh chóng đinh ninh không phải tu hành giả bình thường nên hắn biết tiểu vận chuyển thiên địa nguyên khí với tốc độ như thế này đã vượt qua thất cảnh hạ phẩm phốc phốc phốc phốc. mặt đường dưới chân lương liên vang lên âm thanh dạng nước những mảnh đá và mảnh tuyết bắn tung t o á ra ngoài nhưng thân thể lương liên vẫn sừng sững không núp ních cơ thể hắn dần phát ra ánh sáng màu huyền thiết kỳ dị vô cực kiếm thân đinh ninh nhìn ra công pháp sở tu của lương liên những bông tuyết bay quanh người lương liên trở nên nặng trịch hợp thành những lớp màn tuyết quanh người hắn mỗi lớp màn tuyết đều xoay tròn như một cái cối say tuyết kiếm và màn tuyết chạm vào nhau chúng đều không phải là kim loại nhưng lại bắn ra âm thanh rất to như kim loại đập mạnh vào nhau như hơn mười người đang hợp lực gõ vang hoàng trung cả hồ lang quân bắc doanh chấn động tuyết động trên doanh trướng trên quân giới trên những chiếc chiến xa đều bị chấn rơi hào hào xuống đất lương liên nhó mắt m tuyết trên quần áo hắn bị bong ra làm hở ra da thịt nhưng những chỗ da thịt ấy không có chỗ nào bị thương mà hoàn toàn chân láng thanh kiếm tuyết cực lớn lẫn những màn tuyết quay quanh hắn đều đã bị nát bẫy những bông tuyết bị chấn thành một phấn điều ấy làm cho khung cảnh trở nên sáng sủa hơn nhưng hắn nhìn không thấy tiết vong hư đ â u cả chỉ nhìn thấy chung quanh hắn có ngàn vạn thanh tiểu kiếm bằng tuyết đang được hình thành số lượng tiểu kiếm quá lớn trông chéo lên nhau khiến thế giới trước mắt trở nên không chân thực đám tu hành giả đứng ở cửa quân doanh đều n g ư n g thở cảnh tượng trước mắt họ quá là khó tin không thể nào tưởng tượng được vô số những thanh tiểu kiếm lơ lửng tạo thành một tòa kiếm tháp cao hơn mười t r ư ợ n g trung tâm kiếm tháp chính là lương liên nhưng chỉ trong tích tắc những thanh kiếm nhỏ đua nhau rơi xuống tuyến đường rơi nhìn thấy được cả bằng mắt thưởng lương liên vẫn đứng im khuôn mặt mang ý c h ầ m biếm vì hắn nhìn ra được kiếm ý vừa rồi kiếm ý đó không định chiến thắng hắn mà chỉ muốn vây k h ô n hắn vạn kiếm là nhà lao quay hắn lại để hắn không thể phát huy được ưu thế thân thể của mình để tấn công khả năng lý giải về kiếm thuật của tiết vong hư cao hơn hắn nhiều nhưng ông đã quá g i à sức lực không còn bao nhiêu không thể tùy tâm sở dục giống như hắn càng không thể chiến đấu mãnh liệt trong thời gian dài ngươi muốn có thời gian để thở muốn chiến đấu theo kiểu nhu h ò a từ tốn nhưng ngươi tưởng ta chấp nhận kiểu chiến đấu như vậy sao nhìn ngàn vạn thanh kiếm đang rơi xuống quanh người cảm nhận được chúng đang tạo thành kiếm trận nét mặt lương liên vô cùng lạnh lùng hắn đưa tay phải ra quanh một tiếng nổ vang một món vật bản mệnh cường đại với khí tức tinh thuần xuất hiện giữa thiên đ ị a cả quân doanh lại chấn động ai nấy đều sợ hãi cảm thấy như có một con q u á i vật to lớn đang lao ra khỏi xiềng xích và nhà giam khổng lồ trước nay vẫn giam giữ nó nhưng khí tức kinh khủng ấy không bạo phát ra ngoài mà chỉ tầng tầng tụ lại trước người lương liên màu đen từ đâu lấp loáng trong tay lương liên xuất hiện một thanh bản rộng bằng thẳng đen nhánh một nửa thân kiếm có màu t r ầ m dày như tảng đá đen nhánh bên bờ sông nửa còn lại có ánh sáng lắc lư như ngàn vạn con sóng đen đang dập dờn lương liên hoành kiếm năng lực thiên địa nguyên khí dũng manh tràn vào thân kiếm thân thể hắn và kiếm trong tay phát ra lực lượng ngày càng mạnh quanh người hắn như xuất hiện một con đê chán thiên địa nguyên khí tỏa ra đến chỗ đê thì đều phải rẽ nên chỉ giới hạn sát quanh người hắn và thanh kiếm mà thôi giống như ngày đó giam thiên ti dạ ti thủ dạ sách lanh quyết chiến triệu chạm trên một tòa vọng lâu gần hổ làng quân bắc doanh có một lao nhân mặc áo trắng rất bình thường ngồi trên cái ghế dưới mái hiên mái tóc trắng thưa thất để xóa trên vai phía sau ông ta có một người trẻ tuổi cao to dáng vẻ vô cùng khiêm tốn khác với trận chiến của dạ sách lanh và triệu t r ạ m lần này hắn không mặc trang phục thường mà mặc quan bảo màu xám trên quan bảo có thêu hoa văn những vật tế trời cho thấy hắn là quan viên của tông pháp ti ngoài hoa văn quan bảo của tông pháp ti còn khác với những quan bảo khác ở rất nhiều chỗ nhưng điểm khác hiện hết nhất chính là ở sau lưng chỗ gần cổ áo có thêu một cái đầu hiệu đấy là dấu hiệu ti đầu của tông pháp ti thế nên người trẻ tuổi vô cùng khiêm tốn này lại chính là tông pháp ti ti thủ hoàng trân vệ đấy là chiêu mạnh nhất của vi đ i ể n kiếm kinh quyết đê kiếm lao giả nhìn xuyên qua phong tuyết cảm thán khen ngợi chiêu kiếm của lương liên hoàng trân vệ nghiêm nghị quyết đê kiếm càng để lâu thì càng mạnh đợi đến khi bộc phát chính là lúc kiếm ý vỡ đê mà ra lương liên đại tướng quân không hổ là hãn tướng thân kinh b ắ t chiến dùng kiếm thế này đối phó tiết động chủ e rằng tiết động chủ lần này bị ép đoạt công mất rồi lao nhân gật đầu trong gió tuyết xuất hiện một điểm sáng trói mắt thiết vong hư xuất hiện bên trong gió tuyết tay phải ông có một tia sáng chói mắt không lẫn chút xíu tạp chất nào chẳng những thế còn tỏa ra hương vị thanh k h i ế t ông cũng xuất ra bùn mạng kiếm của mình bùn mạng kiếm của ông đã được rũ sạch đ u ổ i qua trận chiến với phong thiên trạc lúc nào vô cùng sáng chói rực rỡ ánh sáng kiếm quang chói mắt từ thanh kiếm không ngừng dâng lên tỏa ra chiếu sáng cả hổ làng quân bắc doanh khiến quân doanh đang mịt mù trong phong tuyết sáng rực như ban ngày bình thường thiết vong hư bình thản đâm ra một kiếm trước mặt ông xuất hiện một cái bạch dương g á c cực lớn giống như lúc ông truyền tông chủ kiếm truyền cho lý đạo ky cái bạch dương g i á c này hơi cong đầu sừng nhọn của bạch dương g i á c không đâm thẳng vào đê mà c h ừ a sát sang bên nó dùng phần dày cứng nhất của mình để chống đỡ c h â n ý của bạch dương kiếm không phải tấn công mãnh liệt mà là ẩn nhẫn mà là hỗ trợ bạch dương g i á c vốn cong chống đỡ con đê làm tiêu hao lực lượng của con đê như muốn ép con đê bị bẻ vỡ hướng vào trong để cho h ổ n g thủy bên trong nó thông qua lỗ h ổ n g trút xuống đất lao nhân trên vọng lâu ngạc nhiên không kèm được tán thưởng hay lắm đôi mắt hoàng chân vệ tràn ngập dị sắc cũng phải tán thưởng quả thật hay lắm đồng tử lương liên co rụt lại thấy bạch dương giác cáp đến hắn không chút do dự đấm ra một q u y ề n hắn đấm thẳng lên thanh kiếm của mình bản mệnh kiếm của hắn đập mạnh vào bản mệnh kiếm của t i ế t vong hư hắn lại đấm một q u y ề n lên thân kiếm của mình muốn chấn vỡ kiếm của t i ế t vong hư hắn dồn ra quá nhiều sức đến mức hắn cảm thấy khó mà trèo chống nổi một q u y ề n đánh ra cả mặt đường dưới chân hắn nổ tung lòng bàn chân văng ra rất nhiều màu tươi một lực rất mạnh lực đánh dọc theo thân kiếm truyền vào người tiết vong hư từ trong cơ thể tiết vong hư phát ra những âm thanh nho nhỏ như muốn chấn hết bụi bặm trên người ông ra nhưng ông chỉ ôn hòa mà ngạo nghễ mỉm cười kiếm trong tay biến mất lương liên kêu lên một tiếng đau đớn lui về sau một bước để lại một hàng dấu chân bằng máu tươi ánh mắt hắn cực kỳ lạnh lùng hắn quát to một tiếng nện thêm một q u y ề n vào bảo mệnh kiếm chỗ nắm tay và thân kiếm chạm nhau văng ra những cụm máu tươi nóng hổi sức mạnh tích cóp còn lại trên thân kiếm bị một quyền này kích bắn ra ngoài đinh ninh giật giật chân mày bờ môi run run hai tay cũng run cảm nhận được đối phương dồn hết sức lực còn lại trong người đánh ra một sức mạnh kinh khủng nhưng tiết vong hư chỉ cười nhạt vẫn giữ nguyên kiếm thế rác một tiếng bàn mệnh kiếm trong tay ông gãy đôi một cái bạch dương rác cực lớn từ trong kiếm nhảy ra cái sừng thô dày như được giải thoát bay nhanh về phía trước va chạm với lực công kích đang đánh tới lại rác một tiếng lực lương liên hơi sổ xuống hắn bị bay ngược lại hơn mười bước miệng phun máu thiết vong hư thả tay xuống mỉm cười hài lòng khoe miệng ông cũng có một dòng máu nhỏ chạy ra chạy xuống t r ò m râu trắng như tuyết trong người ông vẫn còn vang lên những âm thanh xùy xùy nho nhỏ lao nhân trên vọng lâu đứng dậy ông ta chìa bàn tay ra khi tức từ năm ngón tay c u ộ n c u ộ n trào ra đinh linh đi tới cạnh tiết h vong hư bung rủ ra che tuyết cho ông chương một trăm linh chín cựu u minh vương thiết vong hư nhìn đinh linh cười trấn an ông khẽ ho khan nhìn máu ở dưới chân trên tay và trước ngực lương liên tiêu ngạo khe nói luận về tuổi trẻ luận về khí lực ta không bằng ngươi nhưng luận về lĩnh ngộ kiếm kinh thì ta mạnh hơn ngươi nên cuối cùng ta vẫn thắng lương liên im lặng đối với hắn thắng bại không quan trọng bằng vết thương trên người hắn cảm giác được kiếm ý của tiết vong hư vẫn còn đang sát phạt trong thân thể hắn chắc chắn sẽ tạo nên ảnh hưởng và tổn thương rất lớn cho hắn sau này trong lòng hắn bông cảm thấy nản trí tuy biết đối phương cũng phải trả giá đắt không sống được bao lâu nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nản nên hắn chĩa tay phải ra mọi người đột nhiên cảm nhận được điều khác thường cùng ngầm đầu nhìn lên bầu trời tuyết trên trời đã tách sang hai bên chừa ra một lối đi hoàn toàn trong trẻo một sức mạnh đáng sợ theo lối đi ấy chém xuống ngay giữa lương liên và t i ế t vong hư linh linh lớp đất cứng và lạnh lom xuống răng rác nước ra đường nước dài hơn mười t r ư ợ n g thẳng băng độ nước từ đầu đến cuối đều bằng nhau không xê xích chút nào đây là một vết kiếm các tu hành giả có mặt đều sững sờ nhìn theo vết kiếm theo lối đi bị mở ra giữa trời nhìn thấy tỏa vọng lâu ở phía xa người trong vọng lâu rút cuộc là ai lại có thể từ xa như vậy chém ra một kiếm như vậy mặt lương liên cứng lại trầm mặc nhìn vết kiếm thu tay phải về rồi quay người đi về hướng cửa doanh ở dưới cái rủ thiết vong hư cười đã xong ông k h e nói rồi xoay người đi trở về thiết vong hư đi mới được vài bước nét tơi ư tắn trên mặt biến mất lộ ra dáng vẻ vô cùng mệt mỏi vẫn không thành công ông lắc đầu thở dài vươn cánh tay khoác lên vai đinh, đinh. đinh ninh đi sát lại dùng cơ thể mình chống đỡ phần lớn sức nặng cho tiết vong hư thật là tốt tiết vong hư nhìn quanh cười vui vẻ đánh bại hổ lang bắc quân đại tướng quân làm cho sư phụ của bệ hạ và tống pháp ti ti thủ phải xuất ra lang vân nhất kiếm cảm thấy thật là phong quang đinh ninh nhìn hắn giọng hơi run nhưng rất kiên định vui vẻ là tốt rồi tuyết rơi càng dày nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ dưới cái rủ ánh mắt lao nhân trong vọng lâu khá là phức tạp biểu hiện của tiết vong hư hôm nay đủ làm cho người ta phải kinh diễm ông ta cảm khái tên đệ tử đi theo hắn quả thực cũng không tầm thường hoàng trân vệ cũng chân thành tàn thán đích thực là không tầm thường cách quân doanh khá xa có một cái lầu trong đó có một cô gái mặc đồ trắng cũng đang nhìn tiết vong hư và đinh linh rời khỏi cô chính là dạ sách lánh tuy cảnh giới của cô cao hơn lương liên và tiết vong hư một chút và chỉ mới tới lúc hai người đánh chiêu cuối cùng nhưng lương liên cũng đã là thất cảnh tu hành giả và chiêu cuối cùng của tiết vong hư làm cho cô vô cùng rung động đến khi cái r ù và hai bóng người bên dưới đã biến mất cô vẫn chưa rời đi mà im lặng suy nghĩ trận chiến đấu này đã nhắc cô nhớ tới rất nhiều chuyện làm cho cô lĩnh ngộ một ít gì đó tiết vong hư và lương liên khi rút dẫn đi nhiều thiên địa nguyên khí đã làm cho rất nhiều tu hành giả của trường lăng chú ý ai cũng muốn được nhìn thấy tu hành giả thất cảnh quyết đấu nhưng chẳng có được mấy ai chạy nhanh được bằng dạ sách lánh để tới kịp mà xem nhiều người thậm chí còn chưa xác định được phương vị của cuộc chiến đấu ở đâu thì trận chiến đã chấm dứt một văn sĩ trung niên đang đi nhanh dọc theo bờ sông về phía hồ lang bắc quân đại doanh nhưng đột nhiên không còn cảm giác được thiên địa nguyên khí chấn động nữa tiếng rít của phong tuyết cũng đã trở lại bình thường thì không kìm được thở dài năm năm trước hắn đã là lục cảnh thượng phẩm tu hành giả nhưng đã năm năm qua hắn vẫn dậm chân tại chỗ không cảm giác được một chút ảo rượu nào của bàn sơn cảnh hôm nay cảm giác được thiên địa nguyên khí trên trời như có núi lớn ghé qua hắn nghĩ ngay nếu có thể tận mắt nhìn thấy đệ thất cảnh tu hành giả đánh nhau có lẽ sẽ bắt được một tia cơ hội phá cảnh nhưng cơ hội này đã lóe lên rồi biến mất dù đã chọn tuyến đường nhanh nhất nhưng đến giờ vẫn còn cách quân doanh rất xa mà trận đấu đã chấm dứt ở trương lăng tu hành giả thất cảnh nếu chỉ luận bàn hoặc luận kiếm thì thi thoảng còn được nhìn thấy nhưng loại thật sự chiến đấu chém giết lẫn nhau này phải bao nhiêu năm mới thấy được một lần ngươi thấy tiếc sao chỉ tiếc đây là số mệnh không được nhìn một trận chiến đấu như vậy nhưng nếu ngươi có mặt ở đó thì ngươi vẫn sẽ mất mạng một giọng nói lạnh lùng vang bên từ bên trái hắn văn sĩ trung niên cảnh giác nhìn sang trong lòng dâng lên dự cảm rất xấu bằng trực giác hắn cảm nhận được người này đã đứng ở trong rừng rất lâu nhưng từ đầu tới giờ hắn không hề cảm giác được sự tồn tại của người đó một cô gái từ từ xuất hiện thân ảnh của cô quanh quẩn trong gió tuyết điều làm hắn càng thêm sợ là cảnh vật xung quanh cũng lẫn trong gió tuyết nhưng hắn còn nhìn thấy rõ vậy mà hình ảnh c ô hắn lại không nhìn thấy rõ n g ư ờ i là ai nghĩ lại mình cơ bản không có kẻ thù nào mạnh đến vậy nhất là người kia lại là một cô gái nên văn sĩ bổ sung thêm một câu ngươi có nhận n h i ề người ngươi chẳng lẽ không phải nam cung thương một trong những đệ tử coi kho kiếm của bà sơn kiếm tràng giọng nói của cô gái rất trong nhưng rất lạnh văn sĩ trung niên nhảy nhổm lên như bị g i a n cắn sắc mặt trắng bệnh cả người rụt về sau cổ họng nghẹn lại như bị người ta b ắ c cổ ngươi là dương nhiệt của bà sơn kiếm tràng cô gái kia sau khi đã xác định thân phận hắn thì như không muốn nói nhảm với hắn nữa chỉ lạnh tanh nói năm chữ không phải ngũ dương đan không phải nam cung thương ngơ ngẩn hắn không hiểu nổi cô gái kia ngũ dương đan cô gái lập lại giọng không vui ta muốn đan phương ngũ dương đan đan phương ngũ dương đan nam cung thương càng ngày càng không thể hiểu được chỉ vì một đan phương cô gái hơi cao giọng ngươi không biết nam cung thương cảm nhận được sát ý kinh khủng hắn cứng người lạnh giọng nói nam cung gia ta quả thực có đan phương đó nhưng hiện giờ không có ở trên người ta hơn nữa đan phương này ở nam cung gia rất ít khi dùng tới nên ta không nhớ do nó ở đâu cô gái như đã đoán trước hắn sẽ trả lời như vậy nên đáp lại rất nhanh ngươi chỉ cần nói cho ta biết nhà ngươi đang cất nó ở đâu nếu dám nói dối ta sẽ giết sạch người trong nhà ngươi ta biết ngươi là con oan chăm sóc mẹ già rất cẩn thận chắc chắn ngươi không muốn nhìn thấy xác bà ta bị chia ra đâu nam cung thương phẫn nộ ngươi rốt cuộc là ai dù ngươi thuộc loại những kẻ đại nghịch nhất nhưng nơi này là trường lăng nơi này chỉ cách h ổ lang bắc quân đại doanh một quãng đường mà thôi ở đó không biết có bao nhiêu tu hành giả không biết có bao nhiêu đại nhân vật dù ngươi có thể giết ta nhưng ta không tin ta và người chiến đấu gây ra động t í n h rồi mà ngươi vẫn còn chạy thoát được cô gái ở trong gió tuyết như đã sớm biết hắn sẽ nói vậy nên hắn chỉ vừa nói xong cô đã trả lời ngay muốn giết người đâu cần phải làm cho họ chú ý trong gió tuyết đống ngập tràn l ê n h ý nam cung thương hoảng sợ ngầm đầu tuyết xung quanh vẫn bay như bình thường không có gì thay đổi nhưng đến khi còn cách hắn và đỉnh đầu cô gái mấy trượng thì dừng lại tuyết bên trên tiếp tục rơi xuống tụ lại thành một màn tuyết dày nguyên một khu vực xung quanh hắn và cô gái bị màn tuyết kia bao phủ tạo thành một thế giới riêng không chỉ có tuyết bên ngoài không thể bay vào mà ngay cả thiên địa nguyên khí cũng không thể ra vào đây là một pháp trận đặc biệt ốm cây đợi thỏ đã chờ sắn hắn đi vào nam cung thương toát mồ hôi lạnh nhưng hắn vẫn còn một hy vọng cuối cùng hắn cười nhạt pháp trận rất mạnh nhưng thiên địa nguyên khí không đi vào được thì dù ngươi là bản sơn cảnh thì thế nào ta đã tới lục cảnh thượng phẩm làm sao ngươi nhanh chóng chiến thắng ta được phong tuyết quanh người cô gái đột nhiên biến mất nam cung thương đang cười thì sững lại hắn cảm giác được không gian phía trước đang phát sáng lên một gương mặt vô cùng mỹ lệ xuất hiện trước mắt hắn nhưng trong bàn tay cô đang cầm một thanh kiếm tỏa ngọn lửa màu hữu lam thâm trầm hắn như ngừng thở hắn cảm thấy máu đang chạy trong người đều bị đóng băng đông cứng cũng cảm giác được mình không thể nào địch nổi quang diễm màu hữu lam càng ngày càng đậm cuối cùng biến thành màu xanh đen cựu ưu minh vương kiếm nhìn thấy màu sắc cuối cùng của bản mệnh kiếm của đối phương nhìn thấy trong không khí xuất hiện những băng xa màu xanh thấm nam cung thương thất、thần. gào lên chương một trăm mười không hỏi ân cừu chỉ lo khoa ý nam cung thương vô cùng hoảng sợ vừa kêu gào vừa trào chân nguyên ra muốn xuất kiếm kiếm trong tay cô gái xinh đẹp đã hoàn toàn lộ rõ hình dáng của mình nó có màu rất trầm như nước biển ở dưới đáy sâu khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một cái vực sâu vô tận đang c u ố n mình vào nét mặt của cô gái đầy chờ mong và hưng phấn cô đơn giản đâm kiếm về phía trước kiếm và nam cung thương còn cách xa nhau hơn mười t r ư ợ n g thế mà vô số những miếng băng s a xa xanh thấm đã bay tới đâm vào người nam cung thương cả người nam cung thương run rẩy những mảnh băng s a nho nhỏ mang theo hàn khí xâm nhập vào làm cho tốc độ lưu chuyển chân nguyên trong người hắn c h ậ m hẳn lại chân nguyên không thể lưu động thì làm sao hắn chiến đấu hắn rút cuộc đã hiểu vì sao đối phương không chút sợ hãi vì có quan hệ tới truyền thuyết của thanh kiếm này người ta nói chỉ cần khống chế được thanh kiếm này là có sức mạnh của thất cảnh nhìn kiếm ý cách mình càng ngày càng gần hắn nhớ ra được rất nhiều chuyện thế nên hắn càng thêm khiếp sợ không thể tin được ngươi là đại tiểu thư công tôn gia làm sao ngươi biến được cựu u minh vương kiếm thành bản mạng kiếm hắn vừa kêu to vừa khóc cựu u minh vương kiếm là thanh hung kiếm của đại u vương triều ngày xưa còn xuất lại theo truyền thuyết thanh kiếm này được làm từ minh ngọc ở trong vực sâu của vùng địa cực lạnh nhất luyện chế m à thành là hàn sát chi vật đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết binh khí do minh ngọc luyện chế vốn không phải là binh khí của con người mà là vũ khí của minh vương và minh tướng đối với tu hành giả hàn sát sát khí quá nặng sẽ làm tổn thương ngũ khí t r o người n g nên thanh kiếm này dù là một trong những thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ nhưng tu hành giả không dùng nó vì dùng thời gian dài sẽ gây bất lợi cho cơ thể tu hành giả chứ đừng nói chi đến việc luyện nó thành bản mạng kiếm thế nhưng bây giờ nó đã được luyện thành bản mệnh kiếm thực là hoàn toàn không hợp lý nhưng so với nó nam cung thương càng khiếp sợ thân phận của cô gái kia hơn trường lăng bây giờ không còn người của công tô thị nhưng trước kia trước lúc nguyên vũ hoàng đế thiết huyết thay đổi mọi thứ công tôn thị là vọng tộc đệ nhất của trường lăng nam cung thương là đệ tử của bà sơn kiếm tràng lại còn là đệ tử có chức phận cao hơn phong thiên trạng khi ba sơn kiếm tràng và người kia trở thành cấm kỵ nguyên vũ hoàng đế hoàng hậu và hai thừa tướng nhất định phải đưa diệt trừ họ ra khỏi lịch sử người trường lăng ai nhắc tới tên người kia thì đều sẽ bị diệt tộc nên nam cung thương hiểu rất rõ năm đó chuyện gì đã xảy ra biết nguyên vũ hoàng đế là đạp lên cái gì để leo lên ngôi vị hoàng đế bây giờ nghe hắn ê cô gái thu kiếm về nhưng những mảnh băng xa vẫn không ngừng gõ lên người nam cung thương tạo nên âm thanh lớp phốc toàn thân nam cung thương lập tức bị bao phủ bởi một lớp băng màu xanh thấm cả người hắn không thể động đậy được nữa tại sao ngươi muốn giết ta nếu ngươi đã là công tôn gia đại tiểu thư thì ngươi càng không nên giết ta tại sao cảm nhận được sát ý của đối phương tự biết mình không đủ sức chống đỡ nam cung thương cố hết sức kêu to chính vì chuyện xưa kia hắn mới càng không hiểu là vì sao lúc nguyên vũ hoàng đế bắt đầu dùng thương gia để tiến hành biến pháp và còn chưa chính thức đăng cơ thì vì sự cải cách làm xúc phạm lợi ích của quá nhiều danh môn vọng tộc nên bị phản đối rất mạnh mẽ quý tộc và triều đình tranh đấu với nhau nếu quá gây gắt sẽ không chỉ làm mất ngôi vị hoàng đế mà còn nữa thể làm cho vương triều suy sụp lúc ấy đã có một số vọng tộc thực lực khổng lồ đã mượn tay sức mạnh từ bên ngoài để đối kháng nguyên vũ hoàng đế lúc ấy phần lớn mọi người trong đó có cả những quan viên trung thành với nguyên vũ hoàng đế đã cho rằng sự thay đổi sẽ không thể thành công nhưng nguyên vũ hoàng đế quá giỏi hoặc nói người kia và những người đứng chung một phe với người kia quá giỏi họ đã dùng cách thức trực tiếp nhất nhanh chóng nhất và đấm máu nhất để giải quyết mọi việc nguyên vũ hoàng đế chọn g i a tộc khổng lồ nhất công tôn thị để khai đao lấy lý do công tôn thị có mấy người c ư ớ i ngựa chạy nhanh khi đi chơi tiết thanh minh làm hư hoại đồng ruộng nguyên vũ hoàng đế ra lệnh xử trả mấy người kia bị công tôn thị mãnh liệt phản đối chỉ trong một đêm đại quân và rất nhiều tu hành giả đã được huy động dọn sạch công tôn thị n ổ tận gốc người kia và những danh kiếm của bà sơn kiếm t r à n g đã làm cho công tôn thị không thể nào chống lại được tu hành giả mạnh nhất của công tôn thị trong đêm hôm đó đều bị chết trong tay người kia đêm hôm đó cả giới quý tộc trường lăng đều r u n g động người ta nói cả công tôn thị chỉ có một người sống sót là công tôn thị đại tiểu thư cô thoát chết là vì ở trong nhà buồn bực nên đi ra ngoài du lịch cựu u minh vương kiếm là kiếm của công tôn thị nghe nói là lúc cô rời khỏi công tôn ra thì mang theo trong truyền thuyết Công bực tôn buồn tiểu thư ra đại rời sở dĩ buồn bực mà khi ỏ nhà, cả h h chút tình h í n người duyên. Công tôn gia là là cô có với kia ra p n biến n đối đ việc có pháp, thì thể làm sao ồ gia ý cho cô v ớ người i k quan hệ tộc h nhau、được. Nhưng dù bực thì bực, người nhà vẫn là người nhà. Khi â n người vẫn người mật t với gia được. bực bực, cả dù là đều bị diệt trong tay người kia và nguyên vũ hoàng đế công tôn gia đại tiểu thư hẳn là phải vô cùng cừu hận người kia và ba sơn kiếm tràng sau này khi nguyên vũ hoàng đế tận diệt ba sơn kiếm tràng nam cung thương hắn tuy là phản đồ của ba sơn kiếm tràng nhưng đối với công tôn gia đại tiểu thư thì lẽ ra là không thể hận hắn càng không có lý do để giết hắn vì hắn đã ra sức giúp nguyên vũ hoàng đế diệt ba sơn kiếm tràng thì phải coi như hắn đã giúp cô báo thủ cho công tôn gia mới đúng ngươi thực là công tôn gia đại tiểu thư đúng không cựu ưu minh vương kiếm ở trong tay của ngươi ngươi rốt cuộc có phải công tôn gia đại tiểu thư hay không lúc ba sơn kiếm tràng diệt công tôn gia ta chỉ là một vô danh tiểu tốt trong ba sơn kiếm tràng lúc đó ta không có ở trường lăng hơn nữa lúc diệt ba sơn kiếm chàng ta cũng có tham gia s u ấ t lực ta thực không hiểu tại sao ngươi lại giết ta tại sao phải giết ta nam cung thương gào lên như điên cuồng đâu cần nói nhảm nhiều như vậy cô gái lạnh lùng trả lời ta muốn giết ngươi t ế kiếm chính là vì ngươi đã ra tay khi tiêu diệt ba sơn kiếm chàng nam cung thương đương nhiên không thể hiểu được cô nói tiếp ngày xưa có rất nhiều ân đ oán làm sao phân biệt được rõ ràng n g u y ê n vũ hoàng đế mới chính là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện ngươi giúp hắn diệt ba sơn kiếm chàng chẳng lẽ còn bảo ta phải cảm ơn ngươi sao húng chi lý do ta muốn giết ngươi chẳng liên quan gì tới chuyện đó ta muốn giết ngươi là vì tuy ta hận người của bà sơn kiếm chẳng người nhưng ta tôn kính họ họ chưa bao giờ thay đổi đạo trong đời mình họ luôn kiên tâm thủy chung duy nhất ta muốn giết ngươi chỉ vì ngươi là một kẻ tiểu nhân thật sự giống như họ đang kiên định bước đi bị nguyên vũ hoàng đế nấp một bên chọc cho họ một đao hắn cũng là kẻ tiểu nhân như vậy hành vi của các ngươi làm cho ta rất không ưa ta muốn giết ngươi chỉ là vì không ứa ngươi giọng của cô rất trong trẻo nhưng rất lạnh lùng và cố chấp đối với những người đã bước qua đệ thất cảnh những ân o á n xa xưa chẳng mấy ai còn để ý ân o á n dây dưa l à n g nhằng căn bản không thể xác định được rõ ràng nên ta không quan tâm tới ân o á n chỉ quan tâm tới khoái ý mà thôi nam cung thương ngơ ngác nhìn cô gái một người thật có thể làm được việc không quan tâm tới ân k i ử u chỉ quan tâm tới khoái ý hay sao là cảnh giới của mình chưa đủ kinh lịch chưa đủ nên không để ý tới hay vì người kia và rất nhiều danh kiếm đã từng đi theo ý đã gãy không còn trên đời này nên cô gái này mới có thể không quan tâm tới ân k i ự u chỉ để ý tới khoái ý trong lòng hắn không thể nào hiểu nổi cách suy nghĩ của cô nhưng hắn có thể xác định đối phương là người cố chấp nhất mà hắn từng thấy nói đi là không bao giờ nói lại nên trong mắt hắn tràn đầy ý cầu khẩn ta nói cho ngươi biết chỗ để đàn phương ngũ dương đan cầu xin ngươi đừng làm hại tới người nhà của ta hắn cầu xin ta vốn cũng không muốn giết người nhà của ngươi chỉ là vì đinh ninh bảo rằng nói như vậy mới bước được ngươi mà thôi trường tôn thiển tuyết thầm nghĩ nhưng nét mặt không hề thay đổi lạnh lùng gật đầu chương một trăm mười một quân hỏi trường sinh một tu hành giả mặc áo bào tím bồng bềnh hạ xuống bờ sông đông lâm tu hành giả này rất trẻ tuổi may kiếm mắt sáng khuôn mặt cực kỳ anh tuấn hơn nữa trên người còn tỏa ra một loại thần quang độc đáo giống như khí chất sáng lạn của ly lan g quân thần quang này xuất phát từ lòng tự tin từ khí chất từ xuất thân nói chung bao gồm nhiều phương diện duy chỉ có tướng mạo là không quan hệ gì mà thôi áo bào tím trên người hắn cũng khác với quần áo bình thường cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ mỗi sợi tơ vải đều giống như được làm từ chất liệu đặc biệt làm người ta có cảm giác chúng không chỉ là sợi tơ vải để mặc trên người mà còn nữa thể giúp hắn thu nạp thiên địa nguyên khí trên áo không có bất kỳ đặc biệt ký hiệu hay trang sức nào nhưng chính điều ấy lại là tiêu chí ghê gớm nhất làm cho chiếc áo càng thêm đặc biệt vì nó là áo bào của linh hư kiếm môn mân sơn kiếm tông và linh hư kiếm môn là hai tông môn trí cao chỉ có đệ tử trên tam cảnh mới có tư cách rời núi nếu không phải sống quãng đời còn lại trong núi những đệ tử được phép ra ngoài ngao du đều là đệ tử chân truyền được tông chủ tự mình sắc phong và mới có tư cách mặc áo bảo đại biểu cho tông môn mỗi lời nói hành động của họ đều là đại biểu cho vinh nhục của tông môn cho nên mỗi người như vậy đều không phải là người phạm hắn cũng vì cảm giác được có thất cảnh quyết đấu nên cấp tốc chạy tới nhưng không kịp đông lâm trước mặt vẫn bình thường không có gì khác lạ nhưng hắn lại có cảm giác có điểm không đúng đối ế đến kiến Tuyết n gần, hắn mới nhận ra nó không ổn ở chỗ nào. Chính là ở chỗ đông tĩnh. Không phải là không có âm thanh, mà là âm thanh quá nhỏ, nhỏ quá mức bình thường. Tuyết trên cao rơi xuống, rơi vào trong rừng. Trong rừng cành bùng tảng xuống chúng.、Âm、thanh tuy rất nhỏ, nhưng vẫn phải có âm thanh. khi khô, khô, khi chỗ chỗ phải phải mới rơi rơi cối, rơi đất, đá đ lâm mức âm mà âm mức Âm âm ra rất cao có có có có có có có ở ở cây là là là vào lá quá quá quá tuyết tuy tử với tu hành giả như hắn nếu tập trung tư tưởng lắng nghe sẽ phân biệt được những âm thanh ấy tuy rất nhỏ nhưng chúng hoàn toàn khác nhau như một bản giao hưởng của trời đất nhưng lúc này tuyết rơi xuống đâu cũng tạo nên âm thanh giống hệt nhau giống như chỉ rơi trên một tấm nệm n u n g điều này làm nét mặt hắn trở nên ngưng trọng một pháp trận như vậy là đại biểu cho một thực lực cực kỳ cường đại nhưng tại sao lại có người phải lập một pháp trận như vậy ở nơi đông lâm bình thường này để che giấu cơn giận dữ của mình nhưng ngay lúc ấy từ trong đông lâm vang lên một âm thanh như tiếng vỏ trứng gà bị vỡ âm thanh rất trong nhưng rất lạnh lùng và rất dày đặc nên làm cho người ta cảm thấy thê lương thậm chí không rét mà run âm thanh kiếm minh vang lên một cây phi kiếm bay ra khỏi tay áo hắn nó như có sinh mạng riêng của mình bay vụ vụ xoay tròn quanh người hắn niệm g h lực của hắn xâm nhập vào trong pháp trận đã hoàn toàn biến mất hắn biến sắc thanh phi kiếm bay vụt lên không chỉ trong n g á y mắt thân ảnh hắn đã mất hút sâu trong rừng lúc này vô số những mảnh tuyết vỡ rơi xuống dưới mặt đất chung quanh hắn hô hấp của hắn đ ỗ n g dừng lại trước mắt hắn là một thi thể đã lạnh ngắt nội sử ti nam cung đại nhân khi nhìn ra rõ gương mặt của thi thể hắn thét lên kinh hãi tiếng thét của hắn làm cho không khí chung quanh chấn động chấn động ấy làm cho thi thể nam cung thương cương lên phát ra những âm thanh nứt vỡ cả thi thể vỡ tung biến thành những màu băng nhỏ là ai người đệ tử linh hư kiếm môn sắc mặt tái nhợt ở đây là trường lăng bản thân nam cung thương lại còn là một quan viên quan trọng của nội sử ti trận quyết đấu ở cửa hồ l a n g quân bắc doanh nhất định đã thu hút rất nhiều tu hành giả cường đại là ai dám ở đây giết một quan viên của đại tần vương triều mà đây là thủ đoạn gì lại có thể ngưng ra trí hàn đến như vậy hàm khí này không giống như của nhân gian người đệ tử linh hư kiếm môn đệ tử không do dự nữa kêu to một tiếng thanh phi kiếm màu tím nhạt đang bay quanh người p h ừ n g lên như bốc cháy phóng vọt lên bầu trời với một tốc độ khủng khiếp v n y một tiếng nổ đùng trong gió tuyết đông lâm như đột nhiên xuất hiện một con dao lòng màu tím đinh linh nắm chặt cây dù màu vàng nhưng đã bị tuyết bao phủ biến thành màu trắng dù đã tựa hơn phân nửa ước nặng cơ thể lên người đinh n i n h nhưng tiết vong hư vẫn cảm thấy trong người không còn sức sống cơ bắp đau nhức cứng đở da thịt lạnh dần đi rút cuộc cũng hiểu được cảm giác của những người ra khi sắp gần đất xa trời cảm giác này thực là mới lạ đối với ta có thể cảm nhận được cảm giác này được chết nhưng không phải trong chiến đấu cuộc đời ta thế đã là vô cùng nguyên vẹn tiết vong hư khó khăn thở phì phò nói với đinh n i n h chỉ tiếc từ hôm nay đến ngày mân sơn kiếm hội ta không thể làm chỗ dựa cho người được nữa đinh linh lắc đầu không sao cả từ hôm nay chỗ rửa của ta đã lớn hơn rồi đến mân sơn kiếm hội càng không ai dám đụng đến ta thiết vong hư cao mày ta chưa hiểu đinh ninh đáp ngươi muốn xem mân sơn kiếm hội hoàng hậu nếu đã đồng ý nên hôm nay mới dùng tới nhân vật có số má như vậy chính là để thực hiện lời hứa của bà ta bà ta muốn làm cho tất cả mọi người biết bà ta đã nói là sẽ giữ lời từ trận chiến hôm nay của ngươi với lương liên mọi người đều sẽ thêm kiên kỵ bà ta và cũng đều sẽ biết ngươi muốn tới mân sơn kiếm hội năm sau trừ phi là thằng ngu nếu không nhất định sẽ đoán ra ngươi tới mân sơn kiếm hội chính là muốn nhìn thấy biểu hiện của ta hoàng hậu nếu đã đồng ý cho ngươi xem mân sơn kiếm hội đương nhiên sẽ ra tay bảo vệ ngươi mà không chỉ bảo vệ ngươi mà sẽ còn bảo vệ cả ta trừ phi tự mình muốn chết nếu không đến trước lúc ta tới mân sơn kiếm hội thì ta sẽ phải được sống a n to n ba ta chính là chỗ dựa của ta cho đến kỳ mân sơn kiếm hội tiết vong hư bội phục nhìn đinh linh thật lòng khen ngươi suy nghĩ còn sâu xa hơn cả ta nhưng ngươi có nhớ bảo xe ngựa tới đón chúng ta không lúc đi không cần xe ngựa nhưng bây giờ cần một chiếc xe ngựa đinh n i n h nhìn ông không trả lời nhưng tiết vong hư đã ngơ ra ta thật sự rất bội phụ c ngươi dù ngươi không thể trở thành tu hành giả cường đại thì nhất định ngươi cũng sẽ trở thành một trong những quân sư giỏi nhất ông nhìn về phía trước tán thưởng từ đáy lỏng trước mặt ông có một cỗ xe ngựa đang đứng trong gió tuyết chờ ông và đinh n i n h lái xe là một người mặc áo bào s á m chính là thủ hạ của vương thái hư kinh ma tông cả trường lăng thành bị bao phủ trong gió tuyết nhưng trong thư phòng của hoàng hậu vẫn ôn hòa như đan xuân một luồng thiên địa nguyên khí nhu hòa không ngừng tỏa ra làm cả thư phòng lúc nào cũng ấm áp hoàng hậu ngồi trên phượng ỉ bà ta không đi xem lương liên và tiết vong hư chiến đấu nhưng bà ta còn biết được kết quả sơm hơn bất cứ tu hành giả nào dù người đó được xem tận mắt chính thức đ ỉ n h phong nhưng ngay cả một lão già như tiết vong hư cũng không đối phó được dùng bánh tinh tiến có thừa nhưng không biết cương nhu tiến lùi hợp lý chỉ một kiếm của tiết vong hư cũng không đỡ được mà còn muốn phong hậu khuôn mặt hoàn mỹ của bà ta đ ư ợ m nét cười cận ra lệnh cho cung nữ đứng hơi chết sau lưng báo cho hắn biết đừng có dồn sức vào chuyện gì khác nếu không lập được công trong chuyện bạch sơn thủy và cô sơn kiếm tảng thì chuẩn bị ra quan ngoại dưỡng lao đi có thể truyền tin cho bà ta người cung nữ này đương nhiên không phải cung nữ bình thường nhưng ngay lúc đó cung nữ cảm nhận được có một luồng khí tức khắc thường vội quỳ xuống hoàng hậu lại vô cùng mừng rỡ bà ta mỉm cười bà ta trở thành một cô gái bình thường không còn cái vẻ không chút cảm xúc như vừa rồi bà ta đứng dậy nhìn bóng người cao lớn đang đi vào thư phòng dịu dàng hỏi bậy hạ sao ngươi lại tới đây có thể làm cho bà ta thay đổi như vậy chỉ có một người là người tôn quý nhất của đại tần vương triều đại tần hoàng đế con người trong mắt thần dân sáng suốt thần võ nhất thiết huyết cường hạn ấy không mặc long bảo mà chỉ mặc một bộ áo bảo màu xám cho trên mặt ông ta thậm chí còn nữa một mớ dâu cằm tua tủa chưa kịp cạo dù lôi thôi lít hết nhưng dáng vẻ ông ta vẫn vô cùng uy nghiêm và khí độ mỗi hơi thở của ông ta mỗi một bước đi đều như mang theo vô số non sông theo mình thân hình ông ta chỉ ở mức bình thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất cao lớn thậm chí dù có nhắm mắt lại không cần nhìn cũng có thể nhận ra ông ta chính là đại tần vương triều đế vương ông ta nghe hoàng hậu hỏi nhưng không trả lời gương mặt đậm nét suy tư nhìn bà ta rồi quay sang nhìn lình tuyển ở giữa thư phòng rồi nhìn ra ngoài vườn nói rất khẽ như đang nói mê hoàng hậu ngươi nói cựu cảnh có tồn tại thật không có người trường sinh thật không lòng hoàng hậu tâm c h ầ m xuống chương một trăm mười hai tâm dược phong tuyết quay cùng như phẫn nộ trận tuyết rơi lần này kéo dài rất nhiều ngày rất nhiều tu hành giả cho rằng trận tuyết lớn này có liên quan đến việc lương liên và tiết vong hư chiến đấu với nhau làm vận chuyển lượng lớn thiên địa nguyên khí đại lượng thiên địa nguyên khí d ị động ảnh hưởng đến rất nhiều việc theo nhiều người nhớ trận chiến diệt ba sơn kiếm tràng trước lúc nguyên vũ hoàng đế đăng cơ cũng đã làm cho cả khu vực ba sơn mưa dầm tầm tã ba tháng không ngừng trận chiến của tiết vong hư và lương liên lần này đã chứng minh một đạo lý tu hành giả trên thất cảnh đích thực có tồn tại so với h ổ lang bắc quân đại tướng quân lương liên đã là tu hành giả thất cảnh thực lực của tiết vong hư thể hiện ra làm cho tu hành giả của trường lăng đều phải khiếp sợ nhưng trong trận gió tuyết lần này còn nữa rất nhiều việc càng làm người ta phải khiếp sợ một đoàn thiết thuyền khổng lồ của của đại tần vương triều từ bến vị hà chạy nhanh ra ngoài một chiếc xe ngựa ngừng trên một gò cao ngấp trong gió tuyết người đánh xe là một lão b ộ c câm điếc người ngồi trong xe mặc áo choàng màu đỏ thẫm chính là thần đô giám trần giam thủ hắn v u i vẻ mặt trắng trường nhấc dèm xe nhìn theo đội tàu đằng sau xe ngựa xuất hiện một chấm đen chấm đen tới gần hiện rõ là một cái dù màu đen bên dưới cái dù là một cô gái mặc đồ trắng rất có phong độ của người trí thức vòng e o động lòng người thập phần tú lệ có thể cầm trong tay cây dù của giam thiên ti đến gần trần giam thủ mà vẫn thong dong nhẹ nhàng đương nhiên phải là người có địa vị ngang với hắn vì cô chính là giam thiên ti ti thủ dạ sách lánh không nói lời dư thừa nào trần giam thủ nhà từng chữ thống lĩnh điều khiển đội tàu rời bến chính là lễ ti t ử ti thủ trong những truyền thuyết ở trường lăng chủ nhân của giam thiên ti và thần đô giám luôn là tử địch của nhau tranh đấu với nhau rất gay gắt không biết đã đâm chém nhau không biết bao nhiêu lần nhưng lúc này trong mắt dạ sách lánh không có chút địch ý hay sát ý nào cô chỉ cau mày trầm mặc nhìn đoàn tàu phá sóng đi về phía trước lạnh leo và huy vũ ra hải ngoại tâm dược từ thời tiên hoàng đã có nên đại tần vương triều mới có đội thiết giáp chiến thuyền khổng lồ như thế trần g i a n g thủ quay sang nhìn cô nhưng từ lúc bệ hạ đột phá thất cảnh mong ước đi ra hải ngoại tầm dược đã trở nên hết sức bức thiết bảo ngươi đi t r i n h phạt những đảo quốc ở vùng duyên hải khai thông nhiều tuyến đường biển chính là để chuẩn bị cho việc này nhưng cho từ ti thủ xuất quân rời bến như thế này đúng là không thể nào tưởng tượng được dạ sách lanh níu mày đội thuyền này chìm xuống nước khá sâu nghĩa là mang theo rất nhiều thực phẩm dù có đem theo cả ngàn giáp sĩ trần h ì cũng dùng được dùng ấ t t lâu. Chân mảy r giam thủ giật giật, n hít ư người thế tàu thể trở trong thời gật Từ Ti Thủ là một trong t không khoảng sách lánh những người bệ hạ xem ra, gian đội đầu, này nào là ngắn. sẽ về Dạ bệ n nhiệm n h ấ Trần、giam、Thủ hít Giam sâu một hơi ý của ngươi là hẳn là bệ hạ tu hành đã xảy ra vấn đề nên mới càng thêm bức thiết phải có thiên địa linh dược dạ sách l á n h lắc đầu lộc sơn hội minh sắp tới ông ta đã vượt qua đệ thất cảnh bước vào bắt cảnh đã là thực hiện đầy đủ minh ước tam triều trước ngày lộc sơn hội minh diễn ra ông ta sẽ chọn cách tu hành nào an toàn nhất không dám mạo hiểm nên ông ta không xảy ra vấn đề tu hành nào cả trần giam thủ túi đầu trầm ngâm một lúc lâu trong mắt lấp loe ánh sáng âm u ngươi nói tu hành không xảy ra vấn đề chỉ có nghĩa cảnh giới và thân thể hiện tại không xảy ra vấn đề hắn ngẩng đầu lên nhìn dạ sách lãnh như vậy hẳn là cảm giác về cảnh giới kế tiếp có vấn đề dạ sách lãnh meo mắt vậy thì quả là vấn đề lớn người khác chỉ biết là nguyên vũ hoàng đế cường đại nhưng không ai biết nguyên vũ hoàng đế cường đại đến mức nào nhưng cô và trần giam thủ là hai trong số ít người biết được chuyện đó hai người biết nguyên vũ hoàng đế đã bước vào đệ bắt cảnh tu hành bản chất đã là người thiên nhưng khó khăn và cửa ả i khó vượt qua trong quá trình tu hành chưa được tính là phiền t o á i lớn nhất bởi vì chỉ cần có nguồn lực núi cao đến mấy dần dần cũng có thể từ từ leo qua phiền t o á i lớn nhất chính là căn bản không nhìn thấy núi cao không nhìn ra được cảnh giới tiếp theo không nhìn thấy con đường phải đi kế tiếp như thế nào đây mới là vấn đề lớn nhất trên bắt cảnh là trường sinh là đệ c ử u cảnh trong truyền thuyết nếu ngay cả nguyên vũ hoàng đế mà còn như vậy không nhìn ra được con đường phía trước hoài nghi về đệ c ử u cảnh thì trên đời còn nữa ai có khả năng đạt tới đệ c ử u cảnh dạ sách lãnh và trần giam thủ đều lâm vào trờ mặc một lúc lâu sau khi đoàn thuyền hùng dũng đã hoàn toàn biến mất trong gió tuyết trần giam thủ mới lên tiếng ngày đó tiết vong hư và lương liên đánh nhau trong một rừng cây bên bờ sông cách hồ lang bắc doanh mười dặm đã chết một tu hành giả là người của sử ti nam công thương dạ sách lãnh cao mặt ta biết ngươi lúc đó ở gần doanh trại hồ lang bắc quân nhưng không ai trong các ngươi phát hiện ra được vì giết hắn là cựu u minh vương kiếm trần giam thủ nhìn cô dạ sách l á n h giật mình ánh mắt vô cùng cổ quái thì ra ngay cả cô ấy cũng đã tới trường lăng và đã dùng được sức mạnh của cựu u minh vương kiếm hèn gì ngay cả nam cung thương cũng bị giết mà giam thiên ti lại không biết trần giam thủ cúi đầu ngắm nghĩa móng tay của mình đối với truyền nhân của người đó giam thiên ti các ngươi có manh mối gì không dạ sách l á n h bay sang nhìn hắn lạnh lùng nếu có ta đã nói cho người biết sao ngươi lại hỏi thế vì bây giờ với trước đây đã khác nhau trần giam thủ nhìn thẳng vào mắt cô nói khá là tối nghĩa trước đây trong mắt người trường lăng kể cả thánh thượng và hoàng hậu chúng ta luôn là tử địch phải để cho họ có suy nghĩ như vậy để cho họ cảm thấy chúng ta dễ bị khống chế và đối phó thì chúng ta mới sống sót được ở trường lăng nhưng bây giờ đã khác vì lần này có liên lụy đến người đó mà ta hiểu rõ ngươi hơn bất kỳ ai nên ta không thể tin ngươi sợ ta vì tình cảm ngu ngốc kéo theo ngươi xuống nước chứ gì ngươi không cần phải lo chuyện đó chuyện xảy ra đã quá xa xôi rồi năm nay đã là năm đại tần vương triều nguyên võ thứ mười một rồi Dạ sách lãnh nhìn hắn lạnh lùng nhả ra hai câu sau đó cô không nói gì nữa quay người rời khỏi nhanh chóng biến mất trong gió tuyết trần giam thủ nhìn theo hàng dấu chân cô lưu lại trên mặt tuyết nét mặt càng thêm cô đơn và tráng trường lắc đầu thở dài ta hiểu ý của ngươi người đó đã chết mấy chục năm rồi theo lý mọi việc đều đã chấm dứt nhiều chuyện của thời trước bây giờ căn bản không thể nào thực hiện được nữa nhưng ai chẳng biết rất nhiều món đồ vẫn đang còn tồn tại ta chính là sợ ngươi còn dùng đồ của thời tiền t r i ệ u để làm chuyện bây giờ tuyết rơi rất lớn cả trường lăng đều chìm trong lớp tuyết dày nhà nào cũng phải ngày ngày quét tuyết đọng trước cửa nhà đinh ninh cũng là một trong số đó các ngươi không quan tâm tới việc kiếm tiền bỏ công sức làm việc này làm gì nhìn đinh ninh đang ra sức xúc tuyết tiết vong hương ồ i trên cái ghế dưới mái hiên mặc áo đ ô n g dày cộn đầu đội mũ lông trồn bên cạnh còn phải h lò để sửa ấm, k ông nhịn đ ư ợ cảm lên lúc lại tiếng. Đinh ninh đứng thẳng người dậy. Hai chuyện đó đâu có giống nhau,、ai、cũng không đến ngừng, ngửa nhiều hơn, động tan thành nước quét tuyết, ta quét, tuyết tuyết hai ai đó đâu h dậy, ra qua ra có c sẽ bẩn y tuyết, vào vì nhà là trong ta. Ta quét tất ra người cả ọ i người mới Thiết giản nên vong sửng đơn hư như mà quét. sốt. ta vậy Đạo lý khái ô Ông n g biết. cảm k h h e n g i có một số tu hành giả nhất định phải vào trong trần thế tu hành trong trần thế có những chuyện nhìn nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa nhiều đạo lý lớn từ sau cuộc chiến với lương liên đinh ninh cố chấp không cho ông quay về bạch dương động mà đưa ông tới thuê một căn nhà nhỏ ở ngô đồng lạc bây giờ ông cảm thấy đinh ninh làm như vậy là rất đúng trở về làm một con người bình thường cảm nhận cuộc sống con người mà từ trước đến nay mình không biết động chủ nhưng một tiếng kêu mang theo tiếng khóc nghèn nghẹn đã phá vỡ ý cảnh ấy một bóng người cao to như gió từ ngoài l ư ớ t vào dừng xịt ngay trước mặt ông hai tay ôm lây đầu gối ông động chủ sao ngươi lại nghĩ quẩn đi quyết đấu với một đại tướng quân ngươi thành ra như bây giờ giờ phải biết làm như thế nào cho phải kẻ nước mắt nước mũi nhuệ nhuệ này chính là bạch dương động đại sư huynh trương nghi tiết vong hư không biết nên khóc hay cười nhìn tên đệ tử đang khóc lóc thở dài đâu phải là đã chết ngươi khóc cái gì mau đứng dậy trương nghi đứng dậy nhưng vẫn còn n ư ớ c nở nghĩ thầm làm sao mình không khóc cho được mấy ngày trước vẫn còn là thất cảnh động chủ hôm nay đã biến thành một ông già gần đất xa trời ngay cả một ngọn gió lạnh cũng không chống tự nổi ngay con hẻm chỗ trương nghi lướt vào lại xuất hiện một người trẻ tuổi kiêu ngạo thiếu niên này đến từ q u a n trung lưng đeo một thanh kiếm màu tím đi theo sau hắn là một thương nhân trung niên hơi mập khuôn mặt hòa ái dễ gần thiếu niên đến từ q u a n trung bước nhanh về phía đ i n h linh chương một trăm mười ba đơn giản thắng bại xem ra có phiền thoái thiết vong hư đã nhìn thấy thiếu niên chợt cười người quan trung đến trương nghi xoay người sang nhìn ngẩn ra khó hiểu hỏi đ ộ n g chủ sao ngươi biết hắn là từ quan trung tới quan trương u nguyên n vùng Tần g là v đất Đại khởi của Triều, c ũ nghi c ỉ có tu hành g ả cảm ở chỗ đó, mới đeo kiếm thiêu đó, đeo mới kiếm mị nhìn ư như vác quốc hay vác đúa đốn vậy. Thiết vong hư cười cười. Trương vậy, vác vác vậy. vong hay đeo đúa đốn kiếm tuổi Thiết Nghi mà cứ quốc n thiếu niên kia k i ê u ngạo p h o n g khoáng song góc độ đeo kiếm kia quả thực có vấn đề nhìn qua quả rất giống như đang đeo một cái cuốc n ă n g lưng không có mị cảm chút nào tiết vong hư so sánh thực quá thú vị hắn bèn phì cười thiếu niên lúc còn cách đinh ninh mấy trượng thì ngừng lại không người xuống thi lễ tại hạ quan trung thẩm dịch các hạ hẳn là bạch dương đ ộ n g đinh ninh nghe thấy đối phương quả nhiên là đến từ q u a n trung trương nghi càng thấy buồn cười đinh ninh chống s ẻ n xuống đống tuyết lạnh nhạt hỏi hỏi để làm gì thẩm dịch sững s ở tuy trước nay vẫn luôn chỉ ở q u a n trung chưa bao giờ đến trường lăng nhưng từ trong sách vở và từ miệng người chung quanh hắn được biết trường lăng trọng lễ nghĩa còn hơn q u a n trung thế mà hai người hắn đang nhìn thấy này một người thì vừa khóc vừa cười trông rất kỳ cục người thứ hai thì sắc mặt chẳng dễ chịu chút nào người ta đường xa mà đến dù ngươi không mời người ta uống chén trà nóng thì tốt xấu ngươi cũng phải khách khí một ít thiết vong hư lắc đầu bất đắc dĩ dậy dô đinh ninh dù sao cũng đều là tìm đến tận cửa đánh nhau quét tuyết một tí để chuẩn bị lễ mừng năm mới cũng không được yên cần gì phải khách khí đinh ninh nhìn ông thẩm dịch càng thêm sững sờ hắn do dự nhìn đinh ninh hỏi sao ngươi biết ta là tới tìm người đánh ta có bảo là tới để khiêu chiến ngươi hay sao trừ tạ nhu và tạ trường thắng ta không biết người quan trung nào khác đinh ninh nhìn hắn dù sao cũng đều là có liên quan tới họ hơn nữa trên người ngươi chiến ý d i ặ t rào tinh khí tràn đầy như thế không tới tìm ta đánh nhau chẳng lẽ là tới giúp ta quét tuyết thẩm dịch giật mình sắc mặt nghiêm túc hẳn lên người ta nói ngươi tài trí nhanh nhẹn quả nhiên bất phảm thực không dám d i ấ u giếm ta đối với tạ nhu vừa gặp đã thương nghe thấy tin cô ấy thể không phải ngươi thì không cưới nên ta mới muốn tới khiêu chiến ngươi ta tới trường lăng đã được nửa tháng nhưng các ngươi không có đi ra ngoài nên cho đến hôm nay mới biết được ngươi ở nơi này mà tìm tới không đợi đinh ninh lên tiếng hắn đã không hề che giấu chút nào nghiêm nghị nói tiếp tiết vong hư c ư ờ i càng thêm vui vẻ quả nhiên là bản sắc quân chúng tranh giành tình yêu mà nói ra miệng chẳng ngại ngùng tí nào đinh ninh nhìn tên thiếu niên trước mặt câu mày ngươi đối với tạ nhu như thế nào đâu có liên quan gì tới ta dù sao ngươi cũng đã biết rõ đó chỉ là quan điểm của riêng một mình tạ nhu mà thôi t h ầ m dịch t h a n h khẩn nhưng ta nghĩ chỉ cần ta có thể chứng minh ta ưu tú hơn ngươi thì cô ấy sẽ đổi ý đinh ninh bình tĩnh đáp chuyện đó thì liên quan liên Ngươi đó tới ta? gì vì rõ ràng làm như thế chỉ có lợi cho hắn đinh ninh chẳng được gì cả đinh ninh mở miệng định làm cho đối phương hoàn toàn bỏ đi chủ ý của mình thì tiết vong hư ở phía sau đã lên tiếng giọng điệu đòi hỏi như con nít đinh ninh ta muốn xem các ngươi chiến đấu đinh ninh dừng lại không nói gì trong mắt thẩm dịch lấp lánh kia hy vọng thương nhân sau lưng hắn khẽ ho một tiếng nhìn đinh ninh giọng điệu đầy thương lượng nếu cảm thấy đối với ngươi không có lợi gì hay là chúng ta chi ra chút ít để đền bù tổn thất đinh ninh mong nghĩ cũng được thẩm dịch hưng phấn hẳn lên thiểu sư đ ệ như vậy có ổn không trương nghi lo lắng ở trường lăng khiêu chiến quyết đấu hắn chưa bao giờ nghe nói một bên phải đền bù tổn thất cho bên kia đây đâu phải đầu đường làm siếc muốn ra phần thưởng cũng phải ra cả hai phần chứ ta muốn tam dương thảo đinh n i n h chẳng buồn quan tâm tới hắn quay sang nhìn thẩm dịch và thương nhân mập đương nhiên là nếu ta thắng các người đưa cho ta tam dương thảo nếu ta thua thì thôi thẩm dịch theo bản năng quay sang hỏi thương nhân mập sau lưng kim thúc tam dương thảo là thương nhân mập khẽ trả lời một loại linh dược có công hiệu đại tráng tỷ t h ậ n giá cả xa xỉ nhưng nhưng vẫn có thể tìm được thẩm dịch vui vẻ quay sang nói với đinh n i n h yêu cầu của ngươi không phải là quá đáng nhưng phải chỉ khi ngươi chiến thắng được ta như vậy đi chỉ cần ngươi có thể thắng ta thẩm ra ta nếu tìm được bao nhiêu tam dương thảo ta đều tặng cho ngươi hết đinh n i n h gật đầu như thế rất tốt tiết vong hư thắc mắc ngươi lấy tam dương thảo để làm gì là dùng trong đan phương để bồi bổ cơ thể cho ngươi hả đan phương đó có đáng tin không đinh n i n h quay người nhìn ông đáng tin ngươi đừng lo lắng thấy đinh n i n h chắc chắc như thế t h i ế t vong h ư không nói thêm gì nữa thẩm dịch hưng phấn hỏi như vậy bây giờ bắt đầu được chưa thẩm dịch nắm lấy chuỗi kiếm hỏi đinh ninh ngươi có lẽ chưa tới chân nguyên cảnh đinh ninh kỳ quái nhìn hắn gật đầu m ờ i thẩm dịch không nói gì thêm làm lễ nghi rút kiếm hoành ngang ngực đinh ninh cũng chẳng nói gì cầm lấy mạt hoa kiếm rút ra khỏi bao cũng hoành ngang trước ngực những người đang quét tuyết quanh đó đều háo hức hàng xóm khu này đều biết ông chủ nhỏ của quán rượu đinh ninh là một tu hành giả rất tò mò muốn xem đinh ninh giỏi tới cỡ nào đừng có sợ đánh đi đừng có làm mất mặt ngô đồng lạc chúng ta nếu ngươi thắng mai ta sẽ không lấy tiền mì đủ thứ âm thanh lộn xộn vang lên đinh ninh chẳng nói lời nào còn thẩm dịch thì nhúng mày hắn bột mình những âm thanh hỗn loạn đột nhiên im bặt vì thẩm dịch đã xuất kiếm hắn chém thẳng về phía đinh ninh hắn cách đinh ninh phải năm sáu t r ư ợ n g một kiếm này chém đúng ra lẽ ra không thể chạm được tới treo áo đinh ninh nhưng cùng lúc vung kiếm thân ảnh hắn cũng đã lướt lên mớ tuyết động ở giữa hắn và đinh ninh bị trấn thành bụi phấn bắn văng ra hai bên trong n g a y mắt hắn đã xẹt qua khoảng cách hơn mười t r ư ợ n g tới trước mặt đinh ninh tất cả phù văn trên thanh kiếm của hắn đều sáng lên vô số tia nguyên khí từ m ũ i kiếm chảy ra hình thành một tia lôi đ ỉ n h màu vàng người ở ngô đồng lạc chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy ai nấy đều ngây người trương nghi mở to mắt tán thưởng thật là quân tử ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi hắn tán thưởng như vậy là vì lúc này lúc hắn nghe thẩm dịch hỏi tu vi đinh ninh nên cho rằng thẩm dịch muốn xác định đinh ninh còn chưa tới chân nguyên cảnh để yên tâm ra tay nhưng bây giờ hắn lại nhận ra thẩm dịch hỏi như vậy là để không muốn dùng tu vi chân nguyên cao hơn của mình chiếm tiện nghi của đinh ninh một kiếm này hắn đã áp chế tu vi của mình xuống đệ nhị cảnh đình phong đinh ninh hơi nhũ m ẩ y ngay lúc thẩm dịch xuất thủ hắn cũng đã cảm giác r a dụng ý của thẩm dịch nhưng theo quan điểm của hắn chuyện ấy chẳng liên quan gì tới kết quả sau cùng nếu có thể làm cho thắng lợi trở nên đơn giản hơn hắn đương nhiên sẽ không từ chối nên lúc thẩm dịch xuống tới thì chân khí trong cơ thể hắn cũng điên cuồng tuân ra tràn vào mạt hoa tàn kiếm những sợi tơ trắng bắt đầu xuất hiện hai bên người hắn hắn không lùi lại bước nào hắn chờ thẩm dịch xuất thủ trước chính là để hậu phát chế nhân khoa kín kiếm thế của thẩm dịch trong chốc lát phong lôi đã tới trước mặt hắn lôi quang màu vàng chỉ còn cách lồng ngực hắn chưa tới một xích nhưng ngay lúc này hai đạo kiếm phủ đã được hình thành hoàn chỉnh v n y một tiếng nổ vang hai luồng nguyên khí hùng hồn màu xanh p h ủ ra trước người đinh ninh như có hai ngọn núi xanh dựng thẳng lên khép lại lôi quăng màu vàng bị hai ngọn núi xanh chặn lại không tiến lên thêm được chút nào bạch dương kiếm phủ kinh t i ể u sư đệ t i ể u sư đệ trương nghi chừng to mắt vừa kinh sợ vừa kinh hãi không thể nào tin được miệng không ngừng lắp bắp tiểu sư đệ thẩm dịch như ngừng thở hắn cảm thấy thanh kiếm trong tay như bị hai ngọn núi kia ép vào lẹ xuống không tiến lên được càng không thể rút ra một tiếng vù vù trong tích tắc vô số nguyên khí màu xanh bị phản chấn bắn ra văng khắp thân t r ư ớ c của hắn thân thể hắn bị đập mạnh như bị cự truy đập chúng lảo đảo thụt lùi về sau đinh ninh xuất kiếm nhất cái kiếm phủ hình vung màu trắng lập tức hình thành không khí lạnh nên nguyên khí ngưng tụ ra càng lạnh hơn một mũi băng xuyên qua màn tơ nhện màu vàng đã vỡ tư tán đâm vào đỉnh đầu thẩm dịch đinh ninh thu kiếm hắn không nói gì thêm nhưng tất cả mọi người đều đã hiểu một trận chiến này thắng bại đã phân chỉ cần đinh n i n h mướn cây băng kia hoàn toàn có thể xông vào cơ thể thẩm dịch thiểu sư đệ trương nghi vô cùng mừng rỡ không biết nên nói gì cho phải chỉ kêu như vậy rồi im thiết vong hư thở dài quá là nhanh ông cứ như chưa đã nghiền nét mặt không hài lòng chương một trăm mười bốn ước hẹn phá cảnh thiết vong hư nói quá nhanh hai chữ ấy đối với hai người đến từ quan trung lại mang một nghĩa khác quá nhanh sắc mặt thương nhân mập ngưng trọng tới cực điểm kiếm phù đạo vốn không phải là phương thức chiến đấu thường dùng vì muốn dùng nó rất khó đinh ninh mới có t r ư ừ n g này tuổi lại có thể trong thời gian ngắn ngủi thẩm dịch chạy nước rút qua khoảng cách hơn mười t r ư ợ n g mà hoàn thành liền một lúc hai đạo kiếm p h ủ điều này quả thực khó mà tin được đây là kiếm p h ủ đạo thẩm dịch nghe thương nhân mập kêu lên thì từ trong nháy mắt trong thất thần tỉnh táo lại hắn không hề vì thua mà thống khổ hay xấu hổ mà chỉ rung động trong lòng sao có thể nhanh như vậy dù là người trời sinh tinh tế tỉ mỉ thì cũng phải luyện kiếm p h ủ đạo ít nhất mấy năm mới có chút thành tựu hơn nữa kiếm phù vừa rồi của ngươi không phải là kiếm phù đơn giản ngươi mới tu hành bao lâu sao có thể nhanh như vậy đinh n i n h không bận tâm đến họ hắn chỉ nói ngắn gọn ta không phải tu hành giả bình thường thẩm dịch ngơ ngẩn thiết vong hư nổi giận đứng bật dậy quắp cái gì thế hả ta nói quá nhanh là trận đấu của các ngươi chấm dứt quá nhanh đinh n i n h ngươi có biết bây giờ không phải nghĩ tới chuyện tu luyện mỗi ngày đều trở nên dài rằng rặc hay không các ngươi không thể đánh thêm hai c h i ê u được à? nghe ông gầm lên đinh ninh xoay người lại nhữ mày yêu cầu của ngươi hơi bị cao trương nghi cũng không nhịn được nói động chủ như vậy không tốt sao hồi trước người luôn nói với ta chiến đấu nhất định phải xuất toàn lực như vậy cũng chính là tôn trọng đối thủ hơn nữa tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ nếu cố ý lưu thủ vạn nhất không khống chế tốt tự đả thương bản thân thì biết làm sao tiết vong hư càng thêm tức giận đưa tay ra vẻ m u ố n đánh trương nghi ngươi giỏi nhỉ dạy ngươi đạo lý tôn sư trọng đạo nhiều như vậy bây giờ ngươi lại dám giáo hấn lại lên đầu ta trương nghi vã mồ hôi vội v ã không người luôn miệng nói đệ tử không dám thì ra ta ở quan trung thật sự là hết ngồi đáy giếng nghe thấy tiết vong hư và trương nghi nói chuyện với nhau thẩm dịch đỏ mặt nghiêm túc thi lệ với linh linh bây giờ nghĩ lại không chỉ tốc độ của kiếm p h ù đạo mà hai đạo kiếm p h ù đó thời cơ sử dụng đều nắm tới vô cùng tuyệt diệu ngay từ đầu ngươi đã biết ta không phải là đối thủ của ngươi cảm thấy phiền thoái nên mới không muốn cùng ta chiến đấu ta đã biết tả nhu thế như vậy nhất định ngươi tất có chỗ hơn n ờ i nhưng ta thật không n g ờ lại t r ê n l ệ n h với n g ư ơ i s a i như vậy đinh ninh ngẫm nghĩ ngươi không xuất toàn lực thẩm dịch nói thời gian ngươi tu hành ngắn hơn ta dù tốc độ tu vi tiến cảnh nhanh hơn ta nhưng dù ta có áp chế tu vi tương đương với ngươi thì thời gian ta tu kiếm cũng dài hơn ngươi ta vẫn chiếm ưu thế đinh ninh lắc đầu ta không phải ý này ngươi tận lực áp chế tu vi nên bị bó tay bó chân không thể thoải mái nhẹ nhàng xuất chiêu được thẩm dịch chưa hiểu ý của đinh ninh đứng ngẩn ra ta chờ tam dương thảo của các ngươi đinh ninh bình tĩnh nói mấy ngày nữa ta sẽ tới đệ tam cảnh lúc đó tu vi của ta sẽ xem xem với ngươi nếu ngươi còn muốn ta với ngươi sẽ tái chiến một trận tới lúc đó ngươi không cần phải ước chế mình nữa cứ việc thoải mái thi triển kiếm ý của ngươi cái này nghe còn được nghe thấy đinh ninh nói vậy tiết vong hư như con nít hết giận ngay chuyển sang cười vui vẻ cái này thẩm dịch cảm thấy hưng phấn dù sao lúc nào hắn cũng muốn được thoải mái mà chiến đấu nhưng lúc này hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng có cái gì đó cổ quái trương nghi cao mày tiểu sư đệ từ đâu có kiểu suy nghĩ đơn giản như vậy tuy ngươi đã tiếp cận phá cảnh nhưng phá cảnh đâu phải cứ muốn là phá được tiểu sư đệ người quan trung bản tính ngay thẳng ngươi tùy tiện nói lời lừa gạt hắn như vậy không tốt thẩm dịch ngẩng phát đầu lên hắn đã nhận ra điểm không đúng ở chỗ nào luyện khí cảnh luyện đến chân nguyên cảnh có một cái cửa hải lớn là cảm lộ và tiếp nhận thiên địa nguyên khí rất nhiều người cả đời bị kẹt ở cửa hải này làm gì có ai bảo mình vào chân nguyên cảnh là lập tức vào được chân nguyên cảnh ngươi không cần phải tin liền ngay bây giờ t r ầ m dịch gật đầu chúng ta tin ngươi còn nữa thẩm ra chúng ta sẽ mau chóng đạ tạm dương thảo tới đây cho ngươi đinh ninh không người xuống tạ lễ vậy thì đa t ạ thẩm dịch gật đầu gài kiếm lên lưng quay người rời khỏi những tiếng hoan hô ồn ào ầm ĩ đi đến đầu hẻm bước chân thẩm dịch nặng hẳn lên bước chân nặng nghề chứng tỏ trong lòng của hắn nặng nghề kim thúc hắn k h e nói tuy nói sư huynh của hắn g i ă n d ạ y hắn rằng từ đệ nhị cảnh đến lúc phá cảnh lên đệ tam cảnh không thể biết trước thời gian chuyện đó không thể xảy ra nhanh được nhưng không biết tại sao ta lại có cảm giác cảm thấy hắn thật có thể nhanh chóng phá cảnh ánh mắt hắn quá mức trầm tĩnh quá có lòng tin chẳng lẽ hắn thật sự giống hai tên quái vật trăm năm khó gặp của linh hư kiếm môn và mân sơn kiếm tông trời sinh đã có khả năng cảm nhận đặc biệt với thiên địa nguyên khí nên cửa ải phá cảnh kia không tốn bao nhiêu thời gian của hắn thương nhân mập cười khổ hắn có chút do dự nhưng vẫn nói ta cũng cảm thấy giống ngươi nếu thật đúng như lời hắn nói hắn không phải tu hành giả bình thường nếu hắn đúng là loại quái vật đó ta chỉ lo ngươi sẽ không bao giờ chứng minh được mình mạnh hơn hắn ta hy vọng ngươi không nên n ụ trí phụ thân vẫn luôn nói với ta bị đánh thì phải cố đứng thẳng đã dám đánh bạc thì phải chấp nhận chịu thua trên đời này người tài ba dị sĩ quá nhiều không có khả năng lúc nào cũng thắng cả đời chỉ có một người duy nhất không thể thua chính là bản thân mình hai bàn tay và khoe môi thẩm dịch run run nhưng nét mặt hắn vẫn rất kiên nghị thiếu niên này nhìn không tệ nếu là con của quý nhân nào đó ở trường lăng sau khi thua tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy tiết vong hư nhìn theo trầm dịch đến khi hắn biến mất hào hứng bừng bừng nói đinh linh ninh, hay là lần sau ngươi đánh cuộc với hắn để hắn trở thành đệ tử bạch dương động luôn đi đinh linh nhìn ông với tình hình bạch dương động bây giờ không nên dạy hư học sinh mặt tiết vong hư cứng đờ c a o mày kỳ thật cũng đâu đến mức không chịu nổi thanh đẳng kiếm viện không dám coi thường chúng ta trương nghi vượt qua do dự lấy hết dũng khí nhìn đinh、ninh. Tiểu sư đại ệ ngày dùng mai ta sẽ tới sẽ b c h dương l n h mạch tần u huynh ngươi giúp ta chăm sóc độc chủ. Ông ấy muốn hành, chăm chủ, chơi chỗ này thì dẫn ông ấy đi chỗ Hắn chưa kịp nói gì. đinh ninh đã cắt ngang. Chưng này ngươi ông dẫn ông nói ngang. nghi đại độc đi đi đã đắc đ lại, giúp sư sóc ấy ấy ấy. gì, gì gật kịp ta cắt bất khực u được. Đại t ầ dùng quy định phong thưởng quân công để sự kích thích nhân dân trở nên dũng mãnh nhìn thấy tu hành giả chiến đấu cũng không sợ hãi bỏ chạy mà chạy theo như vịt để xem nhưng dân mỗi nơi lại có khác biệt với nhau ví dụ như trịnh nhân thành huyện t r ú sơn mà tiết vong hư và đinh linh từng đi qua đều là những người nhu nhược sợ phiền phức cả ngày nơm nớp lo sợ lúc nào cũng lo có thai họa xảy ra người quan trung lại phong khoáng dữ dằn tu hành giả ở đây dùng kiếm chẳng khác gì dùng đao dùng b ú a toàn là bổ với chẳng coi thường tính mạng và giữ lời hứa tử sĩ hào hiệp cũng là tính cách của người quan trung nếu tiết vong hư và đinh linh lúc trước là đi ngang qua một cái thành nào đó của q u a n trung mà cả toàn thành đều là địch thì e rằng tiết vong hư và đinh linh hoặc phải tàn sát cả thành hoặc là bị g i ế t ở bên trong chỗ rác dối nhất của trường lăng là thế lực của giới quyền quý đại tần người trường lăng tương đối trung dung làm việc rất cẩn thận và biết cân nhắc lợi hại cân nhắc quá nhiều dẫn đến tính tình trở thành âm l u hoặc phải nói chính xác là âm tàn nên tiết vong hư cảm thán cũng có lý do đệ tử của những tu hành c h i địa ai cũng là trẻ tuổi tài tuấn trong mắt kiêu ngạo có thửa mà nhìn xa thì chưa đủ tính tình như vậy làm sao thi triển được loại kiếm kinh kiếm ý thẳng thắn bằng thẳng chủ đạo của đại tần thật ra trong trường lăng cũng có một vài kiếm tông kiếm ý không đi theo đường thẳng mà bẻ n g o t kỳ dị ví dụ như ảnh sơn kiếm quật ảnh sơn kiếm quật nằm ở phía bắc thành trường lăng đa số kiến trúc của ảnh sơn kiếm quật và những kiếm quật còn sót lại trên vách núi đá đều là xoay lưng về phía mặt trời mọc cộng với màu núi đá xám đen âm u nên nhìn rất giống những đoàn âm ảnh cố tích xuân ở trong một trong đám âm ảnh đó hắn khoanh chân ngồi dưới đất trước mặt là vách núi bóng loáng tối tam trên vách núi có rất nhiều vết kiếm nông sâu khác nhau những vết kiếm nhìn qua không theo một quy luật nào rất là lộn、sột. cố tích xuân đã ngồi xếp bằng ở đây tìm hiểu không biết đã bao lâu trên người hắn phủ đầy bụi bặm không còn chút nào phong độ tư thái của ngày thường một sư trưởng mặc áo b à o s á m thấm lặng yên đi tới phía sau hắn nhìn cố tích xuân ngồi khô thiền ở đó người sư trưởng với nét mặt hiền hòa không nhịn được thở dài kỳ thật ngươi đâu cần phải vội vàng như thế vì dù ngươi từ ảnh kiếm trên vách đá kia tìm hiểu ra được bao nhiêu thứ thì cũng không có khả năng chiếm được giải nguyên trong mân sơn kiếm hội ta vừa biết được tin tức tên nhóc của độc cô ra đã từ mạc bắc đã trở về muốn tham gia kiếm hội chương một trăm mười lăm xem kiếm nôn da máu độc cô bạch gương mặt tiểu tụy của cố tích xuân càng tái n h ậ t đồng tử co lại như giếng sâu tối tam hắn là đệ tử có tiến cảnh tu hành nhanh nhất mấy chục năm qua của ảnh sơn kiếm quật tu hành một tháng đã thông huyền ba tháng đột phá đến đệ nhị cảnh luyện khí bây giờ đã là chân nguyên cảnh t h n g phẩm chính vì tốc độ tu hành giả bình thường không thể nào tưởng tượng nổi đó nên hắn mới nổi tiếng khắp trường lăng trong mấy ngày tế kiếm thí luyện trở thành hạc giữa bầy gà mấy tháng trước hắn đã được đặc cách cho phép đến vách tường ảnh kiếm để tìm hiểu tu hành thật ra hắn cũng biết trừ hai tên quái vật của linh hư kiếm môn an báo thạch và mân sơn kiếm tông tịnh lưu ly thì trong trường lăng cũng có mấy người hắn tuyệt đối không có khả năng sánh bằng độc cô bạch chính là một trong mấy người đó phụ thân của độc cô bạch độc cô lương sinh chính là người trẻ tuổi nhất trong m ộ ư ơ i ba vị tướng l ã n h được phong hầu của đại tần vương triều huyết mạch độc cô g i a có chút đặc biệt độc cô lương sinh và mấy thế hệ độc cô da đều giống nhau như lúc lúc còn nhỏ yếu ớt nhiều bệnh đến một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi vẫn phải thường xuyên uống thuốc nhưng đến một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi thân thể trưởng thành bệnh tật biến mất dần thiên phú tu hành nhanh chóng hiện ra không chỉ có tốc độ phá cảnh nhanh chóng mà người độc cô ra còn có khả năng lĩnh n g ộ và vận dụng một số kiếm thức đơn giản ghê gớm đến mức người ta không tưởng tượng được chỉ là một kiếm chiêu tầm thường nhưng vào tay họ lại phát huy ra uy lực cường đại độc cô ra đến khi độc cô lương sinh được phong hầu thì vị thế của gia tộc cũng đạt mức cường thịnh huy hoàng nhất nên đến thời độc cô bạch đã được đối xử khác hẳn với những đời t r ư ớ c của độc cô gia thay vì phải cho người đi khắp nơi tìm linh dược tìm danh y để giúp cho độc cô bạch bất bệnh hoặc thân thể trưởng thành sớm hơn một chút nhưng độc cô lương sinh đã cân nhắc rất kỹ ông ta không làm bất kỳ điều gì để đốt cháy giai đoạn mà chỉ phái mấy tên gia tướng và người hầu mình tín nhiệm nhất dẫn độc cô bạch đi du lịch khắp nơi không chỉ xem danh sơn thắng cảnh mà còn tới biên hoang nghèo nàn những nơi cực nóng đến vùng t r i n h chiến nói theo kiểu độc cô lương sinh chính chiến chiến thiên khí khí hồn dùng nguyên là l và à địa để mấu thuốc, thiên biết đạt Chưa hay không, nhưng hiệu nuôi quan quả con có căn cứ được dùng dưỡng người. này gì loại điểm lại đạo để r t tốt. trải Độc cô bạch phải q a chốt u ộ c sống vất vả ơ cơ hơn n trong nhưng bệnh của hắn lại trở nên cường tráng, mạnh mẽ, nhanh hơn những người khác, dù tuổi còn nhỏ nhưng kiến thức phong phú, giúp hắn dùng bất thể ớt trở tuổi thức t cứ độc cô của khác, ai gia, lại giúp kiếm phú, yếu lắm mẽ dù h ơ nhất Mấu c ố t n h là tuy thời điểm thân thể trưởng thành thời gian cũng vẫn giống những đời t r ư ớ c của độc cô gia là một mươi ba m ư ơ i bốn tuổi nhưng niệm ư lại lực v ợ trong trận chiến đó độc cô bạch chỉ dùng một chiêu trường hà chạm đơn giản nhất nhưng đã đánh bại một tu hành giả có tu vi còn cao hơn hắn một bậc cho đến hôm nay nhớ lại cảnh tượng hôm đó cố tích xuân vẫn còn chưa nghĩ ra làm thế nào độc cô bạch lại có thể chỉ dùng một chiêu đó mà phá được kiếm thế tinh diệu của đối phương nghĩ mãi mà không hiểu chính là tranh lệch cực lớn cố tích xuân biết lý mộ ngạn sư thúc nói vậy là muốn tốt cho mình ngày thường lý sư thúc cũng đã nhiều lần chỉ điểm cho mình nhưng lần này hắn lắc đầu thấy hắn lắc đầu lý mộ ngạn nhữ mày ta rất coi trọng quyết tâm và nghị lực của ngươi nhưng ảnh sơn kiếm quật xưa nay đã có nhiều đệ tử đệ tứ cảnh trung phẩm được vào đây tìm hiểu nhưng ảnh kiếm trên vách đá này có kiếm ý quá mức sắc bén phải có tiền bối cao nhân dùng niệm lực bảo vệ hơn nữa vết kiếm trong này hàm ẩn nguyên lý vận hành thiên địa nguyên khí giống như phù văn nên đương nhiên có hội tụ thiên địa nguyên khí những đệ tử không đủ tu v i giống như ngươi nếu ở đây tu hành quá lâu tâm thần và thân thể đều sẽ bị cái này ảnh kiếm gây thương tích ta biết lòng tốt của ngươi cố tích xuân ngẩng đầu lên kính cẩn chỉ là vì hứng thú tu hành của ta đến từ chính sự kiêu ngạo của ta lý mộ ngạn nghi ngờ hỏi nghĩa là sao cố tích xuân giải thích ta không biết người đã là tu hành giả cường đại thì cảm thấy như thế nào nhưng đối với ta ta rất thích người chung quanh công nhận ta khác thường hâm mộ khâm phục ta ngưỡng mộ ta ta thích cảm giác đó nó chính là động lực để ta chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo mà cố gắng tu hành lý mộ ngạn không khỏi c a o mặt loại cảm giác đó rất kỳ cục ngươi phải có lý tưởng cao xa hơn thế chúng ta là tu hành giả không phải phạm nhân càng không phải những cô gái trong những hoa lầu cái chúng ta phải vươn tới là thực lực và cảnh giới không được giống những cô gái chỉ biết quan tâm tới nhan sắc và quần áo chỉ cần người khác nhìn mình khát khao là đủ ý của sư thúc ta đều hiểu cố tích xuân kính cẩn trả lời tu hành giả lẽ ra phải truy cầu cao hơn không nên chỉ cầu những thứ chỉ nhìn thấy trước mắt nhưng mà ta đã xem rất nhiều sách đều nói rằng cách tu hành tốt nhất chính là từ b ả n tâm cái gì có thể kích thích cảm giác tu hành của mình tốt nhất thì đó chính là cách tốt nhất lý mộ ngạn im lặng ngâm nghĩ cảm thấy cũng có chút đạo lý ta tự biết không cách nào bị được với mấy người an bao thạch tĩnh lưu ly độc cô bạch nhưng với đám người còn lại ta phải là hạt giữa bầy gà hơn nữa lúc ở thanh đằng kiếm viện xem lễ tên đệ tử đinh ninh của bạch dương động kia đã làm cho ta cảm thấy bị uy hiếp thật sự hắn còn khiến ta phải chịu rất nhiều nhục nhã trước mặt nhiều người sự uy hiếp của hắn và những nhục nhã đó đối với ta chính là sự kích thích mạnh nhất nếu bị kích thích đến như vậy mà còn không tìm ra được cái gì ở đây thì hồi tứ cảnh trung phẩm ngày xưa ta đã càng không thể có được cảm lộ gì ở đấy cả hơn nữa kiêu ngạo của ta không cho phép ta bại trong tay một kẻ vừa mới tu hành dù hắn có tư chất dù tốt thế nào thì cũng khởi đầu m u ộ n hơn ta rất nhiều nếu ta không thể làm cho hắn phải ngưỡng mộ không thể cao cao tại thượng t h o ả i m á i bình phẩm về hắn ta sẽ cảm thấy rất khó chịu động lực tu hành của ta ép biến mất nên sư thúc mong người đừng ngăn cản ta cố tích xuân không người xuống làm đại lễ d ọ n g thình cầu chỉ cần có thể đạt được bất kỳ cái gì ở đây thì ta có khổ sở hơn bị tra tấn nhiều hơn cũng không sao cả lý mộ ngạn nghĩ tới chuyện của đinh ninh và tiết vong hư gần đây lại nhìn bộ dạng của cố tích xuân thở dài không nói gì nữa nghe tiếng bước chân đi xa cố tích xuân mới đứng dậy hắn lại ngồi thẳng lên đối mặt với vách tường ảnh kiếm vách tường ảnh kiếm này kỳ thực không phải do tiền bối của ảnh sơn kiếm quật lưu lại mà là từ một di tích tu hành cổ không biết tên những tu hành giả của ảnh sơn kiếm quật khi nhìn thấy nó đã mất rất nhiều công sức đưa nó về ảnh sơn kiếm quật vì họ biết tu hành giả lưu lại những vết kiếm này có cảnh giới cao hơn họ rất nhiều ảnh sơn kiếm quật ở trường lăng xưa nay chưa bao giờ được coi là tông môn nhất lưu nhưng tông môn lưu lại vách tường ảnh kiếm chắc chắn là một tông môn nhất lưu từ khi có được vách tường ảnh kiếm mỗi đời ảnh sơn kiếm quật đều cho phép đại đệ tử chân truyền vào đây tìm hiểu nhưng mấy trăm năm qua chỉ có ba người tìm ra được chân ý từ nó một trong số đó là khuất ly chính nhờ cảm nộ có được từ vách tường kiếm ảnh mà sáng tạo ra bộ kiếm kinh mạnh nhất đến tận ngày nay của ảnh sơn kiếm quật lưu ảnh kiếm kinh hai người còn lại đều đã thành công trở thành đại tông sư trên thất cảnh một đầu tiên là tống hàn sơn từ nơi này tìm hiểu ra hàn sơn kiếm phụ người cuối cùng là tiêu yên v ũ nhờ cảm lộ được sự vận hành của thiên địa nguyên khí từ vách tường này mà từ ngũ cảnh đột phá lên lục cảnh chỉ mất có mấy đêm mà thôi cố tích xuân tự biết thiên phú của mình không kém ba người kia chỉ cần có thể lấy được một vài thế kiếm tinh diệu một chút bí quyết giúp chân nguyên vận hành mau hay là bí quyết để giúp thân kiếm dẫn tụ thiên địa nguyên khí mạnh hơn là hắn cũng đã thỏa mãn nhưng hắn đã ngồi đây hơn ba mươi ngày nhưng những vết kiếm vẫn vô cùng lộn xộn dù chỉ nhìn một vết hay một nhóm dù chỉ nhìn vết nông nhất hay bất kể nông sâu thì vẫn không tìm ra được mối liên hệ nào giữa chúng bao nhiêu thủ đoạn hắn đã dùng hết nhưng vẫn không cảm lộ được cái gì cả lý mộ ngạn nói không sai vách tường ảnh kiếm gây tổn thương rất lớn tới tâm thần và thân thể cố tích xuân nhìn vô số vết kiếm trước mắt trong lòng chầm xuống hai cánh tay hắn đang run dậy không kềm chế được hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng muốn r ứ t mắt ra khỏi ảnh kiếm trên vách đá nhưng không thành công trước mắt đột nhiên tối sầm cổ họng dâng lên một ngụm nước ngọt ngọt phù một tiếng máu tươi không kèm được phun ra khỏi miệng chỉ nhìn vách tường ảnh kiến mà phun ra máu ngươi chính là người đầu tiên từ thiên cổ tới nay một ngụm máu tươi phun ra suy nghĩ đầu tiên của cố tích xuân không hề bận tâm đến thân thể của mình mà trong đầu hắn lại tưởng tượng ra khuôn mặt của tạ trường thắng và đinh linh đang nhìn mình trào phúng phúc hơi thở của hắn càng thêm bất thường lại thêm một búng máu nữa phun ra máu tươi phun lên vách đá chạy thành từng dòng nhỏ máu thấm vào trong vết kiếm làm những vết kiếm ánh lên màu sắc mới mắt cố tích xuân sáng lên ngôi sao trên vách đá xuất hiện những đường chỉ đỏ rất nhỏ chương một trăm mười sáu kỷ lục mới vương thái hư mặc áo l ô n g dài từ trong đi ra bước lên xe ngựa bên trong thính đường hơn mười lao đại giang hồ nhìn theo bóng l ư n g ông không nói nên lời mấy chục ngày trước chủ nhân lương tặng lâu với họ cùng tồn tại nhưng chỉ mấy chục ngày sau đối phương đã có binh mã ti cường đại ủng hộ binh mã ti sử dụng phương pháp cường hãn trải phẳng con đường dành cả trường lăng cho lưỡng tằng lâu từ nay về sau giới giang hồ trường lăng đều sẽ do lưỡng tằng lâu quyết định những người ở đây đều có biết ít nhiều về sự kiện đẫm máu đêm hôm đó nhưng dưới mắt họ việc người giang hồ tranh giành nhau địa bàn và lợi ích là chuyện bình thường nhưng nếu can đảm tới giành địa bàn từ trong tay binh mã thi thì chắc chắn là chuyện ai cũng phải kinh sợ vương thái hư bóp bóp thái dương mệt mỏi tựa vào nệm ê m nhắm mắt dưỡng thần xác định quy tắc và phân lại địa bàn với đám lao đại này không phải chuyện đơn giản hắn hiểu rất rõ nếu muốn đứng được vững thì không phải là dựa vào việc uy hiếp người khác mà phải làm cho họ cảm thấy ngươi làm tốt hơn tất cả những người khác gần đến cuối năm trường lăng chỗ nào cũng vô cùng náo nhiệt ở đâu cũng có con nít vui vẻ chạy nhảy khắp nơi ngao n ô đồng lạc răng đèn kết hoa không khí rất vui vẻ đinh ninh thấy xe ngựa của vương thái hư tới đầu ngõ thì chạy ra đón ngồi vào trong xe đinh ninh nói thẳng báo thủ là việc rất mệt mỏi a vương thái hư cười mỗi lần gặp đinh ninh hắn đều thoải mái thả l ò n g bản thân là vì gặp đinh ninh hắn chẳng cần phải vắt vóc suy nghĩ cái gì nữa cả đinh ninh làm việc đó tốt hơn hắn nhiều hẳn là lương liên hắn nhìn đinh ninh đối với người khác một câu đột ngột như vậy sẽ chẳng thể nào hiểu được nhưng đinh ninh lại hiểu hắn cười nhạt thật là trùng hợp vương thái hư hiểu lầm ý của đinh ninh gật đầu hắn đã đủ c u n công chỉ còn thiếu chút ít căn hữu cơ là được phong hầu mọi manh mối đều chỉ về phía hắn hơn nữa gần đây cũng chỉ có một mình hắn là bị hoàng hậu và hai thừa tướng bất mãn chỉ là không ngờ lại trùng hợp như vậy đinh ninh im lặng đối với hắn ân đoán với lương liên làm sao chỉ có bây nhiêu đó lương liên không phải dễ đối phó như vậy ngươi còn thiếu một tu hành giả có đủ sức nặng để hỗ trợ hắn n g â m nghĩ một lúc rồi nói thêm còn nữa thiết động chủ bây giờ không giúp được nữa vương thái hư gật đầu thiết động chủ thế nào rồi đinh ninh ông ấy muốn tới xem n â n sơn kiếm hội sang năm vương thái hư cười khổ đinh ninh nhìn hắn nhưng tạm thời ngươi cũng không cần tìm người khác sau mân sơn kiếm hội năm sau ta đã có đủ sức nặng rồi vương thái hư xứng sở đinh ninh nói tiếp không phải ý là thực lực tu vi đủ mạnh mà ý là chỉ cần ta đoạt được vị trí đầu bảng thì vị trí của ta trong mắt giới trường lăng đương nhiên sẽ thay đổi giống như trong trường lăng không ai dám giết an báo thạch và tịnh lưu ly đầu bảng mân sơn kiếm hội vương thái hư tuy biết mục đích của đinh ninh đi vào bạch dương động chính là muốn tham gia mân sơn kiếm hội nhưng bây giờ nghe đinh ninh nói vậy vẫn khó mà tin được đinh ninh nhìn hắn nhưng không giải thích gì chỉ nói hôm nay nếu ngươi có rảnh rỗi tôi nhớ tới đón ta đôi mắt mệt mỏi của vương thái hư trợt lấp lánh hắn biết nếu không có nguyên nhân đinh ninh sẽ không nói một câu như vậy nên hắn không chút do dự được ta sẽ chờ ngươi ở bên ngoài sơn môn bạch dương động sắp tới cuối năm đại đa số đệ tử bạch dương động đều đã rời viện nên vô cùng vắng lặng và yên tĩnh đinh ninh đi vào gian nhà tranh của mình hắn đóng cửa lại ngồi lên bộ đoàn Lấy lại, tay một màu vàng bên trong. Hắn nhắm mắt thuốc thuốc trong. chai cạn nước chóng khỏi Hắn nhanh ra uống áo, vàng bên đám i nghiệm. rồi thời gian trôi hơi vào vàng vào vàng, màu trong trong theo thức thể tản tạng trở ra, ngũ hắn cũng trở nên h Dược lực cơ của qua, p t tức ra khí tức vô cùng vô n h l i ệ tiểu g ố bốc n như chúng đang g cháy. Đám t i tầm lại bắt đầu sống lại nhanh chóng cắn nuốt dược lực sau đó lại nhả tơ phun ra những dòng dược lực tinh thuần ngũ khí trong cơ thể trở nên tràn đầy nhờ niệm lực điều khiển những con tiểu tầm hoạt động mánh liệt bồ đoàn dưới chân hắn cũng phát ra những âm thanh nhẹ nhẹ dòng linh mạch như giếng bơm nước bị hút ào ào vào trong người hắn rót vào trong khí hải khí hải và chân khí do tiểu tầm nhả ra trở nên sềng sệt đinh ninh tản niệm lực ra ngoài chung quanh mình cả cơ thể hắn như biến thành một hồ nước nhỏ nếu nam cung thải thục có được cảm giác giống hắn bây giờ chắc chắn cô sẽ rất sợ hãi vì trong cảm giác của hắn là vô số đường cong sắc thái của những đường cong đó thậm chí phương hướng và tốc độ của nguyên khí bên trong cũng vô cùng rõ ràng nhưng hắn không bắt mình chờ đợi giống nam cung thải t h ụ mà đưa niệm lực của mình nhẹ nhàng chuyển vào trong những đường cong nguyên khí trong những đường cong không hề cảm thấy sợ hãi hay kháng cự mà còn như gặp được bạn tốt hương phấn h ẳ n lên chúng giống như hoan hô ào ạt nhào tới chào đón dung hợp với niệm lực đinh ninh chạy vào trong người hắn vừa nhảy nhót vừa h â m hở dung hợp với chân khí của hắn giống như chúng đã phải chờ đợi thời khắc này quá lâu vô số quang tinh không ngừng chớp động bên ngoài da thị t đinh ninh tản ra ánh sáng óng ánh sáng bóng quá trình này đối với hầu như tất cả tu hành giả là hoàn toàn không thể khống chế được giống như tuyết bay trên trời tuyết muốn rơi to hay nhỏ đều là ý trời nhưng đinh ninh có thể khống chế bên ngoài r a có vô số những con tầm mắt thường không nhìn thấy được bò ra phun ra những sợi tơ mỏng c ắ m vào trong không khí chung quanh nhờ những sợi tơ mỏng dẫn dắt những bông tuyết bị kéo xuống tuyết rơi nhanh và nhiều hơn bình thường nhất là khi tới gần thân thể hắn chân khí trong cơ thể hắn và thiên địa nguyên khí d u n g hợp với nhau khiến cho tốc độ thay đổi càng lúc càng nhanh cả người hắn như được thắp sáng toàn thân nóng ánh như ngọc thạch tất cả chân nguyên dạng khí trong người toàn bộ biến mất biến thành giọt dạng dịch thể hóng ánh chạy vào khí hải cái này chính là chân nguyên cảnh hắn phá cảnh không chỉ như nước chạy thành sông mà còn giống như nước chưa đến là đã dự đoán được trước đào săn mương máng giúp nước chạy càng thêm trôi chạy không hề có thời gian phá cảnh chân khí và thân thể khi ngưng luyện đến chân nguyên là cứ thế phá cảnh trở ngại của tu hành giả đối với hắn không hề tồn tại trời đêm đen kịt d ơ tay ra không thấy n g ó n người sư trưởng bạch dương động đứng chờ ở đầu cầu dây cảm thấy sốt ruột bình thường vào giờ này đinh n i n h đã đi ra lâu rồi chẳng lẽ hôm nay gặp phải vấn đề ngay lúc ông định chạy tới nhà tranh thì cửa nhà tranh bị người đẩy ra thấy đinh n i n h đi ra toàn thân n óng ánh và sạch sẽ người sư trưởng bạch dương động không khỏi chấn động cây cầu dây dưới người ông bị khí tức kích động của ông làm cho rung lên những tấm kim loại đập lách cách vào nhau vương thái hư ngồi trong xe ngựa chờ ngoài cửa bạch dương động từ lúc đưa đinh ninh tới đây lúc sáng sớm cho tới bây giờ hắn chưa hề rời khỏi nghe tới tiếng bước chân quen thuộc vén rèm xe lên nhìn thấy đinh ninh vương thái hư hoàn toàn ngây người một lúc sau hắn mới nói được lên câu ta biết hôm nay lại có chuyện bất thường sẽ xảy ra nhưng không thể ngờ là không tầm thường đến mức này từ tế h kiếm thí luyện đến bây giờ vẫn còn chưa tới tám tháng đinh ninh và vương thái hư đều biết là không tới tám tháng nhưng đinh ninh hiểu vì sao vương thái hư lại phải nói thành tám tháng vì trong đam tuổi trẻ tài tuấn của trường lăng hai kẻ tu hành nhanh nhất an báo thạch và tịnh lưu ly được ghi lại rằng thời gian từ đệ nhị cảnh luyện khí đến đệ tam cảnh chân nguyên cảnh chính là tám tháng nên đinh ninh hôm nay phá cảnh đối với khắp cả trường lăng đương nhiên là kỷ lục mới chương một trăm mười bảy phong ba mới trong thế giới tu hành kỷ lục mới có nghĩa là sẽ được ghi lại trong vô vàn sử sách nhưng kỷ lục mới cũng sẽ mang tới phong ba mới nên khi đinh ninh trở lại quán rượu ngô đồng lạc khi hắn vừa bước bước đầu tiên vào trong quán trường tôn thiện tuyết đã không vui hỏi hắn ngươi nhất định phải làm cho người ta phát hiện ngươi nhanh như vậy sao câu hỏi của trường tôn thiện tuyết gồm có hai nghĩa nghĩa thứ nhất là ngươi có thể khống chế tốc độ tăng tu vi nghĩa thứ hai là dù ngươi muốn phá cảnh nhanh thì sau khi ngươi phá cảnh có thể che giấu tu vi k i a m à đâu cần để cho người khác phát hiện nhất định phải nhanh như vậy đinh ninh trả lời vô cùng dứt khoát vì ta muốn làm cho tiết vong hư p h o n g quang trường tôn thiện tuyết chấp nhận lý do này nên s á c mặt nhu hòa hẳn đi nhưng giọng nói thì vẫn lạnh lùng trước sau như một chuyện ngươi quan tâm cũng nhiều quá nhỉ kết quả sau cùng chính là mục đích mà mặc kệ có thể đạt được mục đích hay không ta cũng muốn quá trình trở nên đặc sắc và có ý nghĩa đinh ninh nhìn cô n g ư ờ i càng ít giảng bực thì càng dễ bị người căm hận giống như tất cả những người già tiết vong hư ngủ rất sớm nhưng vậy lại muộn hơn họ nhiều trong ánh nắng trương nghi bưng bát t ăn mì đứng ngay trước cửa viện nghe tiếng hít thở nặng nề hỗn loạn bên trong nhớ lại ngày xưa tiết vong hư tiên cốt đạo p h ò n g nghĩ đến phong thái trên thất cảnh thời đó hắn không nhịn được đau lòng nước mắt sắp rơi vào trong bát hắn rất sợ không còn được nghe tiếng hít thở nặng nề này cũng rất sợ có một ngày tiết vong hư vĩnh viễn không tỉnh lại nhưng sau một hơi thở thật dài tiết vong hư đã tỉnh lại chào đón ngày mới nghe thấy tiết vong hư đứng dậy trương nghi không kịp bưng bát bước nhanh vào tiết vong hư nghe thấy tiếng bước chân rồn rập ngoài cửa trong đầu đã nhìn thấy bộ dáng vội vội vàng vàng của trương nghi không nhịn được quát chạy vội vàng như vậy làm cái gì sợ ta ngủ chết luôn hay sao trương n đứng sững g ọ n n h ẹ n n ẹ n sắp sang năm mới rồi người đừng nói những lời không may mắn trừ lý đạo ki trước khi đinh ninh chưa vào bạch dương động trương nghi luôn là tiết vong hư đệ tử yêu thích nhất nhưng chính ông cũng không chịu nổi cái tính cổ hủ và lề mề của trương nghi nên nghe thấy trương nghi nói như vậy tiết vong hư dựng t h ẳ n g mi đang định mắng thêm thì cái mui đã hít hít ngửi thấy mùi thơm quen thuộc tò mò hỏi trương nghi người đang ăn mì trương nghi sững sờ nhìn b á t mì trong tay xấu hổ túi đầu nghe người ta nói người và tiểu sư đệ thường tới tiệm mì trong hẻm ăn mì hôm nay sau khi đun nước nóng xong thấy người chưa dậy lại nghe nói ông chủ tiệm mì bảo ngày mai là ngày bước sang năm mới quán nghỉ bán nên ta mới mua một chén nếm thử không ngờ sơ sẩy người còn chưa ăn ta lại ở đây ăn trước thiết vong hư còn chưa kịp khoác áo ngoài vội luôn miệng nói ngươi nhanh đẩy cửa vào đây cho ta nhìn trương nghi khó hiểu chẳng lẽ động chủ thích coi mình ăn nhưng với bản tính vô cùng tôn sư trọng đạo hắn đương nhiên không dám chỉ hoán chút nào vội vàng đẩy cửa vào thiết vong hư nhìn vào trong tay trương nghi thấy cái bắt trong tay trương nghi một tay ông chỉ vào hắn tay còn lại nện điên cuồng lên giường cười đến sắp tắt thở đây là sao trương nghi mặt mũi trắng bệnh nghĩ thầm tiểu sư đệ nhờ cậy mình chăm sóc sư phụ không ngờ chỉ mới qua có một đêm động chủ đã thay đổi thế này làm sao bằng đàn dao không có gì không có gì đâu thấy trương nghi sợ muốn n h à o tới tiết vong hư thu tay lại ôm lấy bụng vừa cười vừa nói lần sau nhớ do đến tiệm mì đó mua mì phải tự mang bát của mình theo mang bát của mình trương nghi vẫn cảm thấy tiết vong hư cực không bình thường mì với bát có quan hệ gì với nhau huống chi nhà cách nhau gần như vậy không lẽ tiệm mì sợ mình ăn xong không trả bát thiểu sư đệ ngươi dậy chưa t i ế t vong hư cố nín cười bảo hắn đi ăn mì với ta vâng ta đi gọi hắn ngay trương nghi cảm thấy đinh ninh phải có ở đây thì mới giải quyết được tình hình nên lập tức quay người muốn chạy đi ngay người chạy cái gì tiết vong hư thấy thế lại không nhịn được quát cách nhau gần như vậy gọi một tiếng hắn không nghe thấy hả trương n h i giật mình khó xử nói như vậy hình như hơi mất lịch sự thiết vong hư giận dữ mất lịch sự cái gì đây là sóng nhỏ ngươi nghĩ mình đang ở đâu lệ mề như vậy chẳng lẽ muốn ta gọi sao trương nghi nhăn mặt vội hô to tiểu sư đệ đậu chủ kêu ngươi tới đây cùng người ăn mì rất xa ở tiệm mì đầu phố vang lên tiếng ông chủ tiệm muốn ăn loại gì đây để ta làm luôn mì lòng non giọng đinh ninh reo rắt vang lên ta cũng thế thiết vong hư nhìn trương nghi trương nghi đành phải cau mày hô mì lòng non hai bát hay kêu thêm một bát nữa đi tiết vong hư lúc này mới hơi thỏa mãn nhìn cái bát trong tay trương nghi ngươi mang bát đi ăn với chúng ta như vậy sao được trương nghi hạ quyết tâm hút sạch hết phần mì còn lại trong bát hay n à y nói ngũ cốc hôm nay nông phu phải vất vả cẩn cụ gieo hạt m à i thành gạo và mì làm sao có thể lãng phí tiết vong hư nhìn hắn phồng má i nhai ướt thở dài trong đầu ngươi chỉ biết có cổ ngữ không chịu nghe lời người ra chịu thiệt g á n g chịu nếu ngươi biết người rửa chén thích móc lỗ núi ngươi còn dám nói như thế hay không trương nghi trợn to mắt nét mặt vô cùng đặc sắc đinh ninh xuất hiện trong tiểu viện trương nghi quay người nhìn đinh ninh đang đi tới đưa người ra cái bắt trong tay rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh tiết vong hư lắc đầu dù có oán giận cũng không nên làm rơi vỡ bát nhà người ta a trương nghi cà lăm giọng rung rung tiểu tiểu tiểu sư tiết vong hư rút cuộc cảm thấy k h ắ c thưởng ngẩm đầu nhìn đinh ninh chằm chằm con mắt cũng dần dần chừng lớn đệ tam cảnh ông như ngừng thở không không mình. Đinh ninh chậu thực hư chữ, tin xuống nước vong nói dám mắt mỉm cấm mặt. mấy túi Tiết cười, rồi vào là. đầu quả rửa Đây bên i nói ế t t gì h m bật cười l ê ha ha. b ê ngoài n phía đông thành trường lăng có một cái sân nhỏ yên tĩnh tường viện vây quanh phạm vi rất rộng kiến trúc bên trong khéo léo tinh xảo trước một cái ă n phòng nhỏ tường màu m cho n ó đen, có một cái một hồ xung quanh cỏ hoa ngọc đầy bên trên những cây cỏ khô đều bị phủ tuyết nhưng cái hồ vẫn chảy nhẹ nhẹ tản ra hơi nóng nhẹ nhẹ trong hồ còn có mấy con cá chép màu đỏ bơi bơi một tu hành giả nhìn không ra tuổi tác ngồi xếp bằng trong phòng nhỏ mặt nhìn ra hồ sở dĩ nói nhìn không ra tuổi tác không phải năm tháng không để lại dấu vết trên mặt mà là tóc và dâu của hắn đã quá nhiều năm không cắt tóc dài chấm đất dâu cũng che hết gần nửa khuôn mặt tóc thai lộn xộn như cỏ hoang ngọc loạn nhưng trong thân thể lại toát ra khí thế vai hùng bừng bừng phân c h ấ n như mùa xuân hai người mặc hoa phục đứng dưới bậc thang trước phòng một người chừng ba mươi mấy tuổi người còn lại khoảng ngoài năm mươi đều có khí thế không giận mà uy chỉ những quyền thần có vị trí cực cao mới có đệ đệ chắc chúng ta sai rồi người chừng ba mươi mấy tuổi tóc cài một cây châm ngọc buồn rầu nhìn tu hành giả tên thiếu niên quán rượu kia đã đột phá đến đệ tam cảnh tốc độ phá cảnh còn nhanh hơn an báo thạch và tịnh lưu ly không nhanh hơn họ được đâu ta nghe nói trong tế kiếm thí luyện hắn chính là mượn đan g ăn dược từ luyện khí hạ phẩm bọt lên luyện khí thượng phẩm tu hành giả không nhúc n í c h ánh mắt vẫn nhìn vào trong hồ những người dùng linh dược để tiến đến dai Tối đa đ ế người đệ n ũ ngũ cảnh là sẽ bị già sớm mà ngũ cảnh có vốn không có ý nghĩa、gì. Nam là già sẽ sớm bị ba mà m đệ ý gì. tử ơ ngươi, ngươi i tuổi hỏi, kiến giống Hai hỏi mấy muốn nam mặc vậy. trong trước. tử nhẹ rộng nhà nghe vẫn như Đúng không nữa, hoa phục không hỏi gì ý ý của của lúc khỏi tiểu viện, ngồi vào một vào c h i ế c xe n g ự a xanh màu vàng xanh nhạt rời khỏi. Hắn nói cũng có lý. Người trường khỏi. rời có lý. ba mươi mấy tuổi trầm ngâm nói an báo thạch và tịnh lưu ly không nhờ bất kỳ một đan dược nào để hỗ trợ tu hành thế nên nếu nói chính xác thì đinh ninh chưa hẳn đã phá cảnh nhanh hơn họ dược khí của đan dược trầm tích trong cơ thể ảnh hưởng tới việc cảm nộ g nguyên khí trong tương lai nên quả thực có lý cái con khỉ phương tú mạc là vì luyện kiếm quá mức mới c h ó n g đầu chẳng lẽ ngươi cũng c h ó n g nhưng nam tử ngoài năm mươi tuổi đã cười nhạt cắt ngang tế kiếm thí luyện tới bây giờ mới bao lâu chưa tới ba tháng đừng nói kẻ này lúc tế kiếm thí luyện mới qua đệ nhị cảnh trung phẩm dù đã đến đệ nhị cảnh thượng phẩm an báo thạch và tịnh lưu ly từ đệ nhị cảnh thượng phẩm đến lúc phá cảnh đi vào đệ tam cảnh phải mất thời gian bao lâu người khác không biết ngươi chẳng lẽ cũng không biết huống chi kẻ này còn theo sau tiết vong hư đi một chuyến đến huyện trúc sơn buôn ba lao lực không hề bế quan liên tục tu hành nam tử ba mươi mấy tuổi ngây người bốn tháng an báo thạch và tịnh lưu ly trong tám tháng từ đệ nhị cảnh đến đệ tam cảnh đều luôn tập trung tu luyện ngây người một hồi hắn mới hít sâu một hơi cả kinh nói nếu nói như thế vẫn là đinh ninh nhanh hơn phương tú mạc bây giờ chẳng khác gì phương gỗ m ụ luyện kiếm đến mức trở thành như thế ngồi suốt mấy năm lại chẳng ra thêm được cái gì thế mà trong nhà lại cứ đi coi trọng hắn nhất nan tử ngoài năm mươi tuổi c ư ờ i khẩy hắn không đánh giá cao người này nhưng ta thì có ngay cả hoàng hậu cũng còn vì tiết vong hư mà chú ý tới hắn muốn xem biểu hiện của hắn trong mân sơn kiếm hội nếu vậy ta cũng sẽ trợ giúp một phen nếu hắn thật sự có thành tựu phi phạm trong nhà sau này sẽ thay đổi cái nhìn về hắn t r ư ơ n g một trăm mười tám đánh cuộc một e o mặt trời đỏ dần dần lên cao trong một dinh quan không có bao nhiêu b à i biện thậm chí có thể dùng hai chữ keo kiệt để hình dung một quan viên trung niên mặc quan phục màu xanh nhũ mày nhìn mặt trời đỏ thám một lúc lâu sau hắn rút cuộc hạ quyết định nói với sư gia nay ấy giờ đứng đợi một bên đưa cái hộp kỉnh q u ỳ n h cao tặng cho tên thiếu niên ở ngô đồng lạc cũng giống như mọi sư gia ở trường lăng sư gia này cũng gầy gò nhìn lúc nào cũng giống như sắc bị gió thổi bay nhưng thần sắc cực kỳ ổn trọng đôi mắt lấp loáng cơ t r í nghe thấy câu này người sư gia kinh hãi vợ nói tư không đại nhân có phải coi trọng hơi quá hay không viên quan cười dễu cận ta hiểu suy nghĩ của ngươi tên thiếu niên đinh n i n h này tuy tu vi tiến cảnh nhanh kinh người nhưng tình huống mỗi cảnh lại không giống nhau có những người phá những cảnh đầu tiên cực nhanh nhưng khi tới đệ tứ đệ ngũ cảnh lại chậm hơn người khác từ khi thánh thượng lên ngôi nổi danh nhất là quách thương quận thường sơn trước tứ cảnh có tốc độ tu hành không thua gì những tu hành giả ưu tú nhất được ghi trong sử sách nhưng từ sau khi tới đệ tứ cảnh lại cứ mãi chỉ trệ không tiến khiến mọi người đều thất vọng nặng nề hắn chấm mất đến thống khổ bây giờ bệnh tật khắp người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ nếu chỉ dùng ba cảnh giới đầu để nhìn người thì quả là quá sớm đạo lý đó ta biết rõ những quý nhân cao hơn ta đương nhiên cũng biết rõ nên dù họ với ta đều biết tên hắn thì cũng chỉ là biết mà thôi căn bản không ai để ý tới hắn càng không biểu hiện ý tốt gì với hắn vì hắn còn chưa đủ tư cách trừ phi hắn ở tứ cảnh ngũ cảnh cũng có biểu hiện như vậy đối với những quý nhân đó dù có tới lục cảnh thì họ mới hơi liếc mắt tới mà thôi bây giờ đối với hắn tốt như thế đương nhiên là những quý nhân vị trí còn chưa đủ cao chỉ vì thiếu niên này còn chưa đủ tư cách nên dù họ biểu đạt một ít hảo ý cũng sẽ không cho đồ gì quý giá nhưng ta lại muốn đánh cuộc một keo giọng nói của ông ta trở nên rất nghiêm túc lễ t i trưởng quản lễ nghi tên là đứng đầu tất cả các t i nhưng kỳ thực chẳng có quyền lực gì tối đa chỉ có được trình bày vài lời với thánh thượng và hoàng hậu mà thôi từ không ta làm lễ t i này quyền lực còn kém hơn cả b ì n h mã t i chỉ huy sứ quyền lực không cao muốn báo thù cũng trở thành khó có hy vọng nên ta mới đánh cuộc đôi mắt ông tay đầy phức tạp kỳ thật ta làm vậy cũng không phải là cái gì cũng thử khi tuyệt vọng mà chỉ là ta đã nhìn thấy tiết vong hư vài lần ta biết ông ta thuộc loại người ẩn nhẫn bậc nhẫn ở trường lăng kẻ có khả năng ẩn nhẫn thì vô số nhưng đến đệ thất cảnh mà vẫn còn ẩn nhẫn được đến như vậy thì có lẽ không có kẻ thứ hai nếu một người ẩn nhẫn đến như vậy mà còn vì thiếu niên này làm ra nhiều chuyện hoàn toàn không phù hợp với bản tính của mình như vậy thì tên thiếu niên kia có lẽ thật sự đáng để ta đánh cuộc ít nhất nói về tu vi và tư chất tiết vong hư rõ ràng cao hơn ta cũng đều là tặng lễ ta muốn đưa cho hắn món lễ vật trọng nhất thiếu niên kia cất b ư ớ c muộn thể cốt yếu bởi vì hắn chỉ thiếu linh dược như kình quỳnh cao ta đã chú ý nghe ngóng biểu hiện của hắn trong tế kiếm thí luyện ta tin tưởng hắn là cái loại người có ơn tất báo nghe thấy đại nhân trải lòng người sư gia có vẻ bội phục biết trước khi hắn ra quyết định đã suy nghĩ rất kỹ càng chỉ vì hai chữ báo thù người sư ra không kèm được thở dài trong lòng nô đồng lạc trở nên náo nhiệt không phải vì lễ mừng năm mới mang đến náo nhiệt mà là xuất hiện rất nhiều xe ngựa đẹp đẽ quý giá lụa cuốn đầu dành cho nữ giới son phấn bột nước đồ chặn giấy lư hương ngọc thạch và đủ thứ biểu tượng cho thân phận và địa vị mấy chục năm trước xe ngựa từ vốn không có thùng xe chỉ có mũi xe sau đó được chế thêm thùng xe để che chắn không cho người ngoài nhìn thấy tình hình bên trong giúp cho những quý nhân có công cụ thay thế cho đi bộ một cách vững vàng và thoải mái đã biến thành nơi bí mật để người ta gặp mặt bàn bạc trở thành một trong những vật quan trọng nhất trong sinh hoạt thường ngày của đám quý nhân trường lăng thùng xe chế tắc cũng từ từ trở nên tinh xảo và hoa mỹ thể hiện đại khái địa vị của chủ nhân của nó sa phu giỏi là người nhìn xe ngựa là biết của phủ đ ệ nào một chiếc xe ngựa có mái làm bằng k á p tấm tên không bắn xuyên qua được nặng nghề vốn đang định chạy vào đường tắt thì sa phu ngồi ngay ngắn ở đầu xe rù mình nhữ mày vì có một chiếc xe ngựa nhìn qua không có gì đặc biệt thùng xe cũng chỉ làm bằng gỗ thanh đàn bình thường đang từ đầu kia lái vào ngô đồng lạc cái gì thế người trong xe ngựa cảm giác được bất thường khẽ hỏi là xe ngựa của phương hầu phủ phương v ị n h s à phu trả lời người trong xe im lặng kiên nhẫn chờ. phương v ị n h dù chỉ là con thứ nhưng lập được chiến công h i ề n hách ở trong phương hầu phủ trừ phương hướng phương tú m ạ c hắn chính là người đứng thứ ba nhân vật như vậy đương nhiên có thân phận cao hơn hắn rất nhiều S à phu lại giật mình hắn nhìn thấy một cỗ xe ngựa đặc biệt ngay ngắn cỗ xe này cũng không có gì đặc biệt không có vật trang trí đẹp đẽ quý giá song mỗi bộ kiện đều cực kỳ chính thống hoàn toàn hợp tiêu chuẩn chế tác một chi tiết biến tấu cũng không có lễ ti phó ti thủ thi không liên đại nhân cũng phái người đến người xa phu xác nhận mình nhìn không sai mới hơi xoay người lại bẩm báo với người trong xe trước cửa tiểu viện tiết vong hư thuê xe ngựa ra vào liên tục một chiếc vừa mới chạy đi đã lại có ngay chiếc khác chạy tới ngừng trước cửa nhìn từng món hàng được đưa vào sắp sửa chất đầy nửa cái sân thiết vong hư không nhịn được lại n ế t miệng cười cái này cũng được xem là một loại phong quang hay không tiểu tiểu sư đệ trương nghi vốn đang chăm chú ghi chép để chuẩn bị sau này hoàn lễ đột nhiên lắp bắp kêu lên thiết vong hư vỗ bình trà trong tay thì sao phương hầu phủ phương định đại nhân đưa một kiện kim lũ y tới đây trương nghi xấu hổ vì mình thất thố vội lôi một món giữa đống đồ ra thiết vong hư giật mình kim lũ y đương nhiên không phải d ạ y bằng tơ vàng nếu chỉ có vật đối với tu hành giả đã không quý giá kim lũ y trong thế giới tu hành giả chính là dùng một loại gọi là kim lũ hoa bệnh thành có tác dụng trợ giúp chân nguyên cảnh tu hành giả ngưng khí lúc tu hành giả bị tiêu hao nhiều chân nguyên sẽ giúp tốc độ thu nạp bổ sung chân nguyên nhanh chóng đây quả thật là một phần đại lễ vì kim lũ hoa rất ít có dù có tiền cũng không mua được dù có là kim lũ y cũng đâu cần phải ngạc nhiên như vậy thiết vong hư hồi thần quát lớn trương nghi càng thêm xấu hổ cúi đầu nhẹ giọng giải thích ta biết nhưng lễ ti tư không đại nhân cũng cho đưa một phần lễ vật rất nặng tới đây hắn đưa một hộp kính quỳnh cao đủ để dùng tới đầu hạ sang nam thiết vong hư lần này triệt để sửng sốt lễ ti tư không đại nhân chính là phó ti thủ ti không liên tuy đinh ninh có biểu hiện xuất sắc nhưng thiết vong hư biết rõ đối với giới quyền quý đinh ninh chưa đủ tư cách phương hầu p h ụ cho người tới là vì đinh ninh lúc trước và phương hầu p h ụ có chút liên quan ly lăng quân dùng thủ đoạn cũng chỉ vì hắn bị đinh ninh c ự tuyệt cảm thấy nhục nhã nhưng một người quyền quý như ti không liên lại chú ý đến đinh ninh dù chỉ đưa một phần lễ mọn thì đã là khó tin không cần phải nói tới đó là một hộp kình quỳnh cao kinh quỳnh cao là dược vật từ hải ngoại có tác dụng cực kỳ hữu dụng với tu hành giả nó được chế từ chất keo của một loại hải tảo từ sâu dưới biển gọi là kình quỳnh thảo nơi kình quỳnh thảo sinh trường đều có rất nhiều hát thủy giao chiếm giữ nếu ở chỗ nước cạn đối phó giao long đối với tu hành giả không có gì nguy hiểm nhưng ở sâu dưới biển mà làm việc ấy thì phải trả giá rất đắt nên kình quỳnh cao cực kỳ quý hiếm dù m ộ ư ơ i ba h ầ u phủ cũng cực ít người có được cao dược này cực kỳ có ích nếu được bôi lên toàn thân dược lực thấm vào xương cốt kích thích chân nguyên thay máu hoá tủy h không chỉ làm gân cốt cường t r á n g bách bệnh không sinh mà còn giúp sức lực cơ thể tăng mạnh giúp tu hành giả tiết kiệm nhiều năm luyện thân nên cao dược này còn được gọi là trúc cơ cao bổ sung trụ cột cho tu hành giả đủ dùng tới đầu hạ săn năm có nghĩa kình quỳnh cao đương nhiên không phải một hộp nhỏ mà là một hộp lớn đây quả là một đại lễ đủ làm ai cũng phải khiếp sợ không thể trách trương nghi không đủ chấn định lễ nặng như vậy mà cũng đưa ra được tiết vong hư ho khan mấy tiếng cảm khái thở dài t i không liên ngươi có chuyện gì đây một chỗ như t r ư ờ n g lăng một người như ngươi bao nhiêu chuyện bất đắc dĩ căn bản không thể nào giải quyết được ngươi cần phải làm như vậy sao người bình thường có chuyện bất đắc dĩ và ân o á n của người bình thường người đứng ở chỗ cao cũng có bất đắc dĩ và ân oán của người đứng ở chỗ cao tiết vong hư phát ra cảm khái như vậy không phải vì đến giờ ông mới hiểu được đạo lý này mà vì nghĩ rằng nếu bỏ lên cao rồi mà cũng vẫn là như thế vậy cố mà bỏ lên đó để làm gì nhưng không phải ai cũng suy nghĩ như vậy nhiều người nghĩ rằng chỉ đến khi sắp chết mới nhìn lại được cả đời mình mới suy nghĩ được những chuyện mình làm có đúng hay không có ý nghĩa hay không mới biết mình đã bỏ lỡ cái gì và cái mình muốn nhất là cái gì trong thư phòng hoa mỹ ly lăng quân nhìn hồ sơ trước mặt những sợi tóc bạc trên đầu đã nhiều hơn tiếng bước chân phá vỡ suy nghĩ của hắn và không khí yên tĩnh chung quanh một mùi phân ngựa hôi thối cực kỳ không phù hợp với không khí thơm mùi chầm hương của thư phòng ly lăng quân cao mày gương mặt luôn ôn nhã hiện lên sát ý ác liệt cực kỳ hiếm thấy hắn n g n g đầu nhìn người vừa xuất hiện lạnh lùng lên tiếng không mời mà tới chính là vô lệ lớn nhất ngươi lại còn là người trong phủ của ta không làm theo quy củ trong phủ cái này không chỉ là vô lễ tô tần mặc bộ áo vải bình thường buốt mùi phân ngựa không người thật sâu ta là vô lễ nhưng ta có thể giải lo cho ngài chương một trăm mười chín sao giải ưu giải ưu sầu cho ta ly lăng quân nhìn tô tần s ắ c ý trong lòng càng đậm hơn lúc này trên người tô tần buốt mùi phân ngựa hai bàn tay thô bẩn nhìn chẳng khác gì một tên hạ nhân tầm thường nhất cánh tay trái đã khỏi miệng vết thương cũng đã đóng vảy nhưng năm ngón tay và cả đầu cánh tay co rút vạt mẹo nhìn khá quỷ dị tô tần chẳng buồn để ý tới sắc mặt của ly lăng quân nhưng ly lăng quân lại vô cùng để ý tới mái tóc mai bạc trắng của mình chỉ mới tráng niên mà hai bên tóc mai đã nhuộm sang màu trắng cho thấy ưu tư quá nặng ảnh hưởng tới khí huyết thậm chí ảnh hưởng tới cả tu vi tiến cảnh tương lai ly lăng quân đã nhiều năm nay việc gì cũng tự mình làm lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy tinh lực tràn đầy như mặt trời ban trưa nhất là bây giờ hắn tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết hắn tiểu tụy h tuy ta không biết làm sao ngươi tránh được thai mắt ngoài kia tới được thư phòng của ta nhưng nhìn bộ dáng ngươi bây giờ thứ cho ta thật n g h ị không ra ngươi có thể giải ưu sầu cho ta ở phương diện gì n ữ khí của hắn hoàn toàn không còn sự ôn nhãn g à y thường mà tràn đầy ý trào phúng người bên ngoài thư phòng của ngươi lợi hại hơn ta nhiều ta có thể xuất hiện trước mặt ngươi chính vì ta đã nắm rõ thói quen và lộ tuyến của họ đây là năng lực của ta nhưng cũng nhờ ngươi cho ta ở lại trong phủ cho ta cơ hội tô tần cảm khái nhìn đôi g i à y đẫm nước phân của mình sau đó n g n g đầu niệm g h ai nhìn tay trái ly lăng quân bình tĩnh nói kỳ thật ngươi cũng biết đinh linh đã nói rất nhiều câu rất đúng nghe thấy cái tên kia ly lăng quân vô thức nhăn mày h ẳ n ý trong mắt càng đậm tô tần giống như không thấy mỉm cười nói tiếp kỳ thật ngươi làm việc quá mức truy cầu hoàn mỹ trên đời làm gì có nhiều chuyện hoàn mỹ như vậy ví dụ như con đường để ngươi trở về nhà ngươi cần gì phải nhất định phải làm cho phụ vương và triệu hương phi biết được ly lăng quân nhau mắt giọng lạnh băng có ý gì tô tần lạnh nhạt ngươi có nghĩ rằng làm cho phụ vương của ngươi và triệu hương phi nghĩ rằng không phải ngươi không thể về thì có lợi cho ngươi hơn là h ả o cảm của họ dành cho ngươi hay không li lăng quân mướn g mày sắc mặt nhu hòa h ẳ n đi ngươi nói tiếp quan hệ giữa phụ vương của ngươi và triệu hương phi sợ rằng so với quan hệ của giới quyền quý ở đại sở thì bền chắc hơn nhiều chỉ cần một người thích ngươi người kia nhất định sẽ nhượng bộ tô tần càng lúc càng tự tin nên người không cần phải do dự nữa không cần phải lo những khả năng khác chỉ cần hoàn toàn thuyết phục được một người trong họ mà thôi li lăng quân hít sâu một hơi hắn ngẩng đầu lên khuôn mặt lại trở nên ôn nhã gần gũi n g ư ơ i ở trong phủ ta ẩn nhẫn lâu như vậy chính là để chờ cơ hội đứng trước mặt ta thế này ngươi đã chắc chắn chưa ta nói ta có thể giải ưu sầu cho ngươi tô tần thở dài hành lễ chậm rãi nói ta nguyện đi thuyết phục triệu hường phi cho ngươi ly lăng quân nhìn hắn tán dương ngươi tới đây tìm ta ta cố ý cho ngươi đi dọn chuồng ngựa ngươi không ghi hận trong lòng giờ lại còn muốn giúp ta tô tần mỉm cười n g ư ơ i ở địa vị cao không hỏi ân oán chỉ quan tâm lợi ích ly lăng quân đứng dậy không mình hành lễ người cần gì cách xưng hô thay đổi có nghĩa thân phận đã thay đổi tô tần biết mình đã bắt đầu bước lên cao hắn mỉm cười sáng lạ ta cần một lời hứa người là quân ta là tể tướng dưới một người trên vàng người nếu có thể đưa ta về nước trèo lên n g ô i b á u thì yêu cầu này cũng không thể gọi là quá phận ly lăng quân không chút do dự nhìn tô tần ngươi muốn ngày nào lên đường tô tần đáp việc này không nên chậm trễ đi ngay hôm nay kẻ luôn nhẫn nhục chịu đựng không chỉ là kẻ có dã tâm mà còn vì không tâm lòng trong danh o t r ư ớ n g đại tướng quân của hồ lang bắc quân đại doanh lương liên hờ hững nhìn người đứng trước mặt người này mặc áo giáp thân b ì n h nhưng trên trán lại đầy nét bướng bỉnh và phóng đãng tiểu bướng bỉnh và coi thường thiên hạ này chỉ có những kẻ đại nghịch của vương triều mới có khí chất của hắn tiểu suy nghĩ vấn đề của hắn tiểu cách khi đối mặt với địch nhân như thế nào chỉ nhìn vào là biết ngay hắn chính là một trong những đệ tử chân truyền của vân thủy cung phiền trác các ngươi bày tới cả thủ đoạn như thế chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng phiên chắc tùy tiện cắt một miếng thịt từ cái đuổi dê trên mâm bỏ vào miệng nói tiếp nói không chừng trịnh tụ cũng sẽ nghĩ t r ư ở n g lăng vệ kinh động tới chúng ta chính là do ngươi âm thầm nhúng tay một người tàn nhẫn vô tình như bà ta làm việc đâu cần có chứng cứ ta làm sao mà không hài lòng lương liên hờ hững nếu không hài lòng ta cần gì phải phái người đưa tin cho các ngươi ta hoàn toàn có thể đứng khoanh tay nhìn các ngươi bị dạ sách lánh và hổ lan g quân xoá giết thừa dịp đó ta ra tay giết dạ sách lánh làm cho hoàng hậu hài lòng phiên trác hứng thú nhìn hắn tiếp tục cắt thịt an ngươi muốn chúng ta giúp ngươi làm gì lương liên nói giúp ta giết tiết vong hư và tên nhóc bên cạnh hắn phiên trác cười to dù không cam tâm cũng không cam chịu cần phải như vậy sao đương nhiên là cần lương liên lạnh nhạt sau khi binh mã ti và kẻ giang hồ kia đàm phán với nhau xong hai thân tín của ta đều bị giết ta có thể không để ý tới việc hoàng hậu mang tới thương thế cho ta nhưng ta không thể bỏ qua việc thủ hạ của ta mất mạng nếu ta không quan tâm tới mạng sống của họ thì sẽ không có ai dám bán mạng cho ta nữa chúng ta hành quân chiến tranh lâu như vậy cũng biết không có khả năng chỉ đánh một trận là thắng cũng biết khi thất bại sẽ phải hy sinh nhưng nếu ngay cả một nhân vật giang hồ cũng không đối phó được thủ hạ ta sẽ nghi ngờ năng lực của ta ta không phải tu hành giả đơn độc ta là một tướng quân có cả một c h i quân đội hơn nữa binh pháp vô thường thực tức là hư hư tức là thực hiện giờ ta không muốn ra tay với tiết vong hư và thiếu niên kia vì nếu ta giết họ người ta sẽ b u n g lời gièm pha bảo ta khiêu chiến uy quyền của hoàng hậu các ngươi chính là người thích hợp nhất các ngươi chẳng lẽ sợ ta không c a m lòng sẽ giống mấy con sói điên cắn loạn hay sao lương liên mết mép trầm biếm ta cũng giống như các ngươi thôi chúng ta càng hợp tác tốt minh ước giữa chúng ta sẽ càng thêm bền chắc các ngươi cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn khi làm việc với ta phiền trắc cười dễu cận ngươi ăn nói không tệ nhưng ngươi phải hiểu chúng ta ẩn núp chỉ là vì cô sơn kiếm tàng mà thôi chúng ta chẳng cần phải vì chuyện này mà đi mạo hiểm lương liên lạnh lùng ai là kẻ liều mạng d á m giết người mà không làm liên lụy tới giới quyền quý các ngươi hiểu biết hơn ta từ lúc ta sắp xếp cho các ngươi vào thành tới giờ ta chưa bao giờ hỏi tới cô sơn kiếm t à n g cũng chưa bao giờ hỏi các ngươi tới trường lăng tìm cái gì nếu ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm cho ta thì minh ước giữa chúng ta còn ý nghĩa gì phiên trắc n g â m nghĩ cảm thấy nếu trường lăng loạn lên một chút thì hình như cũng có lợi cho bọn họ lương liên bồi tiếp nhân vật giang hồ kia hiện giờ đã xây dựng được thế lực hoàn chỉnh trừ ngư thị hắn chính là minh chủ của đám người giang hồ tương lai nếu có thể khống chế hắn các ngươi muốn đi tìm đồ cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nói theo binh pháp là ta quản ngoài sáng các ngươi quản trong tối cùng nhau quản lý một phương đến lúc đó chúng ta đâu cần phải cảm thấy không thể cam lòng như bây giờ nữa phiên trác c ư ờ i khẩy hắn cảm thấy ăn uống không được thoải mái nên ném con dao trong tay cầm lấy đùi dê đưa vào miệng dùng răng mà xé giá cả phải cao nha lương liên nhìn hắn dùng tiền để mua mạng có bao nhiêu cũng đều không đắt xe ngựa tới tặng lễ mãi mãi đến sau giờ ngọ mới dần dần thưa thớt rồi chấm dứt tất cả các gia đình ở ngô đồng lạc đều cảm thấy chỗ mình ở đã xuất hiện một đại nhân vật cao quý và rực rỡ nhưng bản thân đinh ninh lại chẳng cảm thấy điều đó vì không đi bạch dương động tu hành nên quán rượu đã ngừng bán mấy ngày nay đến trạng vào tối đinh ninh không xem tiết vong hư tùy tiện viết bức ký thì cũng xem trương nghi và tiết vong hư đánh cờ tiết vong hư ngày xưa tu vi dù cao nhưng năng lực chơi cờ lại không bằng trương n g h nên sau khi tua liền mấy ván thì thẹn quá hóa giận vô bàn cờ kêu lên ngươi có biết tôn sư trọng đạo hay không t h ằ n g mấy vắn cũng không biết phải cố tình đi sai mấy bước cho sư trưởng thắng một vắn à. thấy tiết vong hư tức giận trương nghi vừa xấu hổ vừa khó hiểu sợ hai cúi đầu đậu chủ trong sách nói sách tiết vong hư tức giận vung tay m u ố n đánh nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên trở nên lo lắng cuối cùng thở dài một hơi chăm chú nhìn trương nghi ngươi tính tình nhân hậu có phong thái của cổ quân tử khi xưa nhưng ta lo ngươi nhân hậu quá sẽ bị tiểu nhân áp chế ta muốn ngươi nhớ kỹ một câu bất luận là sách gì cũng đều là do người viết ra dù là phép tắc gì cũng đều là do con người quy định quy củ và nhân tình cái nào nhẹ cái nào nặng ngươi tự mình suy nghĩ đinh ninh nhìn tiết vong hư chăm chú dạy bảo mình trong mắt lại thêm vài phần kính trọng nhưng đột nhiên thân thể hắn trở nên cứng ngắc vì qua khỏe mắt hắn nhìn thấy có một cô gái mặc áo hồng đang nhìn hắn chương một trăm hai mươi thương gia d ì nữ cô gái kia vô cùng yên tĩnh dù mặc áo hồng đứng ngay giữa ngõ hẻm nhưng lại chẳng làm ai để ý tới dù bằng khả năng cảm giác của trường tôn t i ệ n tuyết đang ngồi trong quán rượu hay trong con mắt đang nhìn thẳng của đinh ninh thì quanh cơ thể cô gái luôn có một cây trúc đen c h ậ t t r ờ n trúc đen yên tĩnh mà không tranh quyền thế trời sinh đã không thuộc khí tức phẳng trần làm sao lại xuất hiện trên cơ thể con người cô gái này cũng lạ hoác hệt như vô số người qua đường khác nhưng chỉ nhìn thấy cô lần đầu tiên đinh ninh đã đoán ra ngay cô chính là chủ nhân của vương quốc ngầm n g thị lúc trương nghi ngẩng hẳn đầu lên nhìn cô gái áo hồng đã quay người bỏ đi hắn không nhìn thấy được mặt cô nên c a o mày nhìn chỗ cô vừa đứng trong lòng cảm thấy khó hiểu sao thế thiết vong hư hỏi hắn không có gì trương nghi lắc đầu khẽ đề nghị đấu thêm vắn nữa thiết vong hư dĩ nhiên hứng thú nhìn bộ dạng trương nghi bất an bồn u chồn muốn đánh lại để đền bù thì cảm thấy cách dạy bảo này thực là có hiệu quả vì vậy ông gật đầu gõ bàn cờ đánh đi đinh ninh tiếng trường tôn thiện tuyết từ đằng sau quán rượu vang lên cô gái áo hồng đi vào một ngõ hẻm nhỏ ở đó ông g i à áo đen chống trúc trượng đã đứng chờ sẵn đúng là thiếu niên kia cô đi về phía ngư thị vừa đi vừa t h ô n g thả nói chuyện với ông g i à giọng nói mang một khí chất tĩnh lặng rất đặc biệt có khả năng ảnh hưởng đến người khác có thể ngày nào cũng tới ngư thị chăm sóc bà lao cô độc kia trò chuyện với b à ấy mà không cầu báo đáp tính cách ấy đã là hiếm có hôm nay nhìn thấy hắn còn có một sự bình thản không ngại vinh lục không sợ hãi ta thực cũng có lòng muốn ái tài nhưng bản thân ta còn khó giữ được người đi theo chúng ta người không ra người quỷ không ra quỷ ta cũng chỉ có thể từ xa nhìn hắn mà thôi cô kia âm khí cực nặng chủ tu âm thần quỷ vật của đại tề vương triều và đã tu đến thất cảnh cô ta rút cuộc là ai sao đi sang đây xem ngươi trường tôn thiện tuyết nghiêm túc hỏi đ i n h n i n h chủ nhân trong bóng tối của ngư thị đ i n h Ninh lúng b ú n g trả lời hậu nhân duy nhất của thương gia vì ta thường xuyên đi ngư thị bây giờ tu vi tiến cảnh quá nhanh thông tin truyền tới ngư thị nên cô ấy mới sang đây xem trường tôn t h i ệ n tuyết trầm mặc một lúc đã là bộ hạ cũ của sư tôn ngươi hơn nữa không chừng là bộ hạ duy nhất cô ta đã có tu vi và thế lực như vậy sao ngươi không tới nhờ cô ấy đinh ninh im lặng không trả lời trường tôn t h i ệ n tuyết cau mày người bên ngoài không biết nhưng ta biết rõ hơn ai hết năm đó dùng thủ đoạn lôi đình diện trưởng tôn r a sau đó bắt thương gia làm người chết thế để dẹp lửa giận cho đám quý tộc tịch thu tài sản giết người của thương gia nhưng dòng giống thương gia lại vẫn được â m thầm giữ lại thủ đoạn âm nhu như vậy đều do hoàng đế và hoàng hậu bây giờ ra tay vì ta sư tôn của ngươi khi đó không có mặt trường lăng đứa con gái duy nhất còn lại của thương gia này cũng là do hắn bảo vệ mà còn cũng chính vì chuyện này nên hắn đã dùng nhiều cách để trả thù mới làm cho hắn và hoàng đế không thể hòa bình được nữa nên ngươi nếu tới yêu cầu chắc chắc cô ta sẽ giúp ngươi đinh ninh lắc đầu chính ngươi từng nói năm xưa ân đoán chồng chéo rắc rối người mắc nợ thương gia quá nhiều mà t h ư ờ n g r a mang nợ cũng lắm chúng ta muốn giết một người bắt cảnh như hoàng đế vốn là chuyện rất là khó khăn m ở mịt không nên lôi cô ấy vào trường tôn thiện tuyết không nói thêm gì nữa quay người đi vào trong phòng thái độ như vậy cho thấy tuy cô không hài lòng nhưng cũng không phản đối ý kiến của linh linh tiếng pháo nổ vang tiêu trừ năm cũ năm mới đã đến đại tần vương triều yên bình bước vào năm nguyên võ thứ mười hai nguyên vũ hoàng đế đăng cơ đã được mười hai năm năm mới thì phải có không khí mới trong tiểu viện của tiết vong hư không chỉ trên cửa được dán câu đối đỏ rực mà những thân cây lá đã rụng còn toàn cảnh trơ c h u ỗ i trong sân cũng được bọc vải hoa rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp linh linh tiết vong hư t r ư n g nghi và vương thái hư bốn người ngồi dưới một gốc cây lê phơi nắng uống t r à n g ư ờ i ngửi mùi thịt bay tới từ đâu đó tiết vong hư cảm thán chỉ nhìn vào việc mỗi nhà đều có thịt để ăn thì thánh thượng cũng đã có quyền tự ngạo vương thái hư tràn đầy cảm xúc cảm khái nói dù đám quý nhân đối với chúng ta thế nào thì trong mắt ta có thể làm cho người trường lăng ăn đủ no mặc đủ ấm cũng mang ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc đánh hạ một cái thành nào đó t r ư n g nghi kính c ậ n thánh thượng đương nhiên là hiền đế thiên cổ hiếm có hoàng hậu nương nương và hai thừa tướng đương nhiên cũng là bậc h i ề n trợ đương thời có thể làm vạn dân cư người có nhà người có ruộng dĩ nhiên là công tích vĩ đại huống chi cơm no h à o ấm ăn no mặc đủ đinh ninh uống một ngụm trà nóng không bình luận gì chỉ cười rêu cận bây giờ ở trường lăng ai cũng kính yêu nguyên vũ hoàng đế nhưng dù công lao có vĩ đại bao nhiêu cũng không thể làm tiêu trừ tội ác của người đó dù tất cả mọi người nói có thể hắn cũng tuyệt không đồng ý hơn nữa ít nhất có trường tôn thiện tuyết đứng cùng phe với hắn một thiếu niên mặc áo mới xuất hiện ở cửa sân trương nghi nhăn mặt ưu sầu nói đinh n i n h sư đệ quả thực đã bước chân vào đệ tam cảnh nhưng ngươi cũng đâu cần phải nóng lòng như thế mới ngày đầu năm mới mà động đao động kiếm là không tốt thẩm dịch vốn đã không tự tin lắm nghe trương nghi nói vậy thì xoay người lại ngay để cho trương nghi và mọi người nhìn thấy phần lưng của mình vội vàng giải thích ta không có mang kiếm ta không có ý đó l ô ngày m trương nghi giãn hẳn ra ôn hòa nói như thế rất tốt tới đây ngồi xuống uống trà trương nghi có thiên tính dễ làm cho người ta có cảm giác thân cận không đề phòng nên thẩm dịch vốn đang khẩn trương lập tức t h ở phào cảm ơn hai gốc tam dương thảo của các ngươi đinh ninh nhìn hắn mỉm cười thẩm dịch thấy đinh ninh cười thì càng thêm thả l ò n g thi lễ với tiết vong hư và vương thái hư rồi mới nói với đinh linh hai hôm trước ta nhận được tin ngươi phá cảnh mà lại phá cảnh nhanh hơn cả an bảo thạch và tịnh lưu ly ta đã muốn đi qua tìm ngươi nhưng tốc độ tiến cảnh như vậy ta dù thế nào cũng không bằng nên nhất thời cảm thấy nội trí do dự mấy ngày tới hôm nay mới đến đinh linh bình tĩnh nói tu vi ba thứ hạng đầu dù có nhanh cũng không có ý nghĩa gì vì lúc trước chúng ta có phá cảnh tái chiến ta không đến gặp ngươi không phải là muốn trốn tránh thẩm dịch giải thích chỉ là ta tự biết mình không bằng hơn nữa trương nghi nói không sai mới ngày đầu năm mà đánh nhau thì không tốt nên ta chỉ tới đây để chúc tết tiết vong hư mỉm cười khen ngợi không hổ là thiếu niên từ đồng bằng quan trung tám trăm dặm đi ra rất thẳng thắn thẩm dịch đỏ mặt lấy hết dũng khí nói tiết động chủ ta có một yêu cầu quá đáng không biết người có thể đồng ý hay không tiết vong hư n g ầ n ra đôi đồng tử mờ nhạt hơi tỏa sáng như thế nào thẩm dịch nói ta chưa bao giờ tới kiếm viện học tập không biết tiết động chủ có thể tiến cử cho ta vào bạch dương động học thử có được không Bạch Dương động bây giờ đã được nhập Dương ha ha, ha. Động giờ đã vào thẩm dịch mừng rỡ nhìn tiết vong hư đang đắc ý cười to kích động nói nói như vậy động chủ đã đồng ý tiết vong hư nhìn hắn chỉ cần ngươi không sợ điều đó ảnh hưởng tới tiền trình của ngươi Ta n ế u phá lệ thu đinh n i n h lại phá lệ một lần nữa cũng chẳng sao chắc địch thanh m u y cũng sẽ vui vẻ đồng ý cho thanh đằng kiếm viện thu nhận thêm một đệ tử ưu tú nghe thấy tiết vong hư đồng ý ngay thẩm dịch vô cùng sung sướng không biết phải nói gì đinh n i n h lắc đầu bình tĩnh hỏi thẩm dịch sao tự nhiên lại có ý nghĩ như vậy thẩm dịch đáp ta nghe nói ngươi muốn tham gia m ầ n sơn kiếm hội ta nghĩ dù bây giờ ta có chiến thắng ngươi thì cũng không có gì để mà kiêu ngạo dù sao ngươi là mùa thu năm ngoái mới bắt đầu tu hành h ú n g chi ta trở về nghĩ lại tình thế lúc ngươi đánh bại ta cảm thấy nếu bây giờ bông tay đánh nhau thì ta vẫn thua thế nên ta nghĩ tốt nhất là đi theo chân ngươi xem ngươi bước đi như thế nào thiết vong hương nghe vậy mỉm cười biết mình biết người trăm trận trăm thắng đinh ninh nhũ mày nhưng hắn chưa kịp mở miệng thẩm dịch đã cướp lời đinh ninh ngươi đừng hiểu lầm ta làm như vậy hoàn toàn không phải vì tạm đu ánh mắt trương nghi càng thêm ôn hòa hắn biết thẩm dịch quyết định như vậy đầu tiên là vì biểu hiện của đinh ninh làm cho hắn ý thức được mình vẫn còn chưa đủ nhưng quan trọng hơn là chính là đinh ninh và tiết vong hư đã bị hắn thuyết phục thẩm dịch giật mình hiểu ý ngay hưng phấn và kính cẩn chắp tay làm lễ với đinh ninh và trương nghi b à i kiến đinh ninh sư huynh trương nghi đại sư huynh hay lắm tiết vong hư nhìn trương nghi và đinh ninh rồi cười với vương thái hư cuối cùng cũng có được một đứa kết hợp hoàn hảo khoan hậu ngay thẳng như trương nghi nhưng không lệ mề bạo dạn nhưng không quá mức tỉnh táo thiếu sự bột phát của thiếu niên như đinh ninh vương thái hư cũng cười quá mức tỉnh táo cẩn thận không tốt sao Tiết v o n chương rất nghiêm túc, nghiêm đ ư một trăm hai mươi mốt một cuộc thình yến đối với người dân của trường lăng ngày năm mới không ai đi thăm người thân thăm bạn bè nếu còn trường bối đương nhiên là càng phải tới thăm hỏi để lấy may mắn còn đối với giới quyền quý khi năm mới đến lịch sử l ậ t sang một trang hoàn toàn mới thì càng có nhiều ý nghĩa nguyên vũ hoàng đế đã tại vị vậy là đến năm thứ mười hai nhưng tất cả quyền quý trường lăng đều biết rõ từ năm thứ sáu vị đế vương cường đại nhất trong lịch sử của đại tần vương triều đã cực ít hỏi đến chính sự mà chỉ bế quan dốc lòng tu hành một lòng v ấ n đạo dù đa số không ai biết tu vi thực sự của nguyên vũ hoàng đế nhưng tất cả mọi người đều biết đệ bắt cảnh đối với ông ta không phải là vấn đề nên đạo mà ông ta đang theo đuổi chính là đệ c ử u cảnh trường sinh mấy năm nay toàn bộ việc quản lý trong ngoài đại tần vương triều hầu như đều giao cho hai thừa tướng và hoàng hậu nhưng không phải ông ta chỉ lo tu hành bỏ mặc mọi việc lần giam thiên ti ti thủ dạ sách lanh từ trong mưa to trở về một kiếm giết chết triệu chảm khiến cho cả giới quyền quý trường lăng cảm thấy tối tăm bên trong đó có bàn tay vô hình của ông ta ông ta muốn nhắc nhở tất cả những kẻ đang ở địa vị cao quý rằng ông ta đã quang vinh trèo lên ngôi b á o như thế nào từ năm thứ sáu ông ta tuy cực ít gặp quần thần ngày thường chỉ có hai thừa tướng và hoàng hậu mới thỉnh thoảng gặp được ông ta nhưng mỗi ngày đầu năm mới ông ta đều mở tiệc chiêu đãi quần thần ngày thứ hai đi lên đài cao cầu p h ú c bốn trong lòng giới quý tộc hiểu rõ hai ngày này thánh thượng nhất định sẽ xuất hiện để cho giới quân quý và các triều đình thù địch nhìn thấy ông ta vẫn mạnh khỏe hoặc phải nói là càng ngày càng mạnh khỏe nên dù ngày đầu tiên không cần tuân theo đủ loại lễ nghĩa cấp bậc lâu nay thì bầu không khí vẫn vô cùng nặng nề và áp lực trong bảo hòa điện trên nền đá màu nâu xanh sáng ngời bóng loáng tất cả quý nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ dạ sách lãnh ngồi ngay ở hàng đầu tiên trong tất cả ti h thủ cô là cô gái duy nhất nên lúc nào t r ô n g cũng rất nổi bật cách cô không xa một thân hình to cao như thiết tháp đang ngồi hít mắt tỏa ra khí tức vô cùng bá đạo mạnh mẽ chính là người ngày xưa bức cô xuất ra một kiếm hoành sơn hứa h ậ u tới gần vương tọa là là ghế của hai vị thừa tướng lúc này hai thừa tướng chưa tới nhưng hoàng hậu và chủ nhân tương lai của đại tần vương triều tức là các hoàng tử đều đã đến hoàng hậu mặc bộ lễ phục đẹp nhất của mình đội mũ phượng đẹp đến trói mắt lông mi dạ sách lanh run run cô không nhìn bà ta mà nhìn hoàng tử phù tô đứng đằng sau bà ta ánh mắt của cô khá lạnh người có thể làm ánh mắt của cô trở nên lạnh đương nhiên đều là người khác thường ai cũng nhìn ra phù tô khác với lúc trước cảm nhận khí tức tỏa ra từ người hắn ai nấy nhao nhao chúc mừng phù tô điện hạ thực có thiên tư phi phạm mới chừng này tuổi vậy mà đã bước vào đệ ngũ cảnh thực là đáng mừng hoàng tử do chính hoàng hậu sinh ra đương nhiên trong tu hành sẽ được cung cấp sự hỗ trợ mạnh nhất thời gian tiêu tốn đương nhiên được giới hạn xuống ít nhất tuy nhiên với độ tuổi hiện giờ của p h ụ tô tứ cảnh là chuyện bình thường nhưng tiến lên đệ ngũ cảnh điều này không thể chỉ nhờ vào sự hỗ trợ mà cái chính là thiên tư của bản thân hắn tư chất của đám an bảo thạch tĩnh lưu ly đương nhiên mạnh hơn p h ụ tô nhiều nhưng họ không có nguồn lực mạnh sau lưng nên nhiều viên quan đều nghĩ sau một thời gian nữa vị đại tần hoàng đế tương lai này sẽ trở thành tu hành giả mạnh nhất của đại tần hoàng hậu mỉm cười bà ta đương nhiên rất hài lòng một cung nữ đứng sau lưng phù tô lên tiếng phù tô điện hạ ba tuổi xem đã hiểu được kiếm kinh và điện tịch tu hành đại tần vương triều ta từ trước tới nay cũng chỉ có một người giống được với phù tô điện hạ phù tô điện hạ chính là tu hành giả có một t r ă n h hai ở trường lăng nhiều cung nữ khá là thân cận với hoàng hậu và hoàng tử thường nói chuyện xen vào nhau nhưng không hề cảm thấy mình vô phép hơn nữa bây giờ thánh thượng và hai thừa tướng đều chưa tới bầu không khí cũng không nặng nề trịnh trọng thế nhưng lời lẽ của cung nữ mỗi chữ lại như sấm sét như đ a o như kiếm làm cho mọi người đều bị hù đến ngây người mặt dạ xách lánh lạnh băng lưng hoành sơn hứa h ổ lấm tấm mồ hôi nhiều người ngừng thở trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh không khí trong cả đại điện như bị đông cứng vô cùng tinh mịch ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cung nữ kia lớn mật tới c ỡ nào phát điên tới cớ nào mới dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy ngay lúc này bên ngoài đại điện vang lên những tiếng hô huy nghiêm hai thừa tướng và thánh thượng đã còn cách đại điện không xa với tu vi của thánh thượng khoảng cách như vậy âm lượng lời nói như vậy không có khả năng không nghe rõ mặt mũi mọi người t r ắ n g bệnh họ nhìn người cung nữ hiểu câu nói kia được t h ố t ra không phải là vì vô tâm tuy người cung nữ này nói đều là sự thật ở đại tần từ trước tới nay quả thực chỉ có một người giống với phụ tô ba tuổi đọc nộ kiếm kinh nhưng mọi sử sách ghi chép có liên quan tới người đó đều đã bị thiêu bị hủy khi người u Mấu quyền quý đều y ê n hoàng đăng nhất n vũ chốt là, giới g đế biết cơ. phụ nhất nữ tôn quý đó ạ hạ, i điện với người tần, hoàng hậu đ ngày x ba tuổi nộ kiếm kinh phú tô cũng là ba tuổi nộ kiếm kinh điều này sẽ làm người ta liên tưởng tới chuyện gì tuy thoáng nghe đều tưởng câu nói kia là ca ngợi phú tô nhưng rơi vào thai đám quý nhân thì trở nên vô cùng ác độc làm ai cũng l ạ h người một người không kìm được cả người run run hắn đứng cách dạ sách lánh không xa vị trí cực cao chính là tông pháp ti ti thủ hoàng c h â n vệ hắn nhìn người cung nữ mặt lộ vẻ không đành lòng định lên tiếng gỡ cho nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng phù tô đang cười d ạ n g d ỡ cũng đã nhận ra bầu không khí có điều không ổn nhưng hắn không hiểu vì sao vì sách sử ghi chép về người kia đã bị thiêu hủy sạch trước khi hắn được sinh ra và cũng chưa từng có ai dám nhắc tới người đó trước mặt hắn nên hắn khó hiểu nhìn người cung nữ đang sợ hai sau lưng rồi quay sang nhìn mẫu hậu với ý hỏi nét mặt hoàng hậu không thay đổi nhưng ánh mắt trở nên lạnh băng mọi người đều như nhìn thấy một thanh kiếm lạnh leo chưa từng có nhưng được rút từ sâu dưới hồ băng khiến hai mắt đều thấy đau đớn ai nấy đều vô cùng sợ hãi mọi người cúi đầu run rẩy bà ta chậm rãi quay lại nhìn cung nữ kia dù kẻ đứng sau lưng ngươi là ai chẳng lẽ ngươi tưởng làm như vậy là có thể thay đổi được cái gì hay sao cả bảo hòa điện chìm trong tính mịch bà ta khẽ lắc đầu dù chỉ một chút xíu cũng không thay đổi được cung nữ kính cẩn hay nay nói thần xin lỗi cô nói tiếp rất nhỏ nhưng thần vẫn phải nói cô cười ảm đạm tội tì đáng chết phớt một tiếng không thấy cô làm bất kỳ động tác nào nhưng một ngụm máu tươi đã phun ra khỏi miệng cô phú tô trận to mắt nhìn hắn cảm nhận được sinh cơ của người cung nữ đã chấm dứt hắn đứng ngay trước mặt người cung nữ nên búng máu kia phun thẳng lên trên áo hắn nhưng một nguồn lực đống nhiên xuất hiện bên trong điện nó bọc lấy không gian chung quanh người cung nữ thời gian như hoàn toàn dừng lại búng máu và thân thể cung nữ đều đứng im một cách tuyệt đối trong nháy mắt sau đó máu tươi và thân thể cung nữ tất cả quần áo huyết n ụ c đều bị tan rã thành bụi bặm những hạt bùi rất nhỏ đến mức không ai ngửi được chút mùi máu tanh nào mãi đến khi tất cả bụi bặm biến mất không gian phong tỏa không còn người trong điện mới kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra dạ sách l á n h cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt một bóng người mặc long bảo xuất hiện ở cửa điện phía sau ông ta là hai bóng người cao to như núi khí tức uy nghiêm chính là hai vị thừa tướng nét mặt hoàng đế rất tự tin hoàn toàn không có chút nào dáng vẻ đàng thần du thiên ngoại như lúc một mình đối mặt với hoàng hậu đêm đó miễn lễ nhìn đám quần thần đang quỳ xuống hành lễ ông ta mỉm cười giống như cảnh giới khủng bố vừa rồi chẳng liên quan gì tới mình và vừa rồi cũng không có chuyện gì xảy ra sự lạnh lùng trong mắt hoàng hậu đã hoàn toàn biến mất bà ta mỉm cười nụ cười hoàn mỹ giống như mọi năm thánh thượng ngồi xuống nâng chén lên cùng mọi người nâng cốc chúc mừng quân thần vui mừng gặp nhau đại tần vương triều vững bước đi về phía trước chương một trăm hai mươi hai chìa khóa số mệnh đinh ninh và thẩm dịch sóng vai mà bước phía trước họ nhà nghèo ổ chuột tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau chính là ngữ thị thẩm dịch gật đầu không sao yên tĩnh có phong cảnh của yên tĩnh náo nhiệt có phong cảnh của náo nhiệt đinh ninh kỳ quái nhìn hắn cái này nghe không giống tính cách của ngươi thẩm dịch cười sư huynh thực là tinh ý câu này quả thực không phải là của ta mà là danh n u ô n của tiểu thúc ta đằng sau còn có mấy câu nữa nếu muốn xem phong cảnh một nơi thì không chỉ nhìn nó lúc yên tĩnh và náo nhiệt mà còn phải phân ra bốn mùa cũng không chỉ nhìn lúc đang vui mà còn phải nhìn lúc đang buồn lúc chán nản và lúc u i n a n được gọi là danh ngôn có nghĩa người phát biểu ra nó phải cực kỳ nổi danh đinh ninh hỏi tiểu thúc của ngươi là ai thẩm dịch đáp tiểu thúc của ta là thẩm hoài đinh ninh giật mình một trong quan trung ngũ kiếm thẩm dịch gật đầu đinh ninh nhìn hắn không ngờ hắn lại là tiểu thúc của ngươi vậy sao ngươi lại không tìm hắn học kiếm tám trăm dặm quan trung đa số đều dùng kiếm có thể được công nhận là một trong năm tay kiếm lợi hại nhất danh tiếng của thẩm hoài đương nhiên rất lớn thẩm dịch xấu hổ nói nhỏ kiếm của ta chính là do hắn dạy đinh ninh mật người xin lỗi thẩm dịch lắc đầu cùng tu một loại kiếm kinh nhưng thành t i ể u g i a sẽ khác nhau tiểu thúc đã từng nói với ta như thế mấu chốt của tu hành nằm ở con đường mà người tu hành lựa chọn đinh ninh gật đầu hắn nói không sai tầm mắt sẽ quyết định độ cao lẽ ra ta nên tới trường l ă n g tư sớm nếu không làm sao biết thiên hạ lại có một nơi đặc biệt như thế này thẩm dịch đi theo đinh linh vào ngư thị hứng thú nhìn ngó chung quanh nhìn những chiếc đèn lồng với ánh sáng âm u t o mò hỏi trong này thực cái gì cũng giao dịch được à, kể cả cấm vật cũng có đúng không ta có mua được không đinh linh nhìn hắn mua được nhưng phải thông qua người trung gian thẩm dịch càng thêm hiếu kỳ vậy có thể tham gia mấy thứ như buổi đấu giá của họ không đương nhiên có thể đinh linh đáp nhưng trước hết ngươi phải được những người trung gian tin tưởng với thân phận đệ tử nhà giàu ở quan trung như ngươi nếu muốn t h a m g i a chắc không có vấn đề gì tuy nhiên lúc muốn mua đồ nên để người trung gian ra giá nếu không người ta sẽ biết món đồ đó rơi vào tay a i sẽ mang tới rất nhiều thai họa cho n g ư ờ i thẩm dịch lầm bẩm có cơ hội phải tới nhìn xem không chừng sẽ có món đồ gì đó thú vị bên trái có một cửa hàng bán thịt dê nhưng bên trong là bọn buôn người mang con nít từ nơi xa về đây buôn bán phía đông là t i ệ m may nhưng bên trong lại chuyên bán phủ khí của đại sở vương triều tới gần cuối hẻm là một ngôi nhà sàn ba gian là hang ổ của đạo tặc hải ngoại muốn tham gia đấu giá hội dưới mặt đất phải tìm tiết ma tử bán cây trầu hoặc lao chu đầu bàn cá ớt m ớ i đinh ninh dẫn thẩm dịch đi vào chỗ sâu nhất của n g ư thị vừa đi vừa giải thích cho hắn nghe thẩm dịch càng nghe càng khoái tốc độ bước đi trở nên chậm hẳn xuống tới dưới kia dù nghe có nghe thấy ta nói gì thì tuyệt đối cũng không được thay đổi nét mặt phải giả bộ giống như chúng ta chỉ đang nói chuyện h i ế m nếu không sẽ bị người ta cảnh giác đó đột nhiên đinh ninh nhắc nhở vì hắn nói rất chậm nên thẩm dịch có đủ thời gian để phản ứng trong lòng hắn rất t h o á t vội hỏi là sao hôm nay đinh ninh đến ngư thị chỉ là để chúc tết lao phu nhân nói chuyện t h i ế m với bà một tí nhưng vừa rồi hắn đã cảm thấy một k i a khí tức nguy hiểm khác thường có lẽ có người muốn ám sát ta dám ra tay trong ngư thị quả nhiên là dân liều mạng đã làm liên lụy đến ngươi đinh ninh bình thản tuy không biết rút cuộc là ai nhưng tánh mạng của ta và ngươi đều đang nằm trong tay ngươi nên ngươi nhất định phải cẩn thận nghe rõ và nhớ kỹ từng câu nói của ta không được phạm bất kỳ sai lầm nào nhìn đường phố vô cùng bình tĩnh chung quanh không cảm giác được bất kỳ sát cơ nào trong lòng thẩm dịch vô cùng khiếp sợ sự nghiêm túc trong lời nói của đinh ninh làm hắn biết đây không phải đang đùa giỡn ngươi cứ nói ta sẽ làm được hắn gật đầu đinh ninh hơi cúi t h ấ p đầu bờ m ô i chỉ hơi m ấ p máy chút nữa ta sẽ dẫn ngươi đi tới mấy cửa hàng chủ nhân mấy cửa hàng đó không phải người bình thường có quan hệ với chủ nhân của nơi này ta không biết hiện giờ có ai mở cửa không nếu có nhà nào mở cửa bất kể là ai ngươi đều phải đi vào sau khi đi vào ngươi phải tính toán thời gian chỉ trong năm mươi hơi thở ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất nói cho chủ nhân ngưỡng cửa hàng biết có người đang muốn giết người ngay trong ngư thị địa điểm là bến tàu quỷ kiến sầu thẩm dịch đương nhiên không hiểu vì sao đinh ninh lại bảo hắn phải tính toán thời gian nhưng hắn rất nghiêm túc ghi nhớ từng chữ vắn tắt lập lại vào cửa hàng tính toán thời gian trong vòng năm mươi nhịp thở phải xin giúp đỡ bến tàu quỷ kiến sầu đinh ninh gật đầu t u t từ lúc này ta với ngươi chỉ nói chuyện thêm thôi thẩm d ị c gật đầu ta hiểu đinh ninh tiếp tục dẫn đường đi về hướng nhà của lao phu nhân ngoài miệng hắn tiếp tục mô tả về ngư thị nhưng trong lòng thì tràn ngập sự phẫn nộ và giận dữ giống như đã nói với trường tôn thiền tuyết hắn vốn không muốn vì một ít chuyện cũ năm xưa mà kéo thương g i a tiểu thư liên lụy vào cũng không muốn mượn nhờ lực lượng của cô nhưng ngày hôm nay là ngày đầu năm mới hắn chỉ là đi chúc tết vậy mà người ta lại không để cho hắn yên làm cho hắn không thể không mượn lực lượng của ngư thị rút cuộc là ai trong lòng hắn càng ngày càng lạnh lùng và phẫn nộ suy nghĩ linh hoạt hẳn lên trong đầu suy tính cực nhanh khu vực trũng thấp nhất của ngư thị đều bị mái nhà che lấp nên tuyết không rơi xuống bao nhiêu mặt băng bị kết dưới đất chỉ dày chừng hai đốt ngón tay đinh ninh lạnh lùng nhìn xuống m ặ t hoa tàn kiếm bên eo hắn và thẩm dịch đã đến gần mấy cửa hàng kia có một cửa tiệm đã mở cửa bên trong có ánh lửa và hơi người đó là tiệm bán binh khí trong đó có không ít kiếm tốt mặt hoa tàn kiếm lý đạo k i mua hôm đó chính là mua ở trong mua hàng đó cửa tiệm kia cửa hàng là ban kiếm một mình có thể đi vào không cần người trung gian trong tay chủ cửa hàng có rất nhiều kiếm tốt mà cả nhiều tu hành chi địa của trường lăng cũng k h ô n g bằng ngươi có thể đi xem ở đó chờ ta ta chúc tết xong sẽ tới đó gặp ngươi đinh ninh hất đầu về phía cửa hàng nói với thẩm dịch thẩm dịch đương nhiên h i ể u không thể chờ đinh ninh quay về nơi này gặp mình hán trịnh trọng gật đầu ừ nếu chỉ có mỗi cửa hàng này mở cửa vậy ta vào đây dạo chơi cũng được đinh ninh mỉm cười tiếp tục đi về phía trước trong mắt thẩm dịch nhìn theo hắn lại có thêm vài phần kinh ý thời khác nguy cấp như thế mà vẫn cười như vậy được mình thực không bằng đinh ninh hơi cao mày b ế tàu quỷ kiến sầu trước mặt ngoài những ngôi nhà chứa tuổi khô thì xung quanh không có cửa hàng nào tầm mắt lại bị ché l ấ p con đường này quả thực là địa điểm ám sát tốt nhất nếu hắn là người đi ám sát hắn cũng sẽ chọn ra tay ở đó khi tức hắn cảm nhận được đều nằm ở hướng kia điều này đủ cho thấy những người này quả thực t ố i để đối phó hắn chứ không có ý đồ gì với thẩm dịch hắn hít sâu một hơi vô số tiểu tằm trong cơ thể theo nhịp hít thở kia mà tỉnh lại bắt đầu chuyển động thẩm dịch cố hết sức giữ bình tĩnh nhưng hơi thở của hắn vẫn không k ề m được trở nên hơi r ồ n r ậ p hả nam tử tóc dài ngồi trên giường tức thì cảm giác được sự khác thường của thẩm dịch ông ta h ừ nhẹ thẩm dịch nghe theo lời đinh ninh trong lòng bắt đầu tính toán thời gian nói nhanh ta đến từ quan trung thẩm ra nghe nói ở chỗ này của ngươi có rất nhiều hảo kiếm nam tử kia lạnh lùng nhìn hắn không nói gì thân thể lui về phía sau Tấm thảm dưới chân ô một lên, trăm a c hai mươi ba ngư thị đinh ninh tiếp tục đi về phía bến tàu quỷ kiến sầu ở đó có mấy ngôi nhà sàn chứa của nhà sàn cao hơn mặt nước một khúc đồ để trong nhà khá là nặng nên cột trống bên dưới nhà khá to và nhiều hơn nhà sàn bình thường những cây cột trống được lắp khá là tùy tiện nghiêng nghiêng m ẹ o vẹo trên bến tàu đ ố khá nhiều những chiếc thuyền đen nhỏ dây cột vào cột theo kiểu thong lọng làm cho người ta dễ liên tưởng tới quỷ thác cổ h á n bước đi nhìn rất thoải mái tùy tiện nhưng kỳ thực là đã được tính toán thời gian vô cùng chuẩn xác nơi này là ngư thị quy tắc ở đây không cho phép người ngoại lai tới đây giết người nên muốn ở đây giết hắn đương nhiên hắn có ưu thế sở dĩ và thẩm dịch phải tính toán thời gian là vì hắn muốn cho địch nhân có cơ hội đ ộ n g thủ nhưng hắn lại phải cam đoan có thể khống chế cục diện cho đến khi người kịp thời đi tới hắn muốn một lần giải quyết hết địch nhân nếu không sau này sẽ còn nhiều hưng hiểm tính hắn vốn suy nghĩ sâu xa lần này dù không thể biết được người đứng sau lưng rốt cuộc là ai nhưng có thể lợi dụng họ để hoàn thành mục đích của hắn mặt nước đã kết băng vì ngày thường nước ở đây dơ bẩn không sạch nên mặt băng bây giờ cũng có màu tối tam càng thêm phụ trợ cái danh tiếng quỷ kiến sầu những tấm ván gỗ kết một lớp băng màu đen xịn trên những mui thuyền đen và tròn cũng bị đông lạnh dọc theo những sợi dây thừng cũng là những sợi đá dài dài n g ắ n ngắn cảnh vật chết hoàn toàn yên tĩnh trong tầm mắt căn bản không có bất cứ bóng dáng ai nhưng đinh ninh lại biết có một tu hành giả đang cách mình rất gần ngay bên trong một mui thuyền đen bên trái cách hắn mấy t r ư ợ n g tu hành giả này hô hấp rất mỏng nhưng rất vững vàng lâu thật lâu mới hít thở một lần đinh ninh tới gần như vậy mà nhịp hít thở của ông ta không hề thay đổi chút nào ngoài tu hành giả này còn có hai người nữa vị trí xa hơn hắn không cảm giác được khí tức của đối phương hắn chỉ ngửi thấy mùi của họ đây là chỗ đặc biệt của trạm tam thi vô ngã bản m ệ n h nguyên thần kinh cảm giác đối với c h â n khí c h â n nguyên thiên địa nguyên khí không bằng cựu tử tằm nhưng đối với những thứ như âm thanh mùi vị thì trạm tam thi vô ngã bản m ệ n h nguyên thần kinh lại là một công pháp mạnh tuyệt đối trên người hai tu hành giả khi nay âm thầm đi theo hắn đều có một mùi tanh hôi làm cho người ta phát chán đó là mùi của xà bán hoa đinh ninh chẳng xa lạ gì với nó xa bàn hoa là chất kịch độc tu hành giả dưới ngũ cảnh hầu như không có khả năng dùng tu vi cá nhân bức độc ra được đối với tu hành giả tam cảnh trở xuống có thể nói là kiến huyết phong hầu gặp máu là mất mạng nhưng nếu dù nó bôi lên đao kiếm thì lại là một hành vi cực kỳ đáng xấu hổ sự tình trong cả đại tần chỉ có giặc cỏ cuồng đồ ở khu vực giao đông mới bôi kịch độc lên đao kiếm của mình mang theo bên người binh khí như vậy đương nhiên chỉ có thể là tới giết người chứ không phải là đàm phán bước chân đinh ninh vẫn đều đều nét mặt không có bất kỳ khác thường nào hắn không hề nhìn qua mui thuyền đen kia nhưng đột nhiên tay phải hắn đã cầm mạt hoa tàn kiếm với tốc độ cực kỳ kinh người chém ra mấy kiếm một cái kiếm phủ lập tức hình thành rồi biến mất trong màn xương trắng mấy cây đa phóng về phía mui thuyền đen vang lên tiếng rít trói thai trong không gian vốn đang yên tĩnh tu hành giả trong thuyền vốn cũng đang định ra tay ông ta vốn không nghĩ tung tích của mình bị bại lộ càng không ngờ đinh ninh lại không nói đạo lý không hỏi nguyên do mà ngang nhiên ra tay trong tình huống khẩn cấp tu hành giả không dám giữ lại chân nguyên quần quận phun ra cũng không kịp thi triển chiêu kiếm nào chỉ kịp đánh mạnh về phía mấy cây đá đang bắn tới tiếng vỡ tan còn chưa chuyển đến ra cả người ông ta đã giống như một con chim đen lướt ra ngoài tu hành giả này có hàm d â u ngắn vỡ môi dày rộng ánh mắt sắc bén như chìm ừ n g và không che mặt phản ứng của ông ta không chậm nhưng ông ta chỉ vừa kịp thoát ra còn chưa kịp nghĩ ra dùng phương thức gì để phản kích thì vô số những đ ô n g hoa trắng nhỏ tạo thành một làn kiếm quang đã nhanh như chấp đâm tới phần eo ông ta tên thiếu niên quán rượu kia lại giống như đã đoán ra phản ứng của ông ta nên đã lướt tới đằng sau cột buồm với một tư thế vô cùng chuẩn xác đâm vào eo ông ta tu hành giả dâu ngắn nghe thấy trong cơ thể của mình phát ra âm thanh giống như tấm da dê bị xé rách cơn đau kịch liệt làm cho ông ta theo bản năng co người lại ông ta cảm giác được lực lượng trong người đang ảo hạt tuân ra ngoài nhưng cánh tay phải vẫn cố gắng đâm tới muốn trước khi chết chức bồi cho đinh ninh một kích trí mạng nhưng ngay lúc ấy trên cổ ông ta lại nói lên đau đớn động tác đâm còn chưa hoàn thành đã bị một lực kéo ngã ngửa về phía sau phịch một tiếng chầm đục ông ta cảm giác mình giống như miếng thịt trong tay đ ồ tể bị đ ồ tể đập mạnh lên thớt lúc phần lưng của ông ta chạm vào mặt băng ông ta nghe được cổ mình kêu lên xèo xèo sau đó trên mặt băng cũng phát ra vô số âm thanh xèo xèo thật nhỏ đến lúc này ông ta mới nhớ ra sau khi đâm t r ú n g eo ông ta đinh ninh không hề dừng tay rút kiếm đúng ra cực nhanh đâm vào cổ của mình âm thanh xèo xèo kia chính là máu nóng từ cổ ông ta phun ra chạm vào mặt bằng mới phát ra âm thanh ấy làm sao có thể rõ ràng chỉ là một thiếu niên phố phường chưa từng ra chiến trận làm sao lại có được thủ đoạn giết người còn tăng khốc còn thuần thục hơn cả mình như thế ông ta không thể nào hiểu được ông ta cảm thấy sợ hãi ông ta há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào cảm giác cuối cùng ông ta cảm nhận được chính là máu tươi tanh nóng từ trong cổ v ọ t lên tràn vào trong miệng rồi trào ra ngoài tu hành giả d â u ngắn như một con cá chuối vặn vẹo nằm trên mặt băng máu đỏ loang rộng ra nhanh chóng thâm xuống dưới hai kiếm đâm chết một người s o n g đinh ninh lạnh lùng quay người nhìn lại một tu hành giả áo bảo xanh và một tu hành giả mặc cầm bào màu đỏ sậm đang đứng cách hắn không xa cả hai đều không che mặt tu hành giả áo bảo xanh có tóc ngắn t r ừ n g hơn bốn mươi tuổi lông mi khá thưa thớt hai tròng mắt có màu nâu rất đặc biệt tu hành giả cầm bào đỏ sậm có mặt tròn dáng người thấp tròn chẳng khác gì đám thương nhân béo mập của trường lăng khác chăng là đôi mắt rất lạnh trong mắt h i ế p lại như độc xà lúc sắp cắn người tuy không biết là ai bảo các ngươi tới giết ta nhưng dám tới đây giết người các ngươi thực quá kiêu ngạo cảm nhận được hai người bắt đầu phát ra khí tức cường đại đinh ninh không sợ chút nào còn hơi trào phung nói nơi này là ngư thị đó các ngươi tưởng chỗ này chó mèo gì cũng có thể tới đây chơi một vòng rồi thoải mái rời khỏi hay sao tu hành giả áo bảo xanh lạnh lùng không nói gì tu hành giả tròn mập lại lắc đầu bắt trước kiểu nói của hắn tuy không biết làm sao ngươi phát hiện ra chúng ta nhưng phát hiện rồi mà còn dám dẫn dụ chúng ta ra tay dù nơi này là ngư thị thì chúng ta vẫn kịp giết ngươi rồi rời khỏi ngay lúc ông ta lên tiếng một thanh tiểu kiếm không chút âm thanh đã bay sắt vào cột gỗ sau lưng đinh linh hạ xuống sau đó bắn thẳng về phía gáy đinh linh đây là cảnh giới ngũ cảnh phi kiếm tập kích không hề báo hiệu tuy đinh linh đã ngửi thấy mùi của nó nhưng hắn không hề nhúc nhích cũng chẳng buồn x u ấ t kiếm chặn đường phi kiếm không đúng hai tu hành giả cùng lúc cảm thấy khắc thường đồng tử kịch liệt co lại tu hành giả béo tròn cảm nhận được hàn ý từ mặt băng dưới chân ông ta sợ hãi chân nguyên trong người c u ộ n c u ộ n trào ra hai tay điên cùng u chào như đang muốn bắt cái gì đó nhưng ông ta và tu hành giả áo bảo xanh đã phát hiện quá muộn không có khả năng thay đổi được nữa x u y một tiếng nứt vang mặt băng dưới chân ông ta nứt ra hơi nước phun ra như suối một thanh tiểu kiếm màu đỏ từ chân phải ông ta đâm lên mang theo một dòng suối máu và những mảnh vỡ như một con q u á i xả từ sau đầu ông ta bay ra tu hành giả mập tròn trứng mắt ngã n g a ra sau mai cho tới giờ k h ắ c này ông ta vẫn không phát hiện ra được một kiếm này là do ai phát ra thanh phi kiếm mỏng mất đi khống chế bay lảo đảo lướt qua cách cơ thể đình nình cả mấy thước nghiêng nghiêng cắt vào một cột gỗ rung rung rồi nằm im như chuồn chuồn chết Trưng 124, tu tể. nước hành giả nước tể. ô một tiếng quái dị trong tay áo tu hành giả áo bảo xanh bay ra một thanh phi kiếm màu xanh nhạt mảnh như lá trúc lượn quanh bay múa quanh người ông ta tản ra vô số bóng kiếm như có vô số lá trúc đang không ngừng rơi nếu é t mặt ông ta nặng nghề nhìn thanh tiểu nặng ông nghề nhìn i k m m à đỏ. t h a như tiểu thể kiếm kia xuống có lặn d ớ lớp dưới giới i hiện đối lòng lẫn là phát phương băng bàn bạn chân mình đồng không nghĩa cảnh trên mình. Nếu như mà cả có có hề đều ra, vừa rồi người xuất thủ trước là ông ta thì ông ta cũng đã nghênh đón tử vong tiếng bước chân nhanh như tiếng t r ố n g truyền vào hai ông ta và đinh ninh thẩm dịch mặt mũi tái nhợt chán đầy mồ hôi lưng c ó n nam tử tóc dài xuất hiện trong tầm mắt tu hành giả áo bảo xanh và đinh ninh nhìn thấy hai cái xác nằm trên mặt băng đinh ninh vẫn còn đang đứng vững thẩm dịch hơi quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn nam tử tóc dài trên lưng mình đến lúc này hắn mới biết tư duy xưa nay của mình là sai lầm không có chân không có nghĩa là không nhanh tu hành giả áo bảo xanh hít sâu một hơi quắt lên một tiếng trói thai mặt băng dưới chân vỡ v ụ n ra cả thân hình bay vút sang bên đương đương đương đương âm thanh kim loại va đập vang lên dày đặc vô số bóng kiếm quay quanh người ông ta nổ bung vô số những tia lửa nhỏ xịu trói m ắ t thẩm dịch đã hoàn toàn ngừng thở hắn cảm giác được ông chủ cửa hàng bán kiếm trên lưng mình đang c u ộ n c u ộ n phóng thích chân nguyên thanh tiểu kiếm màu đỏ chuyển từ lạng yên lẩn nấp sang chém nhanh thuần túy màn bóng kiếm đỏ thám bệnh thành lớp vóng bọc lấy tu hành giả áo bảo xanh đang muốn bỏ chạy kín mít không cho ông ta thoát ra phi kiếm của tu hành giả áo bảo xanh bị hất văng cách xa ông ta tới mấy trượng thân hình ông ta bị bức phải dừng lại người chạy không thoát ông chủ cửa hàng bán kiếm nết mép lạnh lùng dù ngươi có thắng được ta thì hôm nay ngươi cũng chạy không thoát huống chi ngay cả ta ngươi cũng còn không thắng được thanh tiểu kiếm màu đỏ lại đột nhiên lui về phía sau như bóng ma phiêu hốt bất định giao thủ chỉ trong khoảnh khắc nhưng quần áo trên người tu hành giả áo bào xanh đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm ta không phải là muốn chạy ông ta nói với ông chủ cửa hàng bàn kiếm mặt băng dưới chân ông ta vỡ ra cả người ông ta giống như một thanh kiếm thẳng băng tụt xuống dưới mặt băng chìm vào dòng nước bùn rét lạnh đục ngầu đinh ninh sư huynh cẩn thận thẩm dịch kinh hãi kêu to nước bùn đục ngầu sền sệt đã che giấu khí tức của ông ta phi kiếm của ông ta làm cho dòng nước dưới mặt băng quáy lên hỗn loạn tu hành giả áo bào xanh không còn muốn đi ông ta đã hóa thành một con độc mãng cực lớn đi xuyên qua đáy nước muốn giết chết đinh ninh đang đứng trên mặt băng nhưng đinh ninh lại trả lời một câu vô cùng bất ngờ với n g ư ỡ khí vô cùng thành khẩn ta muốn người sống đối với ngư thị mới có lợi thẩm dịch lây người trên mặt băng đục ngầu đột nhiên xuất hiện một sự chuyển động kỳ dị khí lưu lạnh lẽo từ trên mặt băng tuôn ra nhưng lại không làm tổn hại chút nào tới mặt băng tại nháy mắt hắn nhìn thấy trên mặt băng mọc ra rất nhiều trúc đen không có gió nhưng lại c h ậ m trờn một luồng khí tức â m hàn khổng lồ mà kinh khủng xuất hiện làm cho cả khu vực như biến thành quỷ vực mọi âm thanh đều biến mất màu mặt nước càng thêm âm trầm như có một bàn tay vô hình nắm lấy con độc mãng cực lớn kia thời gian kỳ thực rất ngắn nhưng lại làm cho người ta cảm giác rất dài thanh tiểu kiếm màu đỏ bay trở về tay hào ông chủ cửa hàn g bàn kiếm đồng thời trên mặt băng cách đinh ninh không xa xuất hiện một khối băng kỳ dị giống như có một bút măng từ dưới vũng bùn mọc lên khách khách rắc mấy tiếng nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch rút cuộc đã có âm thanh mấy khối băng vụn bung ra rớt xuống một dòng nước đen đục ngầu tuôn ra tràn lên mặt băng nước bùn giống như dầu đen chạy tràn trên mặt băng bên trong lộ ra thân ảnh tu hành giả áo bào xanh toàn thân ông ta bị nước bùn nhuộm đen kịt không hề nhúc đ í c h những cây trúc đen đang chập trần trên mặt băng lặng lẽ biến mất thì y y một âm thanh hít sâu thật mạnh cho đến lúc này thẩm dịch mới khôi phục lại khả năng hít thở hắn hít thở dồn dập cũng mãi đến lúc này hắn mới hiểu được trường lăng ngư thị rút cuộc là một nơi như thế nào một ông lão lưng còn chống trúc trượng đen xuất hiện trái tim thẩm dịch đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi miệng đây rõ ràng là một tu hành giả cấp tông sư thất cảnh nhất là người này còn tu luyện là âm thần quỷ vật chi đạo hiếm thấy ở đại tần tuy tu hành không phân chia chính đạo ngoại đạo nhưng trong điện tịch ghi chép rất rõ ràng tu hành giả tu luyện âm thần quỷ vật chi đạo đến thất cảnh thì gian nan hơn tu hành giả tu luyện công pháp bình thường rất nhiều ngươi muốn làm như thế nào ông lão thu liễm khí tức bình thản hỏi đinh ninh đinh ninh không ngừng cảm ơn ông chủ cửa hàng kiếm và ông lão thần đô giám có lẽ sẽ rất có hứng thú với hắn ta có biết một quan viên tên là mạc thanh cung ông lão lắc đầu ngươi với vương thái hư quá thân cận ngươi cũng hiểu muốn giải quyết kẻ sau lưng họ thì phải tạo quan hệ với triều đình chuyện đó sẽ đưa tới rất nhiều thai họa ta biết đinh ninh nhìn ông lão nhưng điểm mấu chốt cũng ở ngay điểm đó kẻ muốn đối phó ta chính là người trong triều đình hơn nữa địa vị khẳng định không thấp sau này ta còn muốn tới ngư thị lần này họ không quan tâm tới quy củ của ngư thị nên nếu không làm cho kẻ đứng sau lưng đó biết thú liễm thì ở đây sẽ không còn quy củ nữa hơn nữa dù có biến cố gì cũng đã có lưỡng tẳng lâu đứng đỡ đẳng trước rồi ông láo trầm ngâm một lúc ta sẽ cho người đưa hắn ra khỏi ngư thị đưa cho vương thái hư xử lý đinh ninh ngay vậy nghĩ tới việc xảy ra tiếp theo trái tim không kèm được đập thình thịch hắn con g người thật sâu hành lễ cảm ơn ngươi là cố ý cho chúng cơ hội xuất thủ mượn nhờ sức mạnh của ngư thị lần sau đừng có để xảy ra chuyện như vậy nữa ông lão không trả lễ lãnh đạm nói không có ai thích bị lợi dụng đinh ninh không biện bạch gì kính cẩn trả lời lần sau sẽ không ngươi biết ta có thể đối phó được chúng sau khi ông lão chống trượng bỏ đi ông chủ cửa hàng bán kiếm lạnh lùng nhìn đinh ninh không chắc chắn nhưng ít ra khẳng định ngươi và người trưởng quản nơi này có quan hệ với nhau đinh ninh nhìn lại ông ta hơn nữa ta đã cho thẩm dịch đủ thời gian dù ngươi cảm thấy không ứng phó được thì cũng kịp bảo người khác đi qua đây ông chủ cửa hàng kiếm đảo mắt qua hai cái xác h ừ bao kẻ chìm nổi trong giang hồ bao năm cũng không nghĩ sâu tính kỹ bằng ngươi hèn gì vương thái hư coi trọng ngươi như vậy đinh ninh đáp phi kiếm của tiên sinh thực là lợi hại thẩm dịch xứng sở không mệt không mệt thì làm phiền ngươi con ta trở về thẩm dịch càng thêm xứng sở chán vã m a hôi đây là đương nhiên đinh ninh mỉm cười ta đi chung với ngươi thẩm dịch do dự nhìn hai cái xác nằm trên mặt b ă n g có cần phải làm gì không đinh ninh nhìn hắn người của ngư thị đã nói như vậy rồi chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm thẩm dịch thở dài nhớ lại những chuyện vừa xảy ra dậm chân bước đi không nhịn được đội phục nói đinh ninh sư huynh ta quả thực không bằng ngươi đinh ninh đã khá hiểu tính cách ngay thẳng của thiếu niên này biết dù mình có tỏ ra khiêm tốn thì đối phương cũng sẽ không thay đổi cái nhìn nên hắn không đáp lại thẩm dịch nghiêng đầu hỏi ông chủ tiệm bàn kiếm tiên sinh tu vi ngươi cao như thế là ai có thể chặt đứt hai chân của ngươi đinh ninh trở nên lúng túng Cái chính vạch của dịch cảm kích có của dịch người biết đối hỏi giúp đối đối này trần hắn phương tương nên như muốn phương. Nhưng đối phương có hiểu tính là là tuy tay vậy, hay thẩm hiểu thẩm h vết vì ta, trợ, ra xẻo k ý ông Ông chủ tiệm bán kiếm lạnh lùng trả lời bị sư đệ ghen ghét ám toán thành ra như vậy đinh ninh mật người thẩm dịch lúng túng ta tuy bội phục đinh ninh sư m ì n h cũng đâu có ghen ghét hắn ông chủ tiệm bán kiếm c ư ờ i nhạt không nói gì thẩm dịch tâm hiệp nghĩa bừng lên sao lại có thể có người sư đệ ngoan độc như thế vậy ngươi có báo thù chưa ông chủ cửa hàng kiếm nhũ mày nếu báo t h ù được thì đâu cần chạy trốn tới trường lăng thẩm dịch phẫn nộ người đó tên gọi là gì hiện ở nơi nào ông chủ tiệm bán kiếm thấy thanh niên này thực là thú vị tự rêu đáp người đó gọi là công tử bạch bây giờ đang ở doanh khâu doanh khâu thẩm dịch ngơ ngẩn thiên sinh ngươi là tu hành giả đại tề vương triều đôi mắt đinh ninh lấp lóe không nhịn được quay sang nhìn ông chủ tiệm bán kiếm kỷ quốc hầu công tử bạch thẩm dịch mẩn ngơ hắn rõ ràng không biết công tử bạch là ai ông chủ tiệm kiếm cười dễu cận gật đầu sư đệ của ta đã được phong hầu m u ố n b á o thủ trừ phi đại tần vương triều các ngươi có thể tiêu diệt đại tể chương một trăm hai mươi lăm bí mật cô sơn m ặ c thanh cung sầm mặt nhìn đống hồ sơ trên bàn vì đã xem quá lâu hai mắt hắn đã bị khô hắn lôi ra một bình thuốc nhỏ nhỏ mấy giọt vào mắt tuy là năm mới nhưng không được rảnh rỗi cung nữ lý vãn châu kia đã ở trong cung ngây người hơn m ộ ư ơ i năm sinh hoạt vô cùng bình thường nên bây giờ không t r a ra được manh mối gì nhưng những lời lẽ ác độc cô tuân gia trong đại điện lại khiến cho người ta phải lạnh người thánh thượng và hoàng hậu có thể cho rằng họ không còn tồn tại nhưng thần đô giám lại không thể cho rằng họ không tồn tại đã chết nhiều năm như vậy đã biến mất nhiều năm như vậy còn chưa từ bỏ ý định sao lại còn để cho truyền nhân thỏ ra làm cái gì mặc thanh cung xoa xoa mắt lầm b ầm lúc nào thần đô giám cũng có việc để làm trường lăng chưa bao giờ an bình nhưng mạch nước ngầm trong mấy năm nay đã trở nên mãnh liệt chưa từng có dạ sách l ã n h từ hải ngoại trở về triệu c h ẳ n g chết triệu kiếm lô đại nghịch vân thủy cung đại nghịch liên tiếp xảy ra ở trường lăng từ ti thủ rời bến tống thanh thư ơ nam g n cung thương tử vong cựu u minh vương kiếm tái hiện cung nữ ngấm ngầm hại người mọi việc nhìn như không hề liên quan gì với nhau nhưng mạc thanh cung hiểu đó chính là vì cựu tử tằm đã tái hiện người kia đã chết nhiều năm rồi chỉ là một truyền nhân mơ hồ vậy mà nhiều người đã lại lục tục nổi tâm lên trong mắt hắn đại tần vương triều hiện giờ đã trở thành vô cùng cường đại những người này dù có động tâm thì cũng chỉ có thể gây nên vài lộn xộn nhỏ so với lúc trước viên quan này đã lao luyện hơn nhiều nhanh chóng thi lễ rồi nói thẳng vào vấn đề là một tu hành giả có ý đồ ám sát đinh ninh ở ngư thị tu vi ngũ cảnh ngoài ra còn có hai tu hành giả nữa một tứ cảnh một ngũ cảnh cả hai người đều đã bị giết nhưng thi thể được giữ lại có thể cung cấp để kiểm tra thực hư cái gì m ạ c thanh cung đứng bật dậy đưa người đó vào đại thủy lao không báo cho ti thủ nhưng hắn lại sửa lại ngay để ta tự mình áp giải người đó tới đại thủy lao ngươi làm việc không tệ câu cuối cùng là hắn nói với viên quan hai ngũ cảnh một tứ cảnh ở trong ngư thị ám sát đinh n i n h hai chết một bị thương người còn sống là ngũ cảnh viên quan trẻ này đã cung cấp cho hắn tin tức thực là thiết thực và đầy đủ trận chiến của tiết vong hư và lương liên ngay cả thánh thiên lão sư cũng phải chém ra lăng vân nhất kiếm bảo vệ cho tiết vong hư hiểu được tình hình của giới quân quý mới biết đó là ý của hoàng hậu chỉ có dân l i ề u mạng thật sự và còn là phải từ bên ngoài đến mới dám dù biết ngư thị lợi hại mà vẫn không để vào mắt dám ở ngư thị trong động thủ có thể mời được ba kẻ l i ề u mạng như vậy tới ám sát đinh n i n h tuyệt đối là quý nhân thực sự kẻ còn sống kia sẽ là mắt xích quan trọng tu hành giả có nhiều thủ đoạn hơn hẳn người thường có thể làm cho mình chết đi rất nhanh và dễ dàng cũng có thể làm cho mình không cảm thấy thống khổ nhưng đại thủy lao cũng có rất nhiều cách buộc tu hành giả phải mở miệng mà hắn không bị diệt khẩu mấu chốt ở chỗ phải bảo đảm đưa được kẻ kia an toàn tới đại thủy lao nghe thấy mạc thanh cung khen ngợi viên quan thần đô g i á m rất vui nhưng cố giữ vững trầm tĩnh nhanh chóng nói vương thái hư nói l ư ỡ n g tẳng lâu sẽ toàn lực phối hợp mạc đại nhân đưa người này tới thủy lao nghe thấy câu này mạc thanh cung t h ở p h à o đối với trường lăng hôm nay nhất định không giống bình thường không thể phủ nhận có những người có khả năng ảnh hưởng tới sách sử lời sau trong h h à n Tây t ư vườn ờ n Lăng không những g có khu h ít a vắng. vườn vọng Những nhưng những thành gia khu thuộc thế đều sau trước ấy đây tẩy tộc, đợt một á u nguyên đầu giấu tanh trong năm võ đầu tiên, năm những nơi này không còn giấu chân người đến. m võ số sát trong vật thường, ta thấy chết phong dùng nhưng người nhiều người, đó được đó đã có cảm làm lẽ vì ở quá khu í q á nồng, nên đa số vườn ẫ n còn nguyên hoang vắng. Trong một khu v một loại ấy có một ngôi miếu nhỏ thờ thanh hoàng ngày thường chẳng hề có mấy hương khói nhưng có lẽ cảm thấy có miếu thờ sẽ làm cho có cảm giác yên tâm hơn nên người ta vẫn cung cấp chi phí duy trì ngôi miếu miếu nhỏ được xây dựng khá sơ sài chẳng khác gì miếu thở của nông dân cỏ dại mọc đầy xung quanh nhưng vì đang trong tiết trời rét đậm nên trông rất tiêu điều hoang vu phiền c h ắ c đứng ngay trước miếu nhỏ bên cạnh là một người trẻ tuổi mặc áo khoác ngoài lông cao trắng mày kiếm mắt sáng dung mạo tuấn mỹ làn da trắng bóc mịn màng giống hệt một công tử ca sinh ra trong gia đình giàu có nhưng trên người lại tỏa ra khí tức cao ngạo mà ngay cả phiền c h ắ c cũng không thể nào bằng được sự cao ngạo đó có từ mười năm ở hàn đàm luyện kiếm một kiếm chém giao long phá núi cạn sông được núi sông sương gió gột rửa lắng động m à thành hắn chính là bạch sơn thủy sau lần vừa ca vừa vung kiếm chém một đường ra khỏi trường lăng uy danh của hắn đã mơ hồ áp đảo cả triệu kiếm lô triệu nhất nhìn cánh cửa miếu đã bị bong sơn từng mảng đang khép hở ánh mắt bạch sơn thủy vô cùng cảm khái hắn vươn tay ra đẩy cửa miếu trong một góc đại điện có một ông lão còn miếu đang xếp mấy hòn đá để dựng một cái bếp lò đơn giản nấu ăn bạch sơn thủy t h ở dài thiên hạ ai cũng đang suy đoán vì sao ta nhất định phải tới trường lăng đâu có ai biết chỉ là vì trang tiên sinh người bách c h u y ể n thiên hồi qua bao gian nguy bao nhiêu thời gian đã trôi qua thật không ngờ trang tiên sinh người lại ẩn thân trong tòa miếu nhỏ này ông lão coi miếu q u a n người hiện ra một gương mặt đầy nếp nhăn đôi lông mày đen đậm như mực ánh mắt lớp l o á n g cả người ông ta toát ra một loại khí chất kỳ lạ hai đồng t ử đã mở lúc nào cũng như đang phải cố gắng hết sức mới nhìn thấy những nếp nhăn trên mặt hẳn sâu như đã trải qua vô số năm gian nan vất vả rất không dễ dàng ông lão coi miếu lầm bầm ngươi là thân thể vạn kim chân chính nếu ngươi chết chút tinh khi cuối cùng còn lại của đại ngụy sẽ tan thành mây khói bất chấp mạo hiểm như vậy t ì m ta ngươi thực đã nhận ra bí mật của cô sơn kiếm tảng biết nó có liên quan tới ta hay sao bạch sơn thủy mỉm cười cảm khái không chỉ có quan hệ với tiên sinh mà cô sơn kiếm tảng còn ở ngay tại trường lăng ông lão coi miếu đã trải qua bao nhiêu biến cố vậy mà nghe thấy lời ấy vẫn phải kinh hãi hy vọng tiên sinh người có thể giúp ta bạch sơn thủy không người thật sâu vái ông lão coi miếu phục quốc dĩ nhiên không dám nghĩ nhưng đây là chính là để cho rất nhiều người ngụy hiện đang trôi giạt khắp nơi màn trời chiếu đất không một mảnh đất có thể yên giấc mà nằm ông lão coi miếu hít một hơi sâu đứng thẳng người dậy khi mắt các ngươi đã lấy được cái gì rồi bạch sơn thủy cũng đứng thẳng người lên móc trong tay h á o ra một vật đưa tới trước mặt ông lão coi miếu ông lão coi miếu mở to mắt trong lòng vô cùng xúc động trong bàn tay bạch s ơ n thủy là một miếng ngọc phù màu vàng đen miếng ngọc phù không còn nguyên vẹn mà thiếu mấy góc bên trên là những đường ngoằn ngoèo lộn xộn như bị người ta tiện tay vẽ bậy nhưng trong mắt ông lão coi miếu những đường cong đó đều đang nổi hẳn lên thoát ra khỏi miếng ngọc phù rồi kéo dài ra biến thành những ngọn núi những con sông đang trôi nổi trong không khí trên ngọc phù không hề có c h ữ viết nào không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó có liên quan tới cô sơn kiếm tàng nhưng ông ta biết nó chính là đại biểu cho cô sơn kiếm tàng vì ông ta đã từng nhìn thấy miếng ngọc phù này hoặc phải nói rằng ông ta đã từng được bái kiến một mảnh ngọc phù bị thiếu khuyết giống như thế này xem ra mọi trả giá đều là đáng giá tuy ông lão coi miếu không hề nói lời nào nhưng chỉ từ sự biến hóa trên mặt ông ta bạch sơn thủy cũng xác định được vấn đề hắn thở dài ta mơ hồ nhìn ra những đường vẽ trên ngọc phù có tương quan với địa thế của trường lăng nhưng vì nó bị thiếu khuyết nên không tìm ra được huyền bí bên trong tiên sinh người với người đó từng tìm hiểu một miếng ngọc phù cũng thiếu sót như thế này từng tìm ra được một phần ra của được c ông s ơ Kiếm t n lão ầ n này hẳn ngài không giống đồn. Ông là thể chứ. thật hề lời l giúp với có ta Sự coi miếu chuyển ánh mắt ra khỏi ngọc phủ ngước lên nhìn bạch sơn thủy bạch sơn thủy giật mình mảnh ngọc phủ kia trước đây luôn ở trong khố phòng của tông pháp ti h hồi đó ta là tông pháp ti h ti thủ ta vốn không biết ngọc phủ này chính là địa đồ cô sơn kiếm tàng chỉ là cảm thấy nó hơi kỳ dị có điểm giống với địa thế t r ư ờ n g lăng nhưng không tìm hiểu ra được ông lão coi miếu chậm g i i đáp ta mời hắn tới cùng tìm hiểu về sau chúng ta phát hiện ra được những đường cong trên ngọc phù thật ra không phải là địa thế trường lăng mà là hướng đi của thiên địa nguyên khí ở trường lăng bạch sơn thủy hít sâu một hơi hướng đi của thiên địa nguyên khí ông lão coi m i ế u gật đầu địa đồ cô sơn kiếm tảng không phải dùng địa thế để đánh dấu mà là dùng những tuyến đường lưu chuyển của thiên địa nguyên khí để ám chỉ nó được giấu ở nơi nào có lẽ người lưu lại bản đồ này ngày xưa cảm thấy nếu người đi tìm không đủ năng lực và cảnh giới thì không xứng có được bảo bối của cô sơn kiếm tảng bạch sơn thủy trầm mặc một lúc ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa thở dài nếu nói như thế ta lại phải tiếp tục ở lại cái nơi trường lăng làm cho người ta chán ghét này sao các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm hai mươi sáu đại thủy lao mấy cỗ xe ngựa với tốc độ không nhanh không chậm chạy trên đường phố trường lăng trong chiếc xe dẫn đầu chính là mạc thanh cung đôi mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng cảnh giác một chiếc xe ngựa đang từ một con phố chạy về phía xe hắn người đánh xe đó hắn biết là kinh ma tông người của vương thái hư làm việc ở thần đô giám nhiều năm hắn rút ra được một bài học sương máu rằng không thể tuyệt đối tin tưởng bất luận kẻ nào nhưng khi màn xe của cỗ xe ngựa đó được vén lên đầu chân mày đ a n g cau lại của hắn ra h ắ ra bảo người chung quanh lánh ra xa nhẹ nhàng hỏi sao ngươi cũng tới người ngồi trong xe ngựa chính là đinh ninh và thẩm dịch nghe thấy mạc thanh cung hỏi vậy đinh ninh chẳng hề cảm thấy viên quan thần đô giám nổi danh này có chút nào giống biệt danh chó dữ đáng sợ của mình nên lướt thẳng vào trong xe của mạc thanh cung còn ra ý bảo thẩm dịch đi theo mạc đại nhân đã lâu không gặp năm mới khí sắc nhìn rất không tệ nha đinh ninh hơi cúi người thi lễ với mạc thanh cung vì nghĩ có lẽ đại nhân muốn nghe một ít chi tiết nên mới tới chắc hẳn người đã nghe được chuyện ở ngư thị ta dẫn cả sư đệ tới đây đại nhân có thể hỏi rõ ràng mọi chuyện không cần mất thời gian tới ngư thị làm gì mạc thanh cung hiền hòa nhìn đinh ninh hoàn toàn không có chút vẻ nghiêm khắc như thường có khi gặp cấp dưới mỉm cười ngươi thực là thông minh quả thực dù ngươi không tới thì ta cũng sẽ tới tìm ngươi đinh ninh cười sao lại để đại nhân phải tới tìm ta đương nhiên là phải tự mình tìm tới cửa m ặ c thanh cung quan sát đinh ninh một lúc thở dài nửa năm nay ngươi rất nổi danh ở trường lăng từ lúc vào bạch dương động tới giờ ngươi chính là người trẻ tuổi nổi danh nhanh nhất sự thật chứng minh con mắt nhìn người của ta ngay lúc đó là chính xác bây giờ xem ra dù lúc ấy ta có nhận ngươi làm đệ tử chắc chắn sẽ không thể làm cho ngươi tiến bộ nhanh như vậy ai dám n g ỡ láo giả hom hem tiết vong hư kiên lại là một thất cảnh đại tông sư mặc đại nhân ngươi có manh mối gì không đinh ninh ra vẻ buồn rầu ta chỉ là một người bình thường ở trường lăng đâu có kẻ thù nào sao lại có nhiều tu hành giả như vậy tới giết ta để làm cái gì chứ mặc thanh cung vừa bực mình vừa buồn cười q u ắ c ta còn chưa có hỏi ngươi ngươi lại còn dám hỏi ta tiết vong hư trên quan đạo triển lộ cảnh giới tới huyện trúc sơn biểu hiện vì phong đến cửa quân doanh hổ lang đại quân bắc doanh đánh nhau với lương đại tướng quân cả thiên hạ ai mà không biết những chuyện đó lúc xảy ra ngươi đều có mặt ngươi lại còn là tu hành giả có thời gian tu hành tiến vào tam cảnh nhanh nhất ngươi mà là một thiếu niên bình thường hả sau này phải cẩn thận thêm một chút mạc thanh cung đổi giọng nghiêm túc cảnh cáo chỉ m ỗ i quan hệ của ngươi với vương thái đã đủ mang tới cho ngươi không ít thái họa là họa thì có tránh cũng không khỏi đinh ninh bình tĩnh ta còn muốn nhờ đại nhân điều tra ra rút mạc thanh cung cười tự dễ ước ngay cả mình muốn đặt chân ở trường lăng cũng còn phải nhờ trần giám thủ làm chỗ dựa Lắm là linh linh, làn làm lẽ chắc Hắn hắn hắn một mình. mà khi kỷ, kia không không thân thiếu thiên phú như thì phải theo chọn chỗ cho chuyển thận hỏi chi chuyện thị. Nhưng nghĩ thị thân phận hành chăng, mà trong suốt quá trình hỏi hàn, hắn không hề niên đi tài, tiết người giả hỏi tới đều đứng đề đề quyền tuyệt tu quan suốt quá và bà bất tự từng tay trọng trong cũng sóng, cẩn ngư ngư vấn ấy. do dù có có có của của xảy gì ra ra ở một lúc lâu sau thẩm vấn mới chấm dứt lúc này nhóm xe ngựa đã xuyên qua trường lăng đến hồ dương lâm một dãy nhà thấp dựng dọc theo nhánh sông vị hà xuất hiện trước mắt đinh n i n h đó là đại t h ủ y lao đinh n i n h lầm bẩm trông cũng đâu có gì đặc biệt có rất ít người dám nói chuyện bình thường với mạc thanh cung vì sự nổi danh đáng sợ của hắn nên khi nghe thấy đinh n i n h lầm bẩm hắn chỉ nết miệng mỉm cười lơ đ ế n sự căng thẳng vẫn luôn treo nặng trong lòng giờ đã hoàn toàn thả lỏng vì cả trường lăng không ai dám làm gì ở khu vực đại t h ủ y lao bên trong đó có chỗ khác đặc biệt à. đinh linh càng thêm hiếu kỳ nhìn mạc thanh cung có thể cho ta vào đó xem không mặc thanh cung giật mình nét mặt nghiêm khắc hẳn lại người muốn b ả o xem đinh ninh gật đầu ta nghe nói cả trường lăng nơi được bảo vệ ghê gớm nhất không phải là hoàng cung mà là đại thủy lao đúng là lời con nít mặc thanh cung n í t mép t r à o phúng ngươi tưởng đại thủy lao là chỗ ai muốn vô cũng được đinh ninh nhìn hắn cho mày ngay cả ngươi cũng không dẫn ta vào được không phải ta không thể mang ngươi đi vào mà là ngay cả ta cũng không được đi vào tư cách của ta không đủ mặc thanh、cung、cười nhạt thủy lao này đã có từ thời tiên hoàng đến nay không ngừng được ra cô tu sửa mỗi đ ờ i đại tần vương triệu đều có tu hành giả tìm ra trận pháp mới lợi hại bổ sung vào có cấm chế rất mạnh ngay cả đám phạm nhân cũng chỉ có những đại nhân vật thực sự mới có tư cách bị giam ở đây vốn tên ngũ cảnh này không có tư cách được giam ở đây ngũ cảnh cũng không đủ tư cách vậy phải hạ người gì mới có tư cách được giam ở đây đinh ninh và thẩm dịch hai mặt nhìn nhau mặc thanh cung đáp đương nhiên là đám đại nghịch chân chính những kẻ nếu thoát ra thì chính là như long nhập biển không còn khống chế được nữa như bạch sơn thủy đinh ninh nhữ n g mày dù có là vậy mặc đại nhân ngươi quan chức cao như vậy sao vẫn chưa đủ tư cách được vào bên trong thẩm án vậy ai mới có tư cách ở trong đó thẩm án giam thiên ti và thần đô giám là phụ trách t r a án xử lý không phải áp đảo tất cả các ti còn lại sao nhóc con sao tò mò thế hả mặc thanh cung nhảy xuống xe ngựa ý bảo người đánh xe của thần đô giám chở đinh ninh và thẩm dịch trở về m i ệ n g đáp ta phải làm xong mấy thủ tục nữa đến trước lúc thẩm án mới được vào đây người chịu trách nhiệm ở đây là thân huyền thân đại nhân có nói ra các ngươi cũng không biết thân huyền trong lòng đinh ninh run lên nhưng trước mặt mạc thanh cung hắn vẫn vô cùng bình tĩnh không có điểm nào khác thường chờ đến khi xe ngựa đi một q u o n g xa hắn mới mệt mỏi nhắm mắt lại nhớ lại từng chi tiết khu kiến trúc kia trong lòng vô cùng lạnh lẽo thân huyền không ngờ ngươi vẫn còn sống còn trở thành một con chó của nghiêm tương mấy năm đầu khi nguyên vũ hoàng đế trèo lên những năm gió tanh m ư a máu ấy những kẻ có liên quan dù không phải nhân vật đứng đầu thời điểm đó thì cũng đều có liên quan tới họ dù đó chỉ là tùy tùng tầm thường hay là môn khách bình thường của những người đó thì trong thời gian biến cố ấy họ đều được trao cơ hội bước lên vũ đài quyền lực nhưng thân huyền có khác hơn m ộ ư ơ i năm nay h ắ n chưa từng lộ diện ở trường lăng nhưng trước khi nguyên vũ hoàng đế trèo lên h ắ n chính là quan tinh đại tướng quân trưởng quán tất cả v ọ n g lâu trường lăng không có tường thành mà xây rất nhiều t ò a vọng lâu cao to sừng sững như những cự nhân bảo vệ xung quanh trường lăng quan sát tất cả trường lăng mỗi lá cờ trên những vọng lâu đều là thứ chỉ huy phương hướng cho quân đội và tu hành giả trong trường lăng thế nên trong những cuộc chiến đấu thân huyền chính là kẻ tay sai chỉ dẫn phương hướng cho các tu hành giả tất cả tu hành giả có tham gia trận đó đều là bằng hữu của hắn những tu hành giả đó theo hắn chỉ dẫn dùng tốc độ nhanh nhất xông tới để tiếp viện nhưng khi đến nơi mới phát hiện ra thứ đang đợi họ là hơn một n g h n t r i ế c chiến xa p h ủ văn đã bày săn trận hình ngày xưa tu vi của thân huyền đã rất cường đại đến bây giờ chỉ sợ ít nhất đã qua thất cảnh trung phẩm một người như vậy c h ấ n thủ nơi này một nhân vật số má như mạc thanh cung mà cũng chỉ được vào khi đến thời điểm đặc biệt đinh ninh biết mình nhất định phải càng thêm kiên nhẫn hôm nay tuy không thể đi vào đại thủy lao nhưng ít ra đã biết được một ít tin tức hữu dụng ít nhất là khoảng cách tới đại thủy lao trong lòng hắn chua sót đành phải nghĩ như vậy để an ủi khích lệ bản thân chương một trăm hai mươi bảy quyển sách tài năng xe ngựa chở đinh ninh và thẩm dịch chạy nhanh quay về ngô đồng lạc trong nó đã có người đang chờ hắn đinh ninh nhìn thấy ngoài nam cung t h ạ i t h ụ tạ trường thắng còn có cả từ h ạ n sơn đang kính cẩn đến cực điểm ngồi bên cạnh tiết vong hư nói chuyện với ông thấy đinh ninh xuống xe tạ trường thắng đứng phát dậy hưng phấn nói tỷ phu ngươi đã về rồi thấy thẩm dịch theo đinh ninh xuống xe tạ trường thắng xứ người sao ngươi cũng tới thẩm dịch nhìn tạ trường thắng vẻ mặt đau khổ đừng có gọi ta như thế ngươi biết ta không thích thẩm dịch là đệ tử mới thu nhận của bạch dương động bây giờ là sư đệ của ta tạ trường thắng nhăn mặt làm sao vậy được hắn đối với tỷ tỷ ta có ý đồ bất chính đinh ninh cao mày ta còn đang muốn thúc đẩy chuyện đ ấ y đấy, đấy. thẩm dịch mở to mắt sung sướng nhìn đinh ninh đinh ninh sư huynh thật sự tạ trường thắng tức giận ngươi cao hứng cái gì tính tình tỷ tỉ tỷ ta nóng nảy đâu phải ngươi không biết thẩm dịch sững người ánh mắt tối sầm lại cảm thấy hơi b u ồ n b ự c đừng có ăn nói linh tinh trước mặt tiết động chủ mà nói năng thế ạ nam cung thả i t h c quát tại trường thắng nhìn c ỗ xe ngựa của thần đô giám rời đi hỏi đinh n i n h chuyện xảy ra lớn lắm à, sao trở về bằng xe của thần đô giám nghe nam cung thả i t h c hỏi vậy đinh n i n h biết t i ế t vong hư đã nói cho họ chuyện xảy ra ở ngư thị hán gật đầu đó là mạc thanh cung chiếu cô ta mới cho xe thần đô giám đưa ta trở về chính là để nói cho người khác biết thần đô giám đã nhúng tay kẻ nào muốn đối phó với ta tốt nhất nên thu liễm một chút còn chuyện ám sát ta thần đô giám đang điều tra chắc chắn không phải đơn giản như vậy có lẽ là phân tranh trong triều đình cuốn ngươi vào trong đó ngươi phải hết sức cẩn thận từ hạc sơn nói rất khẽ giọng nghiêm túc hắn và nam cung thải thục đều là xuất thân danh môn ánh mắt đương nhiên sâu sắc hơn người xuất thân bình thường cảm nhận được ý tốt của hắn đinh ninh gật đầu nhưng mà ngươi cũng thực là không đơn giản hai ngũ cảnh một tứ cảnh nếu là người khác sớm đã bị d i ế t rồi tạ trường thắng từ sau tế kiếm thí luyện cũng có chút sùng bái đinh ninh ánh mắt nhìn hắn vô cùng kính ngưỡng tin này mà truyền đi Vị tại r trên í của chắc chắn không còn anh nữa, ngươi bảng không nhảy lên tài phải một là mà đ o n nay n xa. Sao hôm nay các g ư ơ lại có mặt trường thắng tiện tay móc ra một quyển sách nhỏ khá mỏng đưa cho đinh ninh một hai tháng nữa thứ này sẽ được phát tán khắp nơi vốn không có gì đáng giá nhưng những bản đầu tiên này ta phải mất rất nhiều công sức mới có được nam cung thải thục mỉm cười nhỏ nhẹ giải thích quyển sách này do hoàng dưỡng thư viện tổng hợp từ những tu hành chi địa có tư cách tham gia tham gia mân sơn kiếm hội xếp hạng những anh tài nổi bật trong đó nghĩa là một danh sách xếp hạng thực lực có cả một vật như vậy thẩm dịch kinh hãi không thể tin được hồi nãy tạ i trường thắng nói vị trí bảy mươi hai nghĩa là trong danh sách này hoàng dưỡng thư viện xếp đinh linh đứng thứ bảy mươi hai có đúng hay không nam cung thải thục gật đầu hoàng dưỡng thư viện không phải là tu hành chi địa mà là một viện của kinh hộ t h làm công tác thống kê nhất là đăng ký và biên tu tất cả tu hành giả trong đại thần nếu những tu hành giả đó không thuộc những tu hành chi địa họ sẽ cho người đi điều tra để thống kê tình hình mới nhất ghi chép lại thành tư liệu hiện giờ phạm vi đã thu nhỏ chỉ bao gồm những bậc anh tài sẽ tham gia mân sơn kiếm hội họ biên tu danh sách này là đáng tin cậy nhất đương nhiên đây chỉ là tổng hợp dựa trên tu vi và ước lượng vào kiếm thuật sở tu mà thôi không bao gồm khả năng thực chiến sắc mặt thẩm dịch t r ắ n g bệnh hắn tự nhận mình thua xa đinh n i n h dù đây chỉ là bản đánh giá cơ bản thì đã có nghĩa trong trường lăng này có nhiều cường giả đến vậy hay sao lúc này trương nghi vừa vặn đôn trà nóng đi ra nghe thấy nam cung thải thục trả lời thẩm dịch thấy mặt thẩm dịch tái nhợt thì liền lên tiếng trấn an tiểu sư đệ trường lăng rất lớn lượng người rất nhiều nhiều hơn quan trung rất nhiều lần thẩm dịch không đáp hắn còn đang bận suy nghĩ nếu ngay cả đinh ninh mà còn bị xếp tới vị trí thứ bảy mươi hai thì những kẻ được h o à n g dưỡng thư viện xếp hạng hàng đầu kia rốt cuộc là ai trương nghi cũng rất tò mò hắn rót cho tiết vong hư một chén trà nóng rồi nhìn quyển sách nhỏ trong tay đinh ninh hỏi xếp hạng đệ nhất là ai độc cô hầu phủ độc cô bạch phải không chuyện độc cô hầu phủ độc cô lương sinh dùng thiên địa nguyên khí và chiến khí chiến hồn làm thuốc dùng thiên đạo nuôi dưỡng đứa con độc cô bạch đã vô cùng nổi tiếng khắp trường lăng mọi tu hành c h i địa của trường lăng đều biết năm ngoái hắn đã từ mạc bắc trở về chuẩn bị tham gia mân sơn kiếm hội lần này ta cũng tưởng là độc cô bạch nhưng mở ra mới biết là không phải tạ trường thắng đắc ý nói vậy là ai cả tiết vong hư cũng n g ầ n ra nhìn quyển sách trong tay đinh n i n h trong mắt ông thang nhóc đã bước chân vào đệ tứ cảnh kia của độc cô hầu phủ hẳn phải được xếp hạng đệ nhất đinh n i n h ngồi xuống bên cạnh tiết vong hư nghiêm túc mở trang đầu ra nếu đã quyết định phải chiếm được nguyệt quế ở mân sơn kiếm hội giúp tiết vong hư tuyệt đỉnh phong quang thì mọi cái tên trong quyển sách nhỏ này đều là đối thủ hắn hắn cũng đã nghe nói rất nhiều chuyện về độc cô bạch dù hắn có xuất ra tất cả thực lực che giấu thì độc cô bạch cũng vẫn là một đối thủ vô cùng uy hiếp nhưng đọc cô bạch không phải người đứng đầu có nghĩa mân sơn kiếm hội lần này chưa chắc hắn đã thành công vị thứ nhất liệt h u n h hoàng đọc thấy cái tên này đinh ninh hơi giật mình cái họ này cực kỳ hiếm thấy trương nghi cũng không khỏi mở to hai mắt cái tên này liền hắn chưa bao giờ nghe nói tới hắn nhìn xuống dưới dự tính tu vi tứ cảnh trung phẩm tu hành địa hải ngoại chư đảo thông tin cung cấp trong sách không nhiều mỗi một tu hành giả chỉ có ba dòng như vậy mà thôi hải ngoại chư đảo chính là chỉ một số hòn đảo phụ thuộc đại tần vương triều được vương triều thường xuyên lui tới để mua bán linh dược những hòn đảo này sản vật căn cối qua hàng trăm năm buôn bán hoàn toàn lệ thuộc và bị đại tần vương triều nắm chặt trong tay tuy cũng có tu hành giả tồn tại nhưng cực ít người vào tới đất liền nên tham gia mân sơn kiếm hội như thế này không chừng đây chính là lần đầu tiên vậy mà lại được hoàng dưỡng thư viện coi trọng như vậy xếp hạng đệ nhất đinh ninh n h u mày ngầm đầu nhìn đám tạ trường thắng và nam cung thải t h ụ người này là có ai tiến cử hạ nghe hắn hỏi vậy trương nghi cũng từ trong kinh ngạc mà hồi thần hắn cảm thấy câu hỏi này của đinh ninh đã bắt được mấu chốt vấn đề tu hành giả hải ngoại mà có thể tham gia mân sơn kiếm hội sau lưng đương nhiên phải có chỗ dựa tạ trường thắng đắc ý đáp ta đã nghe ngóng không biết được chắc nhưng rất có khả năng là người quận giao đông đinh ninh sầm mặt trương nghi cũng biến sắc người của hoàng hậu điện hạ quận giao đông là một quận lớn ở vùng duyên hải đại tần vương triều người đại tần vương triều ai cũng biết hoàng hậu trịnh tụ tuy là người trịnh nhưng bà ta sở dĩ có thể trở thành hoàng hậu ngoài lý do vì tu vi của bà ta nhan sắc và trí tuệ của bà ta còn vì mẹ của bà ta là con của một gia tộc thế lực cực mạnh ở quận giao đông trước khi nguyên vũ hoàng đế lên ngôi cả quận giao đông tuy trên danh nghĩa là lãnh địa của đại tần vương triều nhưng kỳ thực chẳng khác gì một lãnh thổ riêng do trịnh thị quản lý trịnh thị với nguyên vũ hoàng đế và đại t ề vương triều trước đây đều có minh ước ngầm với nhau nguyên vũ hoàng đế có thể leo lên ngôi vị hoàng đế có sự hỗ trợ rất lớn từ trịnh thị đội tàu chiến bọc thép đầu tiên của đại tần vương triều chính là của trịnh thị trịnh thị vốn là bá vương trên biển hoàng dưỡng học viện đều là học giả cổ hủ họ không quan tâm tới mặt mũi hoàng hậu đâu tại trường thắng nhìn đinh n i n h nên liệt h ì n h hoàng hẳn là có thực lực thật sự có chiến tích kinh người ở ngoài hải ngoại ngươi nhất định phải cẩn thận đinh n i n h gật đầu mở ra tờ thứ hai tờ thứ hai vẫn không phải tên độc cô bạch vị thứ hai d i ệ p hảo nhiên dự tính tu vi tứ cảnh trung phẩm tu hành địa ly lăng quân phủ người này thì ai cũng biết nhớ lại lúc nhìn thấy tuyết b ù kiếm trong tế kiếm thí luyện ánh mắt đinh ninh lạnh đi ngựa khí trở nên trả phúng ly lăng quân quả thật là người khó đoán lúc nào cũng có được người xuất thủ giới quyền quý trường lăng lòng dạ cũng thực là rộng rãi cho phép người của ly lăng quân phủ tham gia m â n sơn kiếm hội nam cung thải thục nhìn hắn giọng n g â n ngừ ly lăng quân luôn có thể quay về đại sở vương triều tiếp nhận vương vị nên có lẽ giới quyền quý trường lăng có trao đổi giao dịch với hắn đây chẳng qua là một phần rất nhỏ trong giao dịch của những đại nhân vật mà thôi trương nghi nhũ mày những đại nhân vật trong triều đình suy nghĩ quá thâm sâu người chưa tới những địa vị đó thì không thể nào hiểu nổi nên hắn không hứng thú với việc suy nghĩ chuyện đó chỉ muốn biết người kế tiếp có phải là độc cô bạch hay không đinh ninh mở qua trang thứ ba cái tên xuất hiện trước mắt hắn vẫn không phải độc cô bạch mà là một cái tên mà hắn và tiết vong hư không thể nào tưởng tượng ra được chương một trăm hai mươi tám minh hội không giống với kiếm hội vị thứ ba cố tích xuân dự tính tu vi tam cảnh thuận phẩm tu hành địa ảnh sơn kiếm viện trương nghi nhìn cái tên khiếp sợ không tài nào giải thích được làm sao có thể tại trường thắng núi mai lúc bọn ta nhìn thấy cũng không tin được vì người được xếp hạng thứ tư chính là độc cô bạch bọn ta không làm sao tin được cao hơn độc cô bạch trong khi độc cô bạch cũng là tứ cảnh trung phẩm tu vi sao có thể thẩm dịch càng không hiểu nổi dù đến từ q u a n trung h ắ n cũng biết ảnh sơn kiếm viện không phải là nơi nổi tiếng người của hoàng dưỡng thư viện ngay cả nhất quyển trường thiên kinh chú đều không sai một chữ đương nhiên không thể nào phạm lỗi sai sót như vậy được tại trường thắng nhìn hắn ở trong tế kiếm thí luyện chúng ta cũng chẳng thấy hắn có gì đặc biệt cả chỉ có thể giải thích là sau tế kiếm thí luyện hắn đã có được cơ duyên kỳ ngộ tiết vong hư cũng không khỏi nhữ mày ảnh sơn kiếm viện có một bức kiếm bích rất đặc biệt mọi người dồn ánh mắt qua nhìn ông tiết vong hư nói tiếp kiếm bích đó nghe nói là di vật của u vương triều rất là nổi tiếng trong ghi chép sử sách trường lăng ảnh sơn kiếm viện chỉ có hai người thu hoạch được thành công từ nghiên cứu kiếm b ích một trong hai người đó đã trở thành đại tông sư trương nghi ngẩn ngơ đậu chủ ý của ngài là cố tích xuân đã tìm ra được cái gì đó từ kiếm b ích tiết vong hư trợn trắng mắt hỏi ngược lại ngươi thấy còn có khả năng nào khác hả trương nghi ngượng ngùng chân nguyên tu vi không hề t ă n g tiến nghĩa là không có dùng linh đăng gì ừ hình như không còn khả năng nào khác tỷ đinh linh ngươi không quan tâm à tại trường thắng kinh dị nhìn đinh linh hắn định gọi tỷ phu nhưng mới ra khỏi miệng một chữ thì đã nhớ ra không đúng nên đổi lại vì đinh ninh đã lật sang trang tiếp theo đinh ninh không buồn ngẩng đầu lên chẳng liên quan gì hết tạ trường thắng hiểu lầm ý hắn vội nói tuy không chắc chắn gặp phải nhưng ta rất muốn ngươi đụng phải hắn trên kiếm hội để đánh bại hắn đinh ninh thấy người ở trang thứ tư đúng là tên độc cô bạch thì lật qua trang thứ năm bình thản đáp nếu gặp phải hắn ta sẽ đánh bại hắn đáng tạ trường thắng và thẩm dịch sứ người t ố t có khí phách sửng sốt một lúc tạ trường thắng bật cười vỗ tay đây mới đúng là tính tình của ngươi ta thích k i ể u tự tin bất cần đạo lý này của ngươi vị thứ năm trần ly sầu dự tính tu vi tứ cảnh hạ phẩm tu hành địa bạch lộ biệt viện thứ sáu vị từ liên hoa dự tính tu vi tứ cảnh hạ phẩm tu hành địa từ hồi phủ vị thứ bảy dịch tâm dự tính tu vi tứ cảnh hạ phẩm tu hành địa thâm gian tông đinh ninh lật qua từng tờ nét mặt vô cùng bình tĩnh hắn nhanh chóng lật đến trang cuối cùng nhưng s ắ c mặt thẩm dịch càng ngày càng trắng tập sách này chỉ có một trăm hai mươi cái tên đứng đầu từ cái tên thứ mười bảy trở đi thì tu vi đều ở dưới tứ cảnh mười sáu người đứng đầu đều đã bước chân vào tứ cảnh thẩm dịch trước giờ đều cho rằng tiến cảnh tu vi của mình là nhanh nhưng bây giờ mới thấy mình chẳng là gì trong đại tần vương triều trước kia hắn cho rằng đinh ninh xếp hạng thứ bảy mươi hai là không đúng nhưng bây giờ nhìn lại chỉ cần sắp xếp được cái danh sách này đã là rất giỏi rồi thế nào có thấy áp lực hay không tiết vong hư mỉm cười so với những năm trước năm nay nhân vật lợi hại nhiều hơn chẳng có gì khác nhau đinh ninh gặp sách lại quay sang hỏi tạ trường thắng sao mấy năm trước không nghe thấy có quyển sách này tạ trường thắng mỉm cười người già đến phút cuối còn tốn tiền cơm duy trì học viện cũng phải tốn ngân lượng nghe nói là năm nay chi phí phân cho các nơi đều bị cắt giảm không ít nên chỗ nào cũng phải tìm cách để kiếm thêm cuốn sách này hơi mỏng nhưng giá trị thiên kim đinh ninh cốc mày mấy năm nay không có tại họa lớn có thể cho nhiều mà sao lại đòi cắt giảm tại trường thắng vốn chưa từng nghĩ tới điều này nên mần ra nam cung thải thục và từ hạc sơn liếc mắt nhìn lẫn nhau họ cũng chưa hề nghĩ tới vấn đề này bây giờ nghe đinh ninh nhắc tới hai người đều cảm thấy có vấn đề chắc là chuyện lộc sơn hội minh nam cung thải thục ngẫm nghĩ một lúc trả lời thời điểm đại tần vương triều ta ký kết minh ước lộc sơn hội minh với sở tiến tề tam triều còn ba tháng nữa dù bây giờ đại tần ta c ư ờ n g thịnh thánh thượng cũng sắp vào bắt cảnh tam triều không còn dám đặt nặng minh ước nhưng có lẽ để dự phòng chuyện xấu xảy ra chiến tranh thì phải chuẩn bị cho tốt tam triều đó ai dám đánh tuy cảm thấy nam cung thải thục nói cũng có lý nhưng tạ trường thắng vẫn cười nạo h đại sở hoàng đế cả ngày quấn trong ôn nhu h ư phấn tiến hoàng nổi danh cẩn thận quân t ể thì còn có chút nguy hiểm quân đội của họ rất khó đối phó nhưng mà quốc lực của họ lại kém đại tần vương triều ta quá nhiều nếu thực xảy ra đánh nhau cả đám đó đều phải chết đinh ninh nhìn tạ trường thắng nặng n Lắp đầu, v ấ nếu ngươi cùng với ba người nữa giành đồ với nhau lúc đầu tu vi các ngươi đều bằng nhau nhưng sau đó đột nhiên tu vi của ngươi cao hơn ba người còn lại một cảnh ngươi có thừa cơ uy hiếp ba người kia bắt họ phải nộp đồ đạc gì đó của mình ra cho ngươi không đinh ninh nhìn trương nghi hỏi trương nghi nghĩ nghĩ khẳng khái nói cái đó nghe không tốt sẽ không mấy người còn lại nghe thấy trương nghi trả lời như vậy đều bị sặc nước nên nói ngươi là lòng dạ đàn bà đinh ninh thở dài ngươi chắc chắn là sẽ không nhưng người khác thì không thế nam cung thải thuộc những mày trầm âm đúng lắm nếu thánh thượng thật sự bước chân vào bắt cảnh dù muốn hay không cũng không còn vấn đề nữa suy nghĩ của ngươi lúc nào cũng sâu xa nếu chỉ là một tu hành giả thuần túy thì rất lãng phí tiết vong hư lên tiếng cảm khái nhìn đinh linh lộc sơn hội minh lần này khác với những lần trước rất lớn chắc chắn sẽ có đại biến mân sơn kiếm hội năm nay vì có quyển sách nhỏ này cũng sẽ có khác biệt rất nhiều đến khi mân sơn kiếm hội chính thức bắt đầu rất nhiều người sẽ không còn có tên trên quyển sách nhỏ này nữa thẩm dịch hiểu được câu đầu nhưng không hiểu kịp câu sau hắn mở người từ nay đến mân sơn kiếm hội còn không tới nửa năm những người có mặt ở đây đều đã là nhập tam cảnh thời gian ngắn như vậy tu vi không thể nào biến đổi nhiều được sao lại có nhiều người không còn được ghi tên trong danh sách thẩm dịch mở to mắt đúng rồi người trẻ tuổi có ai mà không tâm cao khí n ạ o trừ phi có khoảng cách tranh l ệ n h quá lớn ví dụ như với đám người độc cô bạch nếu không làm sao chịu phủ nghĩ tới hậu quả quyển sách nhỏ kêu mang lại hắn không kìm được sợ hãi quyển sách này chẳng khác gì danh sách khiêu chiến nhiều người sẽ không nhịn được sống tới khiêu chiến người đứng trên mình mân sơn kiếm hội năm nay khi thật đấu loại đã bắt đầu rồi hắn quay sang nhìn tạ trường thắng và đinh ninh khiêm tốn mà rất nghiêm túc bổ sung ta đương nhiên không bằng đinh ninh sư huynh tạ trường thắng hừ một tiếng đây là nguyên nhân chính đám bọn ta tới đây tìm ngươi vì nó không có lợi cho ngươi trước thời gian bắt đầu thời gian ngươi tu hành q u a n ngắn dù có đồng ý chấp nhận người khác khiêu chiến hay không thì phiền thoái sẽ liên tục tới vừa m ệ t người lại tốn nước bọt và thời gian mà nhiều khi còn ảnh hưởng tới thanh danh không tốt đinh ninh lắc đầu bình tĩnh nói không sợ thanh danh không tốt vì ta sẽ không từ chối bất kỳ người khiêu chiến nào hết đám người tại trường thắng và nam cung thải thuộc sửng sốt xin lỗi lại phải lấy ngươi làm ví dụ đinh ninh nói với thẩm dịch rồi quay sang mọi người tu hành không nhất định phải dựa vào chính mình ta không cự tuyệt người khác khiêu chiến vì nhiều khi từ những cuộc đấu đó ta còn có thể chiến thắng lấy được đồ đạc gì đó từ tay họ thẩm dịch nhớ lại việc mình thua trận phải giao ra tam dương thảo mà mình tốn rất nhiều công sức mới tìm được thì chẳng những không tức giận mà mắt còn sáng lên t h ế t vong hư cười ha ha ý tưởng rất thú vị đinh ninh ngươi rốt cuộc cũng đã biết tôn sư trọng đạo biết nếu không có chuyện gì náo nhiệt thì ta sẽ rất nhàm chán hơn nữa cái đám xếp hạng đầu cũng đâu có ý tới khiêu chiến ngươi đúng không đinh ninh mỉm cười thắng được càng nhiều ngươi càng p h o n g quang ngươi nghĩ mình chắc chắn thắng chẳng lẽ tên của ngươi mới gọi là trường thắng tạ trường thắng cao mày nhưng rồi lại cười nhưng ta thích loại người tin tưởng bất cần đạo lý như ngươi chương một trăm hai mươi chín cơ hội và chuẩn bị đằng sau phía đông trường lăng có một tòa lầu sách cũ do binh mã ti quản lý bên trong có rất nhiều địa đồ sách vở các loại về thủy lợi ngày thường chẳng có ai thèm tới trừ những khi có vấn đề về thủy lợi quan viên mới tới đây xem địa đồ để đi tu b ổ sửa chữa hay phòng lụt nhưng hôm nay lúc trời chặt vạng có một nam tử d á người n g khôi ngộ l o ạ i tới ngồi ngay trước cửa lầu sách cũ để c h ậ u than trước mặt đun một nồi xúc dê cầm bình rượu tự uống một mình hoàn toàn không coi ai ra gì gió cuốn vào b ư ớ c lên bụi than mù mịt một sư gia âm trầm xuất hiện lạnh lung quát phiền trác ngươi phải biết cho các ngươi ra vào trường lăng tướng quân nhà ta phải mạo hiểm đến t r ư ờ n g nào hay không mà ngươi lại dám cồn u g vọng vào trong ngư thị giết người các ngươi rốt cuộc muốn cái gì hả thấy sư gia lúc nào cũng thâm trầm điềm tĩnh giờ lại gấp gáp giận dữ như vậy nam tử hơi ngẩn ra nhưng nghe xong câu quát thì s ắ c mặt sầm xuống sắc khí không hề k i ề n g kỵ bùng ra cười nhạt kỳ bắt mặc ngươi giàu gì cũng đã từng cùng lương liên vào sinh gia tử từ trong đống người chết bọ ra chỉ vì một chút khó thở nhất thời lại không còn phân biệt được thân phận của mình với thân phận của chúng ta hay sao ngươi tưởng chúng ta là ai bây giờ ta ngồi ở đây cung chủ nhà ta đang ở trên lầu xem sách mà ngươi lại dám đứng đây vô lễ hô to gọi nhỏ như thế ngươi dám quấy nhiễu ngài ấy ngươi nghĩ ta không dám một kiếm g i ế t ngươi chăng k ý bắt mặc dĩ nhiên giận dữ công tâm nhưng bị phiền trắc nói năng thô bạo như thế lại nghe tới hai chữ cung chủ t h ì tỉnh hẳn ra nhớ ra rằng đối phương là kẻ vô pháp vô thiên không hề sợ ai lúc nào cũng dám làm b ậ y ba chữ bạch sơn thủy như có ma lực làm cơn giận trong lòng ông ta hoàn toàn biến mất ông ta hít sâu một hơi không ngờ bạch cung chủ lại ở đây thực là thất lễ ngươi được người nhờ vả đương nhiên phải làm hết lòng nhưng bây giờ người của ngươi đã làm h ỏ n g việc lại còn để lại một người sống đã rơi vào tay thần đô giám ngươi có biết như vậy mang lại hậu quả gì hay không thất thủ phiến trác thu liễm sắc khí lạnh lùng nhìn ông ta muốn giết người đương nhiên phải bỏ vốn ba người kia đều là độc xà thật sự chứ không phải phế vật như lời nói của ngươi một tên trưởng quan nào đó của các ngươi của là ba người bọn họ ám sát chắc là vận khí quá kém nếu không với thực lực của ba người này ở trong ngư thị trong giết một thằng nhóc mới vừa vào tam cảnh làm sao có vấn đề gì ký bắt mặc thở mạnh từ năm nguyên võ đầu tiên hoàng hậu đã muốn san bằng thế lực ngầm ở ngư thị nhưng cuối cùng phải dừng tay vì ngoài mối quan hệ với một số lao quan trong triều trong ngư thị còn có nhân vật cấp bậc tông sư bảo vệ và hơn hẳn tông sư bình thường ba con độc xà kia của ngươi chắc chắn cũng là giống ngươi coi thường ngư thị nên bây giờ đã bị thần đô dám đưa vào đại thủy lao rồi đại thủy lao phiên trác trào phúng nhìn ông ta giết gà mà dùng đao mổ trâu đưa vào đại thủy lao thì t r a ra được cái gì mà dù là có thì cũng chẳng dính tới được ngươi với lương liên ngươi sợ cái gì kỳ bắt mặc trầm mặc một lúc khe nói ta lo ngươi lại tiếp tục làm việc l ô mãng mà thôi d ô n g qua biển bản thân chính là phóng đ ả n g đâu có lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như các ngươi phiên trác cười cuồng ngạo khỏi cần nhờ tới người giang hồ của trường lăng đến lúc đó ta tự tay giúp các ngươi diệt trừ là được nghĩ đến đối phương có đủ thực lực để mà cuồng ngạo lại nghĩ đến bạch sơn thủy đang ở trên lầu kỳ bắt mặc không nói thêm gì nữa quay người đi ra ngoài dưới lầu n ào trong lời nói lơi đ a o bong kiếm nhưng trên lầu vẫn yên tĩnh như thường sách ở trên giá đều đã cũ kỹ hình vẽ và chữ viết đều đã mở bạch sơn thủy ngồi dưới đất nhìn ra ngoài trời suy nghĩ tuy đã được chỉ điểm nhưng cảm nộ vẫn không hề tiến triển c ă những bản k ô n nhận quan g g cảm được hệ sự i a h ữ n đường cong trên Ngọc p huyền ù trong tay với hướng đi của thiên hướng n g của địa với đi ê n nhưng、Bạch、Sơn cũng không xuất ruột vì hắn đang trong trạng Hắn Ngọc này, cũng chính là một quá trình tu hành mà hắn cần phải trải qua. Những khí, kỳ Bạch Thủy thái hồ thấy, hiểu Phù phải h cảm mơ xuất ruột, một tìm một tu trải y quá qua. vì ở mà dị. là diệu khó giải thích kia những đường cong hướng ra bốn phía không có điểm dừng tìm ra được sự huyền bí của chúng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tu vi đệ bát cảnh của hắn hắn là trụ cột tinh thần của người ngụy là người thiên hạ đều phải kiên kỵ Thiên tư của hắn đương nhiên không có bao nhiêu người đương của có bao được, bị vì ậ y ngay thấy Bây mà muốn thêm cảm đêm tối đã xuất hiện một vào từ thất tiến trong tối xuất từ từ lục lội, từ từ t khi khó khăn. cảnh, hắn, hiện hắn phải giờ, lọi, bước đường, cả cũng con lục lên đã m ra đang con đường phải đi. Nên đi. phải dù đang ở tuyệt r o n nơi n g g hiểm, nhưng trong lòng hắn, lại vô cùng bình thản. lại trong lòng cùng t vô Vì u y đối bình tĩnh nên chung quanh thân thể hắn xuất hiện rất nhiều những bọt nước nhỏ trắng tinh nóng ánh chúng như có sinh mạng từ từ chuyển động khiến quanh người hắn như có một cái lồng phát sáng không có bất kỳ chức vụ gì trong h ổ lan quân nhưng kỳ bắt mặc là người lương liên tín nhiệm nhất ông ta rời khỏi lầu sách tới tìm lương liên kỳ bắt mặc v ố t cảm nói thương quân đừng tới nhắc nhở hay uy hiếp họ làm gì họ tự có chừng mực lương liên thản nhiên nói loại n g ư ờ i như họ không thể sử dụng kiểu suy nghĩ bình thường để suy đoán họ và đám triệu kiếm lô đều là những kẻ không quan tâm tới sinh tử bọn họ là loại người nếu bởi chưa giết được một bát cảnh đến chiều tối phải chết thì họ cũng vẫn thấy vui vẻ trong phòng ngủ đằng sau quán rượu n ô đồng lạc Đinh ninh bôi cẩn thận kinh quỳnh cao lên người cao này là một loại mỡ màu hơi vàng lúc bôi lên xương cốt trong người kêu lên lách cách nho nhỏ cho thấy thuốc mỡ này có dược lực cực kỳ kinh người thuốc mỡ có mùi tanh nhàn nhạt, nhạt khá là khó ngửi nên dù cách một lớp vải dày t r ư ở n g tôn thiển tuyết vẫn không khỏi nhữ m ả y biết t r ư ở n g tôn thiển tuyết không vui đinh ninh mỉm cười mùi này khó ngửi thật để mai ta đi mua ít nhang thơm để đốt kinh quỳnh cao này dù sao cũng giúp người ngoài không nghi ngờ thân thể của ngươi thân thể của ngươi nhìn đâu có yếu như vậy trường tôn thiển tuyết lạnh nhạt ti không liên tặng cho ngươi lễ trọng như vậy hắn muốn cái gì đinh ninh lắc đầu không biết ti không liên dù chức tức cao nhưng không xa xỉ như những hầu phủ khác lễ này đối với hắn quả thực rất nặng chắc là muốn đánh cuộc một keo để tương lai ta giúp lại hắn cái gì đó nhưng phải đợi đến lúc ta tới một tu vi nhất định thì mới biết trường tôn thiển tuyết trầm mặc một lúc ngay cả ám sát như vậy cũng không làm ngươi bị thương được xem ra ngươi mạnh hơn là ta nghĩ đinh ninh nghiêm túc hẳn ta đã đi quá nhanh nhưng ngươi không thể nhanh ngươi phải kiên nhẫn ngươi đừng nghĩ trước đây ta đã quyết định đúng vì chuyện này vận khí rất quan trọng nếu không có tiết vong hư đến bây giờ chưa chắc ta có nhiều cơ duyên như vậy cũng chưa chắc có được tu vi như hiện tại trường tôn thiển tuyết như cụ không trả lời theo câu nói của hắn mà nói sang chuyện khác mân sơn kiếm hội năm nay ra quyển sách đó ngươi còn nắm chắc được bao nhiêu phần đinh ninh nhữ mày trước mắt không thể nói được nắm chắc bao nhiêu phần còn phải nghĩ cách đi tìm một vài thứ nữa giúp tăng tu vi kiếm kinh bạch dương động không đủ lúc tới mân sơn kiếm hội tu vi tối đa chỉ tới được tam cảnh trung phẩm nên còn phải nghĩ cách hơi phiền phức trường tôn thiển tuyết cao mày ngay cả ngươi mà cũng không có lòng tin chiến thắng mấy người đứng đầu trong danh sách đó lợi hại như vậy đinh ninh cười khẩy người lợi hại thật sự không có tên trong danh sách ta biết do thủ đoạn của hoàng hậu bà ta làm gì cũng đều có mai phục ở đằng sau mai phục đó mới thực sự là lợi hại trường tôn thiển tuyết suy nghĩ cảm thấy để hiểu được suy nghĩ của những người này quá mức phiền phức nên chẳng buồn nghĩ nữa nhắm mắt lại bắt đầu tu hành đinh ninh cảm nhận được hô hấp của cô chờ mặc cô không phức tạp như hắn hoặc nói cô quá mức đơn giản nhưng càng đơn giản thì càng đáng ngưỡng mộ sáng sớm hôm sau đinh ninh thức dậy bắt đầu nấu cháo nhưng trương nghi đã la to kêu hắn phá vỡ buổi sáng yên tĩnh có chuyện gì đinh ninh mở cửa nhìn trương nghi đang lo lắng chờ ở cửa mọi người dậy hết rồi tạ trường thắng đã cho xe ngựa tới đón nói là có người trên danh sách công khai quyết đấu sư đệ ngươi nhanh chút nếu động chủ không kịp xem người sẽ lại tức giận trương nghi vừa nói chuyện vừa kéo đinh ninh chạy đi đinh ninh nhữ mày là ai t r ư ơ n g một trăm ba mươi tranh vị trí nói là bài danh ba mươi bảy trần liếu phong đánh với bài danh ba mươi lăm phạm vô khuyết trương nghi là người biết suy nghĩ trước sau tuy vội vàng vì sợ tiết vong hư tức giận nhưng vẫn hỏi có cần báo cho gì nhỏ của người một tiếng không đinh ninh lắc đầu không cần với tu vi của trưởng tôn tiện tuyết mọi chuyện xảy ra trong hẻm nhỏ này cô đều biết cả nên tuy nổi cháo trên bếp còn chưa sôi cũng chẳng sao hết tạ ra là c ự phú q u a n trung tạ trường thắng ngày thường tiêu tiền như nước vô cùng v ô trường nên xe đ i ề u được tới bây giờ cũng là hai chiếc xe ngựa vô cùng đẹp đẽ quý giá ngựa kéo đều là truy phong câu quận thanh sắc lung tây da lông bóng loáng tỏa sáng không có một tia tạp sắc thùng xe được khảm bạch ngọc và la vàng rất là tráng lệ khí phái tiết vong hư và thẩm dịch đã ở trong một chiếc thấy trương nghi vội vã kéo đinh n i n h tới tiết vong hư cười khoai trí sống cả đời đến lúc già có được một tên đồ đệ đáng yêu như vậy sống cũng đáng rồi tại trường thắng chuẩn bị rất cẩn thận trong xe có cả rượu và đồ nhắm trương nghi và đinh ninh vừa lên xe sa phu lập tức điều khiển cho xe chạy với tốc độ nhanh nhất đinh ninh cầm lấy một cái bánh bao không nhân khô xé ra ăn hỏi trương nghi quyết đấu ở đâu sườn núi cúc hoa ven sông tiểu chu cũng không xa giữa họ có ân oán gì không sông tiểu chu ở phía nam trường lăng hai bờ sông có độ dốc khá cao giống như hai sườn núi nhỏ thường đều dùng để chăn dê nhưng bây giờ trời cuối thu tiết trời dễ chịu hai bờ sông nở đầy hoa cúc dại có không ít người tới đây du ngoạn chỗ bệ đá trước đây dùng để đốt lửa truyền tin trong quân đội nay trở thành đài du ngoạn cho mọi người hiện giờ lại biến thành địa điểm quyết đấu chiến đấu ở đó người ở hai bờ sông đều có thể nhìn thấy rõ ràng ta chỉ biết trần liếu phong là đệ tử ưu tú của nguyệt hải kiếm viện chuyên tu bích hải triều sinh kiếm phạm vu khuyết là đệ tử được kiếm viện đ i ề n hàn môi dưỡng tu hẳn là động thạch kiếm trương nghi ấy nay đáp còn giữa hai người có thủ hẳn gì không thì ta không biết hoàng dưỡng thư viện khi lập ra danh sách xếp hạng tài năng đã tổng hợp rất nhiều nhân tố lần này công khai quyết đấu song phương trần liêu phong và phạm vô khuyết dù chỉ là bài danh 37 và 35, nhưng lại được xếp hạng vượt xa vị trí thứ 72 của đinh linh dù hắn chiến thắng trong tế kiếm thí luyện đánh bại thẩm dịch phá vỡ kỷ lục tu hành đám người nam cung thải t h ụ ộ c ngay cả trước một trăm đều không có tên nên vị trí 37 và 35 này đều là vị trí mà người trẻ tuổi của trường l a n g phải ngước lên mà nhìn dù mới là sáng sớm hai bờ sông tiểu chu đã đầy xe ngựa xe vẫn không ngừng nối g ó t nhau tới những chiếc tới sau đương nhiên không thể tới gần bệ đá thấy xe mình p h ả i đi chở tiết vong hư và đình ninh còn chưa tới tạ trường thắng không khỏi nôn nóng sao đông người quá vậy nam cung thải thục nhìn hắn còn không phải là vì danh sách của hoàng dưỡng thư viện hay sao nếu không có ó n ngày thường hai người bọn họ có quyết đấu cũng chưa chắc nhiều người tới xem như vậy bây giờ danh sách đã ra người có tên trong danh sách đương nhiên ai cũng muốn xem thực lực của người đứng thứ ba mươi bảy và ba mươi lăm là như thế nào mình so với họ có tranh lệch nhiều hay không họ đến rồi từ hạc sơn vui vẻ kêu lên cuối cùng cũng tới kịp tạ trường thắng không để ý tới ai v ớ i tay kêu lớn ở đây ở đây hiện có rất nhiều người trẻ tuổi tài tuấn và danh môn vọng tộc tới đây xem n g ư ờ i nhưng chẳng có ai ồn ào loi nhoi như tạ trường thắng nên ninh ninh rất dễ dàng nghe thấy tiếng hắn và cũng nhìn thấy hắn hai người này mới sáng sớm đã phát bệnh thần kinh ả chạy tới đây quyết đấu đinh ninh nhìn hai người đang đứng trên bệ đá hỏi nghe nói là vì tranh giành tình nhân giọng tạ trường thắng có chút khinh bỉ hai người này nghe nói từng là bạn tốt trần liêu phong thích một cô nương nên thường tới tìm nhờ phạm vô khuyết nghĩ kế nhưng sau đó phạm vô khuyết lại qua lại với cô nương kia trần liêu phong giận tí mặt vốn đã định cả đời không qua lại với phạm vô khuyết nữa nhưng không ngờ danh sách ra đời trần liêu phong vốn luôn cho rằng phạm vô khuyết kém hơn mình nhưng bây giờ lại thấy được sếp ở trên mình nên không chịu nổi viết chiến thư khiêu chiến phạm vô khuyết trương nghi không nhịn được nghiêm mặt nói phạm vô khuyết như vậy là không đúng quân tử không đoạt chuyện tốt của người h ú n g chi là đoạt người trong lòng của hảo hữu đinh ninh đánh giá hai thiếu niên đang đứng trên bệ một người mặc trang phục màu đen tóc cũng buộc dây nhỏ màu đen khuôn mặt lạnh bướt nhìn là biết thuộc loại người bình thường ăn nói rất có ý tứ người còn lại mặc áo bào màu lam trông khá thanh tú hai người này người nào là trần l i ễ u phong người nào là phạm vô khuyết đinh ninh quay sang hỏi tạ trường thắng nếu muốn cho nhiều người chứng kiến bây giờ cũng đủ nhiều người rồi sao còn chưa bắt đầu họ còn chờ cái gì tạ trường thắng cũng không hiểu chúng ta cũng không biết hai người đều đã tới được cạn một tuần tra rồi ngoài nói mấy câu lúc mới tới thì tới giờ chẳng nói với nhau thêm câu nào ta luôn lo tiết động chủ với các ngươi không tới kịp nhưng không ngờ tới giờ vẫn chưa bắt đầu đang lúc nói chuyện sau lưng đinh ninh một giọng nói lạnh lùng này các ngươi nhường chỗ đi tạ trường thắng và nam cung t h ạ i t h ụ từ hạc sơn đã chiếm được một chỗ đứng xem rất đẹp nó đối diện với chỗ đứng của trần l i ê u phong và phạm vũ khuyết lại hơi nhô cao hơn những chỗ khác coi rất t i ệ n vừa gần vừa cao chẳng khác gì đứng ngay ở trên bẫy đá xem đánh nhau chỗ đặc biệt này lại không rộng chỉ đủ cho đám người tại trường thắng và tiết vong hư đinh ninh mà thôi muốn cho người khác đứng đương nhiên phải có người bỏ chỗ xuống chỗ thấp hơn mà giọng nói kia lại còn không lễ phép chỉ cần nghe giọng nói là biết người mới tới là hạ người gì nên tại trường thắng c ư ờ i khẩy tại sao phải nhường đinh ninh bình thản xoay người một nơi như thế này có tranh chấp là chuyện bình thường hắn nhìn thấy ba thiếu niên tuổi cũng cỡ hắn hai người mặc áo choàng màu vàng nhạt tướng mạo khác nhau nhưng đều mày kiếm mắt sáng thập phân anh tuấn một người mặc cẩm bào màu đỏ tía dáng người cao gầy hai mắt hơi thụt vào trong khá là uy nghiêm nghe tạ trường thắng trả lời ba thiếu niên đều lộ vẻ không vui thiếu niên dáng người cao gầy cười khẩy đáp trả lại ngay ngự a khí rất là gay gát tại sao không cho chẳng lẽ mảnh đất này là ngươi mua lại hay sao tạ trường sinh trào p h u n nói miệng lưỡi bén nhọn nhỉ nhưng cũng không sai lắm đâu nói mảnh đất này là ta mua lại cũng không sai cho lắm mấy vị bằng hữu này là vừa mới đến trước đó chỉ có ba chúng ta người tới đây không ít nhưng ngươi có biết vì sao không có ai tới dành chỗ với chúng ta không thiếu niên cao gầy hơi n g ẩ n ra nhưng rồi c ư ờ i khẩy có lẽ các ngươi hung ác người khác không dám rành với các ngươi mà thôi sai đó là vì họ biết đạo lý làm người biết thứ tự đến trước đến sau biết kính già yêu trẻ biết kính sư trưởng t ạ t r ư ờ n g thắng từ hồi ở tế kiếm thí luyện đã cho thấy có bản lĩnh trào phúng lúc này khả năng ấy càng thêm phát triển như muốn chạy ra khỏi mặt bọn ta đâu phải là người đầu tiên tới đây lúc chúng ta tới đã có mấy người tới trước ta với bọn họ thương lượng trả cho mỗi người nghìn đồng vàng họ mới nhượng lại cho ta chỗ này bây giờ bằng hữu của ta đã tới người này còn già hơn cả thái công của các ngươi các ngươi còn nhỏ hơn cả người nhỏ tuổi nhất trong đám bọn ta mà ngay từ câu đầu tiên các ngươi đã vô lễ như thế muốn chúng ta nhường c h ỗ cho các ngươi sư trưởng các ngươi và cha mẹ các ngươi rút cuộc là ai ngay cả đạo lý làm người cũng không dạy cho các ngươi hay sao ba tên thiếu niên kiêu căng bị nói đến mức mặt tái đi một hồi đỏ một hồi xanh không tìm ra được ý nào để cãi lại một tên trong bọn thẹn quá hóa giận quả thực là nói bậy nói bạn mỗi người trả cho nghìn vàng để mua chỗ ngươi nghĩ bọn ta là con nít ba tuổi c h ắ c nói cái gì cũng tin đối với các ngươi đây là chuyện không thể nào làm được nhưng đối với môn quan trùng tạ ra nhà ta tiện tay cho nghìn vàng tính là cái gì tại trường thắng cười ta mười tuổi đã dùng tiền mừng tuổi của ta để mua s ả n nghiệp bây giờ tiền thuê đất một năm cũng đủ cho ta ăn xài thả cửa gặp người ưa mắt tùy tiện ném cho nghìn vàng là chuyện bình thường các ngươi nếu có thể làm cho ta thấy vui lòng một tí không chừng ta cũng sẽ thưởng cho các ngươi nghìn vàng quan trung tạ gia thiếu niên vừa lên tiếng tái mặt không nói lại được tiếng nào quan trung chỉ có một tạ gia mà tạ gia ấy chính là phú khả đ ứ c quốc người có quan hệ với tạ gia ở trường lăng không tài nào đếm xuể ngươi đã dùng tiền mừng tuổi mua sản nghiệp thì lấy cái gì để mà còn tiêu tiền như nước cần gì phải ra vẻ khoe của như thế không sợ t ỷ t ỷ ngươi cắt tiền xài h ả nam cung thải thuộc hạ giọng nhắc nhở tạ trường thắng dù có là cự phú thật thì tiền mừng tuổi cũng đâu có nhiều tới như vậy ta chỉ thuận miệng nói khoác thêm một tí mà thôi tạ trường thắng cười khoe trí khẽ trả lời nhưng dù có thế thì cũng đủ h ù đám ba tên nhà quê này rồi đối phương hiển nhiên cũng là tài tuấn nổi danh của trường lăng con nhà vọng tộc nếu không đâu thể kiêu ngạo như thế thế mà lại bị tạ trường thắng nói thành đồ nhà quê chưa thấy qua việc đời nam cung thải thục không khỏi lắc đầu phì ra cười đối phó với những người vô lễ như vậy quả nhiên phải dùng thủ đoạn hạ n h ụ c này của tạ trường thắng mới hạ được giận tên thiếu niên mặc áo t r à n g màu đỏ tía biến sắc lạnh giọng nói còn tưởng là ai thì ra là tên phá ra c h i tử không nên thân của quan trung tạ ra không biết lần này trong danh sách tài năng của hoàng dưỡng thư viện được xếp hàng thứ mấy tạ trường thắng lạnh mặt ngươi là ai xếp hàng thứ mấy thiếu niên cao gầy cười nhạt tại hạ lục đặc phòng vị trí tám mươi mốt hắn nói xong khinh bị nhìn tạ trường thắng muốn xem tạ trường thắng xấu hổ không ngờ tạ trường thắng lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn lắc đầu có người là vì bài danh đứng sau mà cảm thấy thẹn có người lại thấy mình được có tên trong danh sách bài danh mà cảm thấy kiêu ngạo nói đến bài danh người ở đây có vị trí cao hơn ngươi không ít đâu tạ trường thắng gật đầu với đinh linh sau đó quay lại nhìn tên kia ngươi dựa vào cái quái gì mà đòi đắc ý chương một trăm ba mươi mốt ngựa kiếm đây là bích hải triều sinh kiếm trong uy lực lớn nhất nhất thức trần liễu phong tu vi đã đạt đệ tam cảnh thượng phẩm khoảng cách đệ tứ cảnh cũng chỉ cách phá cảnh hắn sở tu chân nguyên công pháp chắc hẳn cũng không tầm thường từ xa nhìn lại đều có thể cảm giác chân nguyên cực kỳ tinh thuần giờ phút này hắn toàn lực làm chân nguyên như nổi giận điên cuồng xuyên vào vô phong thiết kiếm bên trong một thức này hiệp hải kích thật sự là đã có mấy phần sóng xanh từ mặt biển phát lên cố gắng hết sức h ò a tan vào kiếm ý bên trong chân ý tạ trường thắng nhìn đến sắc mặt trắng bệnh trực giác cái này mấy nghìn kim không có uổng phí hoa giờ phút này hắn làm cho chô đứng vừa lúc ở trần liêu phong chính diện mặc dù là cách một cái ra sông trước mặt mà đến gió kiếm cũng đưa hắn luồng tốt tóc thổi chúng toàn bộ rơi là tả cảm thụ được trong không khí nồng hậu dày đặc gầm ấ c ý cùng một kiếm kia mang theo sóng nước chừng nghìn quân lực hắn nhịn không được rung động lên tiếng như vậy một kiếm sao có thể đỡ nổi đinh chữ nhìn xem một kiếm này bao la hùng vĩ trong mắt cũng có vài phần thưởng thức chi ý nhưng mà nhìn xem như là bàn thạch ngưng lập phạm vô khuyết hắn nhưng là nhẹ nói nói chưa hẳn liên vào lúc này phạm vô khuyết xuất kiếm trong tay hắn vô phong huyền thiết trường kiếm lần nữa đâm ra kiếm thế vô cùng bằng thẳng nhìn qua cùng lúc trước một kiếm không có bất kỳ khác biệt một tiếng ầm vang đón đầu đánh tới hướng hắn màu lam sóng nước bị kiếm của hắn xuyên thủng rồi một cái phạm vi vài thước lỗ thủng một kiếm này có kinh người xuyên thủng năng lực nhưng mà lại quá thẳng không có thay đổi gì không có khả năng đâm t r ú n g sóng sau trần liêu phong tạ trường thắng không có thể hiểu được không rõ như vậy một kiếm có ý nghĩa gì nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này phạm vô khuyết trong cơ thể chân nguyên tuân ra mà ra nhảy vào bằng cùn thiết kiếm trên thân kiếm bằng thẳng phù văn trong b ằ n g thẳng kiếm khí cùng bình thường thẳng kiếm khí chạm vào nhau giống như là một căn bản không có côn sắt bị cứng rắn đụng nước ra rơi vãi ra phạm vô khuyết trường kiếm trong tay phía trước đ ỗ n g nhiên rơi vãi mở vô số đường cong cái này vô số đường cong thật sâu đâm vào màu lam sóng nước ở bên trong trực tiếp liền biến thành màu lam sóng nước trong vết dạ tại nháy mắt sau đó màu lam sóng nước triệt để vỡ vụt biến thành vô số không có lực sắt thương bọc nước một mảnh tiếng thán phục cùng tiếng kinh hô vang lên thiết vong hư mỉm cười khen ngợi nói không tệ trương nghi chăm chú nghiên cứu giống như nói khẽ động thạch kiếm chân ý ở chỗ động kim liệt thạch không chỉ là có kinh người xuyên thấu năng lực phạm vô khuyết hoàn toàn chính xác dĩ nhiên nắm giữ động thạch kiếm chân ý không hổ là có thể đứng tại quyển sách tài năng vị trí kia đương một tiếng vang dội trần liêu phong kiếm trong tay cùng phạm vô khuyết kiếm trong tay chính thức tương giao hai người thân thể chấn động đều là sau này phiêu bay ra ngoài tại đây dạng kim loại c h ấ n minh thanh trong cùng vô số người tiếng kinh hô ở bên trong tại trường thắng trắng như mặt mở to hai mắt nhìn không thể tin nói ra vậy mà thật sự tiếp được rồi một kiếm này hiệp hải kích là bích hải triều sinh kiếm trong uy lực lớn nhất nhất thức hơn nữa hao nhất c h â n nguyên hiện tại một kiếm này đều bị phạm vô khuyết phá giải vậy kế tiếp trần liêu phong làm sao có thể thắng nghe nói hắn nói như vậy lời nói đinh chữ lại lắc đầu lầm bầm lầu bầu giống như vậy cũng chưa chắc mặc dù một mực hô đinh chữ tỷ phu đối với đinh chữ biểu hiện vẫn luôn là bội phục cực kỳ nhưng mà lúc này đình chữ một mực làm trái lại tạ trường thắng hay vẫn là không tự giác có chút tức giận nhưng mà cũng như n g vào lúc này sau này đánh bay ra ngoài trần liêu phong trong miệng lần nữa phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ quát trói thai trong thân thể của hắn tất cả còn lại chân nguyên toàn bộ rót vào trong tay còn đang kịch liệt chấn kêu thiết kiếm bên trong trong tay hắn thiết kiếm lần nữa đi phía trước đánh ra đi ra ngoài tất cả tiếng kinh hô đ ố n g nhiên dừng lại phạm vô khuyết yên lặng mà l ệ n h trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện khiếp sợ thần sắc băng thẳng trên thân kiếm lần nữa rơi vãi ra vô số đầu màu lam kiếm khí trong không khí đột nhiên xuất hiện vô số viên màu lam bọt nước sau đó bị một cỗ quyết nhiên kiếm y đánh ra lấy đi phía trước văng tung tóe màu lam bọt nước cùng không trung lộn xộn không thành hình sụp đổ thềm ngăn nước lưu lạc đụng chạm lấy nhưng là bọt nước nhiều đoá mở tạo thành vô số bắn r a màu trắng bọt nước nghìn đoá vạn đoá hướng phía phạm vô khuyết đập tới vạn đau sinh không tệ t hắn ế t phát tán thanh vong hư lần nữa phát ra tán dương hư Phạm ra âm. vô khuyết s c mặt kịch b i ế hắn không hề hướng lúc trước g i ố người nhau thẳng kịch h ra tắp một liệt đâm kiếm, mà là ớ trước trước n thân liền Hắn n g g phía phía thể đâm ư bạc kiếm. Hắn trước người trong không khí đ ỗ n g nhiên xuất hiện ba đầu lỗ kiếm ba đầu lỗ kiếm bên trong tình khí giúp nhau đè ép đem nhiều đó đánh ra tới màu trắng b ọ t nước lách vào thành vô số rất nhỏ bột phấn sụp đổ tràn ra đi vây một tiếng cũng như n g vào lúc này trần liêu phong thân ảnh từ trong hơi nước lao ra đã đến hắn trước người thân thể của hắn cũng đã bị nước chạy triệt để thơm ức thậm chí trên vai đều bởi vì đập lấy một đoá sóng nước mà phát ra rất nhỏ nước s ư ơ n g thanh â m nhưng mà hắn rồi lại là không có bất kỳ dừng lại q u á t trói thai lấy một kiếm vô m â y đoá bọc nước chẳng ngang đánh tới hướng phạm vô khuyết thân thể phạm vô khuyết sắc mặt lập tức trở nên trắng như tuyết thân thể của hắn sau này lướt đi trường kiếm trong tay hướng phía trần liều phong cái này chém xuống một kiếm nhưng mà hắn một kiếm này chém xu thế so với lúc trước hắn đâm thẳng muốn chậm hơn một ít lúc một tiếng bạo minh thanh ở bên trong kiếm của hắn cản được trần liêu phong kiếm nổ bung một đoàn trói mắt tia lửa nhưng mà mấy đoá t r ă n g sóng nhưng là toàn bộ nện ở trên người của hắn một tiếng không thể tin kêu rên chưa từ trong miệng của hắn phát ra cả người của hắn đã như rượu bị đứt dây sau này bay rơi xuống đi ra ngoài sau lưng của hắn chính là kết băng ra sông giặc giặc một tiếng nước r a vang thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp đập vỡ mặt băng rơi vào lạnh như băng trong nước sông lạnh như băng sóng nước từ trong hầm băng tràn ra bờ sông hai bên hoàn toàn yên tĩnh trên bệ đá trần liếu phong kịch liệt thở trên bệ đá trần liêu phong kịch liệt thở hồn hẹn trường kiếm trong tay như quải trượng bình thường đâm vào bệ đá trong khe hở hắn giống như cũng đã đến cực hạn mà giờ khắc này hắn nhưng là lần nữa phát ra một tiếng q u á t trói thai là ai thắng Bờ sông hai bên càng thêm t ĩ n h m ị c h ai cũng biết dùng phạm vô khuyết tu vi bị một kiếm này đập rơi xuống lạnh như băng trong nước sông không có bất luận cái gì lo lắng tính mạng nhưng mà bị một kiếm đánh ra đài cao liền thân ảnh đều không thể khống chế mà rơi vào lạnh như băng trong nước sông dĩ nhiên là thất bại nếu là trên chiến trường bị một kiếm kích thương mà không cách nào khống chế thân ảnh liền nhất định là bị một kiếm ám sát kết quả dầm ào ào một tiếng phạm vô khuyết thân ảnh từ dưới nước hướng nhảy ra chân nguyên trong cơ thể kích động vô số lạnh như băng bọt nước bắn tung t ó á i ra rơi ở chung quanh trên mặt băng đùng đùng rung động quần áo của hắn dĩ nhiên cố gắng hết sức h ô nhưng mà môi của hắn nhưng là không nói ra được bầm đen cũng không nói gì bất luận cái gì đích thoại ngữ hắn đem trong tay vô phong huyền thiết kiếm ném tại bên người trên mặt băng sau đó dọc theo mặt băng chạy như điên người này trẻ tuổi tài tuấn lộ vẻ dĩ nhiên xấu hổ và giận dữ tới cực điểm liền một cái giày chạy trốn tại trên mặt b ă n g cũng không phát hiện chẳng qua là trận lúc giữa không có bất kỳ tiếng cười n h ạ o vang lên trước mặt mọi người bại bởi bài danh phía sau người cái này xác thực sẽ để cho làm cho người xấu hổ và giận dữ đến cực điểm nhưng thực lực chính là thực lực lúc trước hắn ra vài kiếm đủ để chấn nhiếp ở đây đại đa số người trẻ tuổi đây là có chuyện gì tạ trường thắng như trước có chút khó có thể tiếp nhận cái này kết quả hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng sự tình đã xảy ra tại hắn trong tiềm thức tựa hồ rõ ràng là phạm vô khuyết có lẽ thằng đấy nhưng kết quả lại là hoàn toàn khác nhau thắng bại làm sao dừng lại ở chỗ chân nguyên mạnh yếu cùng đối với kiếm kinh lĩnh lộ đinh chữ nhìn hắn một cái nói ra kiếm ý sung mãn vẫn còn tình khí thần trần liêu phong từ đầu đến cuối kiếm ý đều sung mãn tới cực điểm cả hai tranh lệch vốn là không lớn đến cuối cùng một kiếm kia trần liêu phong kiếm thế đầm địa phạm vô khuyết khí thế bản thân dĩ nhiên yếu đi vẫn còn muốn để lại chút ít đường lui sợ mình chân nguyên hao hết về sau ra lại ngoài ý m u ố n tại quyết thắng thời điểm cũng như này không dứt khoát làm sao có thể thắng tại trường thắng trong đầu nghi hoặc tiêu hết nghĩ lại lấy vừa rồi hình ảnh hắn cảm thấy đinh chữ nói đúng tiết vong hư mỉm cười nhìn đinh chữ nói giống như ngươi lý giải so với trường lăng rất nhiều l a o kiếm sư còn sâu sắc đinh chữ bình t ĩ n h nói gần nhất xem ngươi bút ký rất có tâm đắc tiết vong hư suy nghĩ một chút nói ra nếu như là đ ồ tốt giữa bằng hữu liền nên chia sẻ đinh chữ bình tinh nói ngươi liền đồng ý nghe được hai người như vậy đối thoại tạ trường thắng cùng nam cung thải t h ụ từ h ạ n sơn bắt đầu kịp phản ứng tiết vong hư ý tứ ba người đều là kinh hỉ đến cực điểm mở to hai mắt nhìn tiết động chủ ý của ngài là để cho chúng ta cũng có thể nhìn người bút ký nam cung thải t h ụ không khỏi nhẹ giọng hỏi tiết vong hư mỉm cười nói chẳng qua là bút ký mà thôi cũng không phải cái gì bảo vật trong nơi này không phải bảo vật tạ trường thắng kích động ngữ khí đều có chút phát r u n đây chính là bao nhiêu tiền tài đều không đổi được bảo vật sư minh nhưng vào lúc này đinh chữ nhưng là bình tĩnh đối với trương nghi hành lễ nói ra trần l i ê u phong cùng phạm vô khuyết sự tỉnh dĩ nhiên giải quyết xong ta cùng sau lưng ba người vấn đề nhưng không có giải quyết cho nên xin giúp ta lưu lại cái kia hai thanh vô phong huyền thiết kiếm đinh chữ lời vừa nói ra trương nghi lập tức ngẩn ngơ sư đệ ngươi thật sự đinh chữ khẳng định gật đầu nói có vấn đề tự nhiên muốn giải quyết thế nhưng là ngươi đối với cái này loại vô phong huyền thiết kiếm trương nghi trong lòng nhất thời lo lắng hắn thập phần rõ ràng đình chữ căn bản không có chạm qua loại này kiếm kiếm như không thạo tại kiếm pháp thi t r i ể n lên sẽ gặp có rất lớn bất đồng không nên l ề mề đình chữ nhìn xem hắn nói ra ta hiện tại cho ngươi lên tiếng lưu lại kiếm một là bởi vì ngươi là sư huynh của ta hai là bởi vì ngươi l ề mề thường xuyên tại loại trường hợp này công nhiên lên tiếng sư huynh ngươi cũng có thể trở nên quyết đoán một ít như thế trái lại dạy bảo sư huynh rồi có chút vô lễ bất quá nói lời ngược lại là có chút đạo lý t hạc hạc đối đối bởi vì chứng kiến trên bệ đá trần liều phong cũng dĩ nhiên phải ly khai có người đã nhưng thu hai thanh kiếm hắn có chút nóng nổi xuất hiện ở âm thanh về sau mới nhớ tới không có từ báo cạnh cửa cho nên hắn có chút ấ y náy bồi thêm một câu tại hạ thanh đẳng kiếm viện bạch dương động trương nghi trên bệ đá trần liễu phong đ ố n g nhiên quay người hai bờ sông một mảnh tiếng kinh hô vang lên bạch dương động tại qua lại trong vòng mấy tháng tại trường lăng cực kỳ nổi danh bạch dương động trương nghi tuy rằng không biết sao không có có thể vị trí tài tuấn bảng trăm tên ở trong nhưng ở rất nhiều người trong suy nghĩ trương nghi tựa hồ cũng đầy đủ thực lực xếp hạng trong bảng tài tuấn lúc này hắn công khai lên tiếng n g ự kiếm liền tự nhiên làm cho người ta nghĩ đến hôm nay trong có lẽ còn sẽ có một cuộc quyết đấu chương một trăm ba mươi hai kiếm đ ử a cờ go ý la mạng bốn phía ánh mắt tức thì toàn bộ tụ tập tại trương nghi cùng đinh chữ đám người chô đứng cái này một mảnh mô đất bên trên thật sự muốn đánh trần liêu phong cùng phạm vô khuyết quyết đấu tựa như một cuộc tuần vừa mới kết thúc đinh chữ lại đưa ra mượn kiếm đây đối với tạ trường thắng mà nói là một cuộc càng lớn đùa giỡn vừa muốn đi vào hắn nhìn lấy đinh chữ thanh âm đều kích động được run dày lên lục đặc phong chu tả ý trong â n này, quyển năng bên tiệm tại tài t cái ly sách ba gã đều ê niên, n vẫn là chưa triệt để từ vừa mới một trận chiến thiếu triệt từ một t chưa mới vừa là r để rung Trương động phục hồi tinh thần lại. Lúc này đỗng nhiên nghe được Nghi công khai lên tiếng được phục hồi khai Lúc lại. kiếm, ngựa ba người t hoàng â n cũng đều là đồng thời chấn động. thể thời t đều là r n người g ba h o vân động thiên tân tiệm ly tại quyển sách tài năng bên trên bài danh chín mươi mốt vị trí cuối cùng nhưng kỳ thực là trong ba người đứng đầu đấu võ mồm chi nhân lúc này hắn hít một hơi thật sâu bình tĩnh tâm t ỉ n h hơi n g ử a đầu nhìn xem đ i n h chữ chỉ h o a n âm thanh nói tân h hứng ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến không nghĩ như không chịu、đổi. Chẳng qua là vừa rồi trần liêu Phong chiến thắng phạm vô khuyết, nhưng là chứng minh nhất, sách thực không phải là quyển uy đến không cách ậ vậy t tiếp ta, ta Trần tốt tài trên trí, t cao của cái ra qua vừa sửa nào ngươi ngươi giống giống nổi. này quyển năng bên quyển đến rồi Liêu đổi. dám xem uy vô vị là là là sự tiệm lia ý tứ thập phần rõ ràng trần liêu phong có thể chiến thắng bài danh tại lúc trước hắn phạm vô khuyết cái kia hắn tự nhiên cũng có thể chiến thắng đinh chữ nhưng mà nghe được hắn những lời này đinh chữ nhưng chỉ là bình tĩnh lắc đầu nói ra ta không muốn cùng ngươi đánh ta cùng chu tả ý đánh cái gì tân tiệm ly lục đặc phong chu tả ý ba người đều là xứng sở Bờ bên kia trên bệ đá trần liêu phong trong l ò n g ngực nhất khẩu ác khí rút cuộc ra lúc này tuy rằng tầm tình nhẹ nhàng vui vẻ đến cực điểm nhưng đã cực kỳ mỏi mệt chứng nghi hỏi ý âm thanh cũng không có thể mang đến cho hắn càng nhiều nữa mừng rỡ hắn đầu hơi hơi không người đáp lễ nói nếu là lập tức hay dùng chắc hẳn không có người lại cự tuyệt mượn kiếm là an sơn kiếm tháp lục đặc phong hoàng vân động thiên chu tả ý cùng tân tiệm ly đều là quyển sách tài năng người trên vật trương nghi lên tiếng lao nhân kia là tiết vong hư cái kia yêu bội tàn kiếm dĩ nhiên là là đinh chữ rồi là đinh chữ cùng với ba người này trong một vị vào lúc này quyết đấu lúc này bốn phía trên bờ sông người cũng đều nhìn ra manh mối một mảnh hỗn loạn thanh âm vang lên tuy rằng cái này so sánh với trần l i ê u phong cùng phạm vô khuyết nhất định là một cuộc bài giành phía sau đối chiến nhưng mà ở trong đó trước mặt nhưng là có đinh chữ người này quán rượu thiếu niên thật đúng là không hiểu được thu liễm chẳng qua là nhìn trận quyết đấu vậy mà lại lăng không sinh ra sự cố dừng lại tại trên bờ sông một cỗ xe ngựa t r ò n một gã mặc áo bảo s á m thiếu niên lạnh lùng nợ nụ cười hắn đúng là lần này quyển sách tài năng bên trên để cho nhất người xem không hiểu cố tích xuân đinh chữ phải đi năm mùa đông trong được chú ý nhất thiếu niên lập nên mới tu hành ghi lại lại để cho hắn vị trí bảy mươi hai cũng có thể làm cho người lý giải chẳng qua là hắn có thể vị trí thứ ba nhưng là lại để cho tuyệt đại đa số người căn bản không thể giải thích vì sao cung tế kiếm thí luyện lúc so sánh mới lúc này cố tích xuân ít thêm vài phần thần sắc anh tuấn c ó tư thế nhiều thêm vài phần t i ể u tụy hắn sắc mặt có chút vô cùng khô héo tái nhận nhãn ảnh quán ồ n g rồi lại hơi hơi hiện ra khắc thường màu đỏ lộ ra có chút nguyên khí rất là tổn thương về sau bệnh trạng nhưng mà hắn giơ tay nhấc chân giữa nhưng là lộ ra một tia ngày xưa hoàn toàn không có sự sắc xảo càng là tại mân sơn kiếm hội lúc trước vui mừng làm náo động chính thức đã đến mân sơn kiếm hội ngã xuống chính là càng nhanh giống như hôm nay trong trần liếu phong tuy rằng tháng được nhưng mà kiếm thế bị người xem trọng như thế thấu triệt thật sự là mãng phu gây nên cố tích xuân bên cạnh ngồi một gã ảnh sơn kiếm quật sư trưởng cười lạnh nói mặc kệ cửa hàng rượu này thiếu niên hôm nay triển khai đến cùng như thế nào ngày đó cũng không đủ gây sợ cố tích xuân hơi trào phung nói ta ngược lại là hy vọng hắn có thể biểu hiện được càng thêm xuất sắc một ít bên cạnh hắn ảnh sơn kiếm quật sư trưởng hai hàng lông mày trao lên có chút khó hiểu cố tích xuân nói ra ta có thể tại kiếm bích trên có làm cho lĩnh ngộ liền là bởi vì hắn cùng tạ trường thắng đám người hắn biểu hiện được càng tốt ta càng là lo lắng bị hắn đuổi theo ta sẽ gặp càng thêm cố gắng tu hành vì cái gì cho ta lúc này chu tả y đối với tân tiệm ly phất phất tay ngăn trở tân tiệm ly tiếp tục lên tiếng sau đó hắn khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem đinh chữ hỏi ta xuất thân phố phường tương đối con buôn không có lợi sự tỉnh trong mắt của ta chính là nhàm chán đinh chữ bình tĩnh nhìn lại người này vòng tại lấy con giường nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái lao luyện thiếu niên nói ra của ta bài danh tại các ngươi phía trên Thắng thua cho nhưng ngươi liền nên, ngươi, n các các rồi bởi là là bị đã é một đi đã đá đấu, đã đã đã đức đinh chữ mà nói, đến diện, ngươi ngươi bài hơi người chiến nhiêu kiên nghiêm nói, ngươi Cái thể trở thành thứ thấp ta tốt. tả trong dựt, toàn cắt tứ chân. Cho những danh không chỗ Chu hỏa khí hoàn không nhẫn, nghị chữ không nên cùng này lòng ngược cùng này còn không rõ ràng rõ mà làm các các có có có gì. kê bao sao. ý ý m bên tại trường thắng cười nhạo nói mặc dù là khuân vác cụ ly cũng không có trắng xuất lực tức giận đến loại này quyết đấu đương nhiên muốn thêm chút ít tạ tưởng ngươi thực cho rằng xác định thắng ta chu tả ý giận quá thành cười đứng lên nhìn thẳng đinh chữ ngươi muốn đánh cuộc gì đinh chữ nói ra nếu như ngươi thua ta muốn xem các ngươi chu gia tả ý tàn quyển nếu như ngươi thắng ta cho ngươi nhìn tiết động chủ bút ký trương nghi ngạc nhiên theo bản năng muốn nói cái này không tốt lắm đâu chẳng qua là lúc này chu tả ý dĩ nhiên vẫn nộ cười ra tiếng cũng biết ta mặc viên chu gia tả ý tàn quyển vừa rồi lại vẫn nói đối với chúng ta không có ấn tượng đinh chữ khuôn mặt không thay đổi bình tĩnh như chưa nói biết rõ tả ý tàn quyển chưa hẳn biết rõ ngươi đang ở đây quyển sách tài năng bên trên vị trí tả ý tàn quyển tuy rằng ẩn chứa một ít thần diệu kiếm thức nhưng trong đó chỉ có một chút vẩy mực tả ý hình ảnh rồi lại không có bất kỳ văn tự kinh mạch vận hành bức tranh bất đồng ngầm hiểu đều sinh ra bất đồng kiếm thức theo nói các ngươi mặc viên chu ra các thời kỳ thiên phú cao nhất người cũng chỉ có điều ngộ ra trong đó ba thức phụ thân ngươi trực tiếp đem ngươi đặt tên là chu tả ý h i ệ n nhiên là kỳ vọng ngươi có thể nhiều ngộ ra một chiêu nửa thức chúng ta song phương vô luận thắng thua đều dùng một ngày làm hạ định ta nếu là thắng mặc dù vừa ý một ngày tả ý tàn quyển cũng chưa chắc có tê h hát hễ ngộ ra cái gì nhưng ngươi xem bên trên một ngày tiết động chủ bút ký nhất định có thể có đại thu hoạch phần này đô ước thấy thế nào đều là ta nhường cho ngươi rồi nghe được đinh t r ữ những lời này tiết vong hư đục ngầu trong đôi mắt xuất hiện dị sắc hắn nhẹ nói, nói ngươi ó i n xem sách biết rõ đấy sự tình ngược lại thật sự là không ít chu tả ý tuy rằng phẫn nộ nhưng mà nghĩ đến tiết vong hư chiến thắng hổ lang bắc quân đại tướng quân lương liên sự thật nghĩ vậy dạng tông sư lưu lại bút ký trong lòng cũng là tim đập thình thịch đã như vậy ta liền tiếp nhận ngươi phần này đ ổ ước cảm ơn ngươi phần này ý tốt nói xong cái này một câu hắn liền đối với lấy đinh chữ làm một cái thủ hiệu mời trực tiếp đi xuống bờ sông là chu tả ý là hoàng vân động tiên chu tả ý sẽ đối quyết đinh chữ chỉ là như vậy một thủ thế tất cả hai bờ sông người liền đều đã rõ ràng đinh chữ đem eo bên cạnh mạt hoa tàn kiếm cởi xuống đưa cho trương nghi trương nghi nhịn không được đều muốn giao cho hai câu nhưng chứng kiến đinh chữ hơi hơi vén lên lông mày hắn lập tức khép lại miệng ta liền lừa thích hắn như vậy không giảng đạo lý tự tin tạ trường thắng nhìn xem đinh chữ bình tĩnh đi xuống đóng băng mặt sông thân ảnh có chút khiêu khích giống như đối với thẩm dịch nói ra cái này là khí khái cho nên ngươi không nên lại đối với ta tỷ có cái gì không an phận chi suy nghĩ thẩm dịch có chút ngượng ngủng nhưng là tự nhận không bằng đinh chữ giống như nghiên cứu thảo luận nói chu tả ý tu vi dĩ nhiên đã đến tam cảnh thượng phẩm hơn nữa nghe nói tu chính là hoàng vận động thiên tọa vong kinh chân nguyên cùng đinh chữ sư h i n h so sánh với có lẽ rất là chiếm ưu thế ngươi cảm thấy đinh chữ sư h i n h lại dùng cái gì chiến pháp đến cùng hắn đối địch không biết tạ trường thắng rất khinh bị nói ra nói tất cả phải không giảng đạo lý tự tin chu tả ý chân nguyên tu vi so với hắn mạnh mẽ hoàng vân động thiên hoàng vân bạch hạc kiếm kinh rất mạnh đinh chữ cùng ngươi lúc chiến đấu đối xử tử tế dùng bạch dương kiếm phù kinh dĩ nhiên truyền ra chu tả ý tự nhiên sẽ lưu ý kiếm của hắn phù đạo dù thế nào nhìn đinh chữ đều là không có chiến thắng lý do thẩm dịch sắc mặt nhanh chóng trắng đi hắn cũng hiểu được đinh chữ không có bất kỳ chiến thắng lý do dù sao trong khoảng thời gian này hắn đều đi theo đinh chữ tu hành biết rõ đinh chữ ngoại trừ chân nguyên tu hành có chỗ tiến bộ bên ngoài xem qua tiết vong hư bút ký bên ngoài đều không có khác đặc biệt gặp gỡ tiết vong hư bút ký bên trong mặc dù có thật nhiều đối với kiếm kinh lý giải nhưng đó là lý luận xuống đều không có đi tu luyện lĩnh hội có thể phát ra nổi tác dụng cũng chỉ là tại tương lai mà không phải tại hiện tại ngươi là tiểu bạch kiểm a mặt trắng a trắng đấy t ạ trường thắng nhìn xem sắc mặt của hắn nhưng là lại càng thêm xem thường nói cũng không có đạo lý lại có quan hệ gì hắn hay vẫn là giống nhau lại thắng nghe t ạ trường thắng những lời này nam cung thải thục cũng là không tự giác nhẹ gật đầu nàng cũng là cảm thấy đinh chữ lại thắng bởi vì nàng so với t ạ trường thắng đám người càng thêm hiểu rõ đinh chữ nàng mơ hồ cảm thấy tại đây dạng không hề có đạo lý tự tin sau lưng đinh chữ luôn cất giấu cái gì đủ để chiến thắng đ ổ vật tiểu như cùng tế kiếm thí luyện đinh chữ đánh bại tô tần lúc giống nhau chẳng qua là nàng không biết lần này đinh chữ ẩn nấp lấy đấy vậy là cái gì dạng đồ vật một vòng mây vàng từ chu tả ý dưới chân phát lên vừa mới đi đến mặt sông chô giữa chu tả ý thửa lúc cái này nhất đạo mây vàng nghiêng nghiêng bay lên hạ xuống trên bệ đá cái kia một vòng mây vàng tiếp tục trở lên bay lên tinh thuần nguyên khí thật lâu không tiêu tan như muốn bay đến chân trời chu tả ý đứng chắp tay chờ đinh chữ ý thái không nói ra được tiêu sái một mảnh âm thanh ủng hộ vang lên trái lại đinh chữ nhưng chỉ là không nhanh không chậm tiêu sái qua đóng băng mặt sông đi về hướng bệ đá tu vi của hắn tuy rằng so với chu tạo ý thấp nhưng nếu muốn thi triển chút ít kiếm thế lướt lên bệ đá cũng là đơn giản như bây giờ ngược lại là giả bộ làm cho người ta cảm thấy buồn cười cách đó không xa trên bờ sông trong xe ngựa cố tích xuân lệnh c h ầ m biếm một câu nhưng mà đột nhiên nghĩ đến tạ trưởng thắng lúc trước nói lời hắn nhưng là ngầm miệng lại bắt đầu trầm mặc không nói đinh chữ không nhanh không chậm tiêu sái bên trên bệ đá động tác rồi lại là không co dừng lại đi theo tay nắm chặt rồi một thanh ních lại gần mình vô phong hát thiết kiếm chu tả ý nhìn xem thanh kiếm kia trên người tràn đầy nước đá vô phong hát thiết kiếm hơi trào phung nói đây là vừa rồi phạm vô khuyết bị thua tùy theo rơi vào nước đá kiếm ngươi không cảm thấy s u ố i quậy đinh chữ nhìn xem hắn bình tĩnh nói kẻ dùng kiếm đầu tiên liền muốn tôn kinh kiếm ánh mắt của hắn rơi tại trong tay mình vô phong hát thiết trên thân kiếm nói tiếp chưa bao giờ nghe s u ố i quậy kiếm kiếm được gọi là mạ Hắn hai chương â u này tự ồ một trăm ba mươi ba giang sơn như họa nói đến kiếm được gọi là mạng đạo lý hai năm qua tại nguyệt thị quốc biên cảnh hiệp trợ đóng quân giết địch ngược lại là đã hiểu không ít chu tả ý đông lạnh nhìn xem đ i n h chữ cầm mặt khác một thanh vô phong hát thiết kiếm nói giống như ngươi vậy đại đội trưởng trường lăng cũng không đi ra căn bản liền chính thức chiến trận trong bão cắt đầy trời đều không có xem qua phố phường thiếu niên thì như thế nào xứng giáo hơn ta đinh chữ nhìn xem người này vòng tại lấy con giường một kiếm nơi tay rồi lại bắt đầu tản mát ra thiết huyết khí tức thiếu niên chăm chú nói ra chỉ hy vọng đánh xong một trận chiến này ngươi còn có như vậy nhuệ khí ngươi phải hiểu được không có bại tại sao thắng chu tả ý lông mày đột nhiên n h ă n lại trên mặt của hắn hiện lên tầng một hàng quang đều muốn dùng như vậy ngôn ngữ đến loạn lòng ta cảnh sao cái này chỉ sợ là nhân vật giang hồ đấu hung ác lúc mới có thể dùng phương pháp hắn ngang kiếm tại ngực đem trong thân thể tất cả khô ý toàn bộ bài xuất sau đó lạnh lùng nói ra bắt đầu đi theo hắn một kiếm này đưa ngang ngực hai bờ sông tất cả xem cuộc chiến người tức thì trở nên tuyệt đối chú ý kỳ thật đó cũng không phải một cuộc tuyệt đối công bằng quyết đấu có một thanh âm tại sông sườn núi bên trên một chỗ vang lên lên tiếng là một gã mặc đẹp đẽ quý giá lông hồ cáo háo khoác ngoài thanh tú thiếu niên liền hắn đều đến rồi không ít người nhận ra người này thanh tú thiếu niên chính là xếp hạng quyển sách tài năng bên trên vị thứ bảy tâm gian tổng thiên tài d ị tâm tiếp theo rất nhiều người nghĩ đến dịch tâm phụ thân chính là hoàng dưỡng thư viện trong một vị quyền cao chức trọng đại nhân chẳng qua là dịch tâm tại quyển sách tài năng ở trên nhóm thứ bảy nhưng là tất cả mọi người không có cảm thấy có vấn đề bởi vì tại năm trước mùa thu trong tâm gian tông một lần nào đó thí l u y ệ n trong dịch tâm dĩ nhiên công khai triển lộ qua đệ tứ cảnh thực lực bản thân hắn chính là tâm gian tông tu vi tiến cảnh nhanh nhất đệ tử mà tâm gian tông niệm kiếm cực kỳ đặc biệt mặc dù chưa tới đệ ngũ cảnh không cách nào ngự sử phi kiếm nhưng đặc biệt tâm niệm kiếm như trước có thể cho tâm gian tông tu hành giả bằng vào niệm lực ngưng ra kiêm khí đau đớn hoặc là đâm bị thương đối thủ người như vậy lên tiếng tự nhiên đầy đủ sức nặng các ngươi đầu chú ý quyển sách tài năng bên trên bài danh rồi lại không để ý đến đinh chữ chẳng qua là năm trước mới bắt đầu tu hành hơn nữa hắn bài danh mặc dù đang trước nhưng mà quyển sách tài năng bên trên đều nhớ rõ rõ ràng hắn chẳng qua là tam cảnh hạ phẩm tu vi mà chu tả ý dĩ nhiên là tam cảnh thượng phẩm tu vi vô luận từ tu hành thời gian từ tu vi đến xem trận chiến đấu này bản thân liền không phải là các n g ư ờ i nghĩ đến như vậy công bằng cảm thụ được người chung quanh nhìn chăm chú dịch tâm nhưng là tia không thèm để ý chút nào nói tiếp cho nên coi như thua cũng không thể nói rằng cái gì rất nhiều người không khỏi nhữ mày phát hiện chính mình hoàn toàn chính xác không để ý đến vấn đề như vậy trương nghi vui lòng phục tùng đối với dịch tâm xa xa thi lễ nói người này là cái quân tử tạ trường thắng nết miệng tuy rằng hắn đối với đinh chữ có được tin tưởng mù quáng cảm thấy dịch tâm vẽ vời cho thêm chuyện ra nhưng mà hắn nhưng cũng biết dịch tâm là hảo ý như vậy đình chữ coi như thua cũng sẽ không giống phạm vô khuyết như vậy mất mặt thế nhưng là đình chữ thất bại sao hắn hử lạnh nói chúng ta tự nhiên cho rằng sẽ không nam cung thải thuộc nói khẽ nhưng nơi đây tuyệt đại đa số người chỉ sợ đều là cùng chúng ta trái lại ý tưởng tạ trường thắng liền giật mình đảo mắt xem qua người chung quanh trên mặt thần sắc hắn lập tức tức giận bất bình đứng lên nếu là có thời gian hắn nói không chừng vừa muốn làm cho xảy ra chuyện gì đến chẳng qua là giờ phút này đ i n h chữ không có cho hắn đầy đủ thời gian bởi vì liền vào lúc này trên bệ đá đ i n h chữ cũng đã bình tĩnh ngang kiếm tại ngực nói mời trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh â m phá vỡ hắn phía trước không khí rõ ràng truyền vào xem cuộc chiến mỗi người thái khuyết chương trong tại nháy mắt sau đó liền hóa thành một tâm thanh thê lương kiếm tê ừ đ i n h chữ thân ảnh chưa động hắn trường kiếm trong tay nhưng là tại phía trước trong không khí đã chém ra hơn mười đạo vết kiếm màu đen trên thân kiếm chảy ra màu trắng kiếm khí răng khắp nơi trong khoảnh khắc tại hắn trước người tạo thành một t r ư ơ n g màu trắng kiếm phủ bạch dương kiếm phủ kinh thật nhanh tất cả tạp thâm lập tức biến mất toàn bộ hóa thành kinh hô thẩm dịch hô hấp trực tiếp dừng lại ánh mắt lại là t r ư ờ n g lớn tới cực điểm hắn cũng nhận ra đây là bạch dương kiếm phủ kinh kiếm thế chẳng qua là cùng đối phó kiếm của hắn p h ủ bất đồng cũng không phải hai bờ sông núi xanh bay lên mà là đạo này kiếm phủ trực tiếp hóa thành một cái sông lớn như thế nào lại nhanh như vậy đấy trương nghi trên mặt cũng tận là ngạc nhiên một hơi lúc trước hắn vẫn còn thật sâu lo lắng đinh chữ có cần hay không được thói quen loại này vô phong thiết kiếm mà bây giờ xem ra đinh chữ sử dụng kiếm ngược lại càng thêm nhẹ nhõm một kiếm này ngược lại nhanh hơn chu tả ý căn bản không ngờ tới đinh chữ ra tay như thế quả quyết cũng căn bản không ngờ tới đinh chữ cái này nhất đạo kiếm phủ như thế lăng lệ ác liệt tại hắn hai cái đồng tử bên trong dĩ nhiên nhìn không tới đinh chữ thân ảnh chỉ thấy một cái sông lớn chút xuống mà đến đinh chữ thật sự rất mạnh chỉ bằng lấy như vậy một kiếm xếp hạng quyển sách tài năng bên trên dĩ nhiên không ổn g trong lòng của hắn khiếp sợ lấy hiện lên ý nghĩ như vậy trong miệng nhưng là bắn ra ra một tiếng sắc nhọn hú gọi kiếm của hắn nguyên bản để ngang ngực đây là đại tần vương triều quyết đấu lúc lên tay cấp bậc lễ nghĩa nhưng mà lúc này hắn nhưng là trực tiếp sẽ đem trôi kiếm ngang lấy đi phía trước đầy đi ra cánh tay phải của hắn run dày lên tiếp theo là năm ngón tay tràn đầy mà tinh thần chân nguyên bằng tốc độ kinh người dũng mánh vào trôi này h ắ t kiếm thân kiếm tiếp theo đều hóa thành trói mắt ánh sáng màu vàng tiền p ư ơ n g của hắn tựa như xuất hiện nhất đạo màu vàng lớn đề, không hề hoa xảo đối chiến đạo này s u n g lớn hắn chân nguyên tu vì bản thân so với đinh chữ cao hơn hai cái nhỏ cảnh giới cho nên hắn căn bản không cần bất luận cái gì hoa xảo chỉ cần dùng ổn thỏa nhất phương pháp xử lý đòn đánh vừa nhìn thấy hắn thi t r i ể n ra như vậy kiếm thế tại tạ i trường thắng đám người bên người cách đó không xa xem cuộc chiến lục đ o ạ t phong cùng tân tiệm ly liền mặt lộ vẻ vui mừng khi bọn hắn xem ra lập ý đúng một trận chiến này liền đã thắng hơn phân nửa quay một tiếng trầm đ ụ sông lớn sụp đổ không tập trung mà màu vàng lớn đê như trước chứa tiêu tiếp tục đi phía trước c á p ra chẳng qua là một kiếm này chu tả ý cũng đã thể hiện ra tuyệt đối vượt qua đinh chữ lực lượng bậy đá tuy r ằ n g rộng lớn nhưng mà chu tả ý một kiếm này chi uy nhưng là gần như bao phủ nửa cái bậy đá nhìn như chậm chạp như núi k i n h khí nhưng là đã áp đến đinh chữ trước người đinh chữ như trước sắc mặt như thường kiếm trong tay hắn đi phía trước đưa ra trước người hoặc như là có một mảnh lửa rừng dấy lên cái này một mảnh lửa rừng nhìn như đơn bạc nhưng mà lại vừa v ậ n triệt tiêu chu tả ý một kiếm này dư s u thế lúc một tiếng văng nhỏ chu tả ý hơi hơi kinh ngạc đinh chữ trong tay bằng cùn m ũ i kiếm lọt vào bốn phía nguyên khí ở giữa hắn đi phía trước đẩy ra trên thân kiếm nhẹ nhàng linh hoạt mượn nhờ một kiếm này đẩy một tiến đưa đinh chữ thân thể linh hoạt sau này phiêu bay ra ngoài chu tả ý con mắt hơi hơi nheo lại hắn hít sâu một hơi ngực phồng lên đứng lên trong cơ thể chân nguyên nhưng là mượn cái này một hơi áp bách liền phải nhanh hơn tuân ra nhập trường kiếm trong tay trong muốn lập tức phát động phản kích nhưng mà nhưng vào lúc này hô hấp của hắn hơi ngừng bay ở giữa không trung đinh chữ dĩ nhiên lần nữa xuất kiếm kiếm của hắn s u thế mang theo không hiểu mỹ cảm cùng v ậ n luật một đạo bạch sắc kiếm phủ vậy mà đã vào lúc này hình thành màu trắng kiếm phủ biến mất đ ố n g nhiên biến thành vô số thiêu đốt ánh sáng rõ ràng là sáng sớm hắn phía trước giữa không t r u n g nhưng là xuất hiện một vòng tịch dương trôi chạy đến cực điểm cơ hồ là theo bản năng chu tả ý trở lên vung kiếm quân quận r ố t vào trong tay hắn bằng thẳng thân kiếm chân nguyên khoảng cách hóa thành nhất đạo bay xéo trở lên mây vàng kiếm ý tiêu sái như muốn bay hướng chân trời quanh một tiếng bạo vang p h u ý biến thành trời chiều không cách nào thừa nhận một kiếm này lực lượng khoảng cách triệt để bạo liệt nghiền nát màu đỏ ánh lửa cùng mây vàng hôn tạp cùng một chỗ trong khoảnh khắc tại trên bệ đá hình bông thành một đầu dài đạt tầm hơn mười t r ư ợ n g sáng lạn hào quang sáng lạn hào quang chiếu sáng hai bờ sông cùng chính giữa ảm đạm mặt bằng bắn tung tóe ra càng nhiều nữa sắc thái đây là xinh đẹp đến cực điểm cảnh sắc nhưng mà hầu như tất cả tu hành giả ánh mắt rồi lại cũng không có ở đạo kia hào quang bên trên rừng lại mảy may mà là đều rơi vào chu tả ý thân thể phía trước chỗ đó đinh chữ dĩ nhiên rơi xuống đinh chữ thân thể khoảng cách phía sau bệ đá biên giới đã chỉ có mấy bước khoảng cách nhưng mà mặt mũi của hắn như trước yên lặng đến cực điểm mà lúc này hắn đã đi phía trước xuất kiếm lúc này chu tả ý đang cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đến cực điểm hắn vừa rồi một kiếm kia tên là hoàng vân trạm xích hà đinh chữ cái kia nhất đạo kiếm phủ quả thực giống như là đ ụ n g lên phối hợp hắn một kiếm này giống nhau tại qua lại mấy năm trong hắn đều không có thi triển cho ra như thế phát huy tác dụng vô cùng như thế thoải mái đáng giá dư vị một kiếm nhưng mà lúc này hắn lại đột nhiên cảm thấy không đúng kiếm của hắn s u thế đã hết còn cao cao trở lên dơ lên nhưng mà đinh chữ một kiếm này đã xuất nhất đạo đơn giản kiếm phủ tại đinh chữ phía trước dĩ nhiên hình thành con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại đứng lên kịp phản ứng vừa rồi đinh chữ là cố ý dùng như vậy một kiếm dẫn động hắn thi triển ra hoàng vân chạm xích hà kiếm thế một tiếng vô cùng kịch liệt kêu to âm thanh từ trong miệng của hắn dâng lên mà ra hắn trường kiếm trong tay dùng vượt qua bình thường cực hạn tốc độ xuống chém giết hay vẫn là chậm trên bờ sông có người phát ra thở dài lúc này xuất lực quá mạnh ngược lại không đạt dịch tâm cũng lắc đầu nhìn xem đinh chữ trong ánh mắt đều là tán thưởng sư sư sư trương nghi kinh h ỉ nói không nên lợi một câu đầy đủ đến xe ngựa trong xe cố tích xuân sắc mặt đ ố n g nhiên khó nhìn lên rất nhiều người giờ phút này còn không có cùng bọn họ giống nhau tâm tình nhưng mà trong mắt bọn họ thắng bại dĩ nhiên quyết định cách chu tả ý kiếm chém tại một cây trước mặt đánh tới băng trên cây vô số vụn băng phi kiếm mà ra hắn một tiếng phẫn nộ quát trói thai bị phần đông vỡ vụn khối băng nện ở ngực căn bản không cách nào khống chế thân ảnh của mình sao liền lùi lại cho đến lúc này còn lại xem cuộc chiến tất cả mọi người cũng mới phản ứng tới ngay ngắn hướng phát ra một tiếng thét kinh hãi đinh chữ dĩ nhiên ra lại một kiếm lại một đạo sông lớn mang theo c u ầ n c u ộ n ngàn dặm xu thế hướng phía chu tả ý chiếu nghiêng xuống thật nhanh như thế nào lại nhanh như vậy đấy thuần túy bình luận thi kiếm chương nghi nhưng là có thể nguyên vẹn lên tiếng đây là bạch dương kiếm phù kinh trong thế đi nhanh nhất một kiếm đinh chữ lúc này thừa thắng sông lên tự nhiên là dùng được cực kỳ thỏa đáng chẳng qua là một kiếm này nhưng là bạch dương kiếm phủ kinh trong rất phức tạp ba đạo kiếm phủ một trong giờ phút này đ ì n h chữ thi kiếm như thế bên ngoài nhưng là lại để cho trương nghi có chút khó có thể tin nghe trương nghi kinh hô thiết vong hư rồi lại là mỉm cười dùng đốt ngón tay tại trên đầu của h ắ n gõ ngươi cái này n g ố c trẻ con dùng tàn kiếm còn nhanh chẳng lẽ dùng hào kiếm không sẽ nhanh hơn giống như thể hồ quán đỉnh bình thường trương nghi bỗng nhiên tỉnh n ộ mặt hoa tàn kiếm phủ văn không trọn vẹn kiếm khí đi về hướng càng khó nắm chắc mà c h u i này vô phong thiết kiếm đối với đinh chữ coi như là lạ l ắ m ít nhất cũng là hoàn hảo đấy lúc trước dùng cái k i a tàn kiếm đều có thể nhanh như vậy đinh chữ sư đệ thực là thiên tài trong thiên tài nhất nghiệm đến tận đây hắn nhưng là lâm vào càng cường liệt trong rung động không cách nào khống chế thân ảnh thân thể gặp trọng kích mặc dù vội vàng xuất kiếm kiếm thế tự nhiên cũng tán loạn đinh chữ một kiếm này lại là thuần túy truy cầu tốc độ đã liền lục đoạt phong đều là trên mặt toàn bộ không có chút máu cảm thấy chu tả ý dĩ nhiên thua không nghi ngờ ta ha có thể bại trong tay người trong nhưng m à nhưng vào lúc này chu tả ý nhưng là một tiếng gầm lên tay trái của hắn năm ngón tay phụ tại màu đen trên thân kiếm giống như k h ẻ đàn bình thường nam cỗ chân nguyên điên c u ồ n g từ thân kiếm trung bộ nhảy và o phù văn bên trong trước người của hắn rơi ra một mảnh mực quang giống như là một bức thủy mặc sân thủy nam cung thải thuộc sắc mặt đ ố n g nhiên nghiêm túc đến cực điểm trầm giọng nói t ả ý kiếm thế giang sơn như họa tạ tả ý tản quyền thứ nhất quan sát người trong từ thật tinh mắt càng cao hơn minh người trực tiếp kinh sợ đã gọi ra tên một thức kiếm này tôn trào sông lớn đụng vào mực quang ở bên trong giống như là bị cố định đang vẽ c u ố n trong bình thường không chút nào được tiến lên mượn nhờ cái này một cơ hội chu tả ý hai chân mánh liệt một tác chế dưới thân thể phương hướng trong khe đã được năng lực đ ỗ n g nhiên bắn ra ra vô số bụi bặm hắn lần nữa phát ra một tiếng quát trói thai thân thể ngược lại s ô n g về phía trước da hai tay cầm kiếm đi phía trước chém giết trên thân kiếm mây vàng tràn ngập lại có bạch quang b ắ n ra đúng là mây vàng bạch hạc kiếm ý một kiếm này tuy rằng vội vàng mà liền cũng không phát lực hoàn toàn nhưng mà thẳng đánh trúng sợi khí thế như cầu rồng nhưng là so với trước đinh chữ làm cho thi triển bất luận cái gì một kiếm lực lượng đều muốn bao la h ù n g vĩ bờ sông hai bên lặng ngắt như tờ đinh chữ dĩ nhiên khoảng cách sau lưng biên giới chỉ có mấy bước lúc này không hề hoa xảo tuyệt đối lực lượng đẻ xuống hắn còn có cái gì phương pháp có thể ứng đối chương một trăm ba mươi b ố bình thường nhất thức đối mặt cái này không hề hoa xảo t h u bạch ú y dương phải rác rất nhiều người kể cả trương nghi ở bên trong toàn bộ ngơ ngẩn không có người nghĩ đến đối mặt như vậy một kiếm đinh chữ thi triển ra đấy dĩ nhiên là bạch dương kiếm kinh trong bình thường nhất nhất thức nhưng mà chứng kiến một thức này cảm giác đinh chữ một kiếm này kiếm ý tiết vong hư vốn là mỉm cười thỏa mãn tiếp theo nhưng là cảm giác được kinh diễm bởi vì hắn phát hiện mặc dù chính mình với đinh chữ giờ phút này chân nguyên cường độ đến thi triển một thức này cũng không có thể làm tiếp được càng thêm hoàn mỹ một kiếm này ý giờ phút này là hoàn mỹ đấy vốn lượn như bạch dương g i á c kiếm khí suy suy đi phía trước rút cuộc cùng tràn ngập mây vàng bạch quang trường kiếm đụng vào nhau làm rất nhiều người càng thêm khiếp sợ chính là thắng bại cũng không lập tức phân ra bạch dương rác rộng nhất dạy chỗ gắt gao chống đỡ lấy chu tả ý một kiếm này lực lượng đinh chữ dưới chân dậy đế cùng mặt đá phát ra khó nghe đến cực điểm tiếng ma sát cuối cùng nổ bể ra đến đinh chữ liền lùi lại hai bước khoảng cách phía sau bệ đá biên giới chỉ có một bước nhưng mà hắn rồi lại cuối cùng gắt gao đứng lại bạch dương quải rác là bạch dương kiếm kinh trong rất bình thường nhất thức nhưng mà lại là lại không bình thường nhất n h ấ thức t bạch dương quải rác là quan trọng nhất không phải chọn góc mà là ẩn nhẫn cùng hỗ trợ túi đầu tránh đi mũi nhọn ẩn nhẫn chống đỡ đối đại các ngươi đối phương s u thế cố gắng hết sức lúc lại phản kích một mảnh tiếng kinh hô giống như thủy t r i ệ u vang lên chu tả ý cũng lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ kiếm của hắn s u thế đã hết trong nháy mắt có khả năng buộc phát chân nguyên đều đã đánh ra nhưng mà đinh chữ lại vẫn tại trên bệ đá vững vàng đứng đấy đinh chữ vào lúc này ngầm đầu hắn trưởng kiếm trong tay thoáng c h ầ m xuống đem trên thân kiếm còn sót lại lực lượng đều chém ra trong không khí đã lộ ra có chút mỏng bạch dương rắc cũng thoáng chấm xuống tựa như một đầu bạch dương càng thêm k i ê m tốn dựa đầu vùi được vùi trong h hơn. Nhưng hơn ấ đấm, p người đi sau co lên nằm dùng ném mà là có co sức đi sau vì tốt a có càng người túi người túi có năng lực người người xuống, năng nâng lên. túi túi lại t đầu là vì h e đ i h chữ chầm một kiếm này n x u ố chém ra. Trong không khí mỏng nhanh hơn muốn biến mất bạch dương giác hữu lực trở lên vấn lên đâm vào chu tả ý ngực phanh một tiếng vang thật lớn như đánh bại cách chu tả ý thân thể như một b ó bị nông phu vén lên tủi khô bình thường sau bay ra hung hăng rơi xuống hướng mặt sông cho đến lúc này đinh chữ cả người kinh lực mới khẽ bung lỏng một cổ hơi thở dùng hắn hai chân làm trung tâm ra bên ngoài tàn g ra hai bên trên bờ sông đứng yên mọi người rung động im lặng rất nhiều người lần nữa khó có thể khống chế tâm tình lên tiếng kinh hô xe ngựa trong xe cố tích xuân sắc mặt tâm trầm tới cực điểm trầm mặc không nói không biết suy nghĩ cái gì tuy rằng tất cả mọi người chứng kiến đinh chữ thắng được rất không dễ dàng nhưng mà hắn dù sao cũng là thắng hơn nữa chu tả ý nguyên lai dĩ nhiên từ tả ý tàn quyển trong tìm hiểu ra nhất thức nhìn nhất thức thần diệu nếu là hoàng dượng thư viện biết rõ chỉ sợ chu tả ý tại quyển sách tài năng bên trên vị trí còn có thể sâu sắc sớm những thứ này là ở đây tuyệt đại đa số người cách nhìn mà đối với một ít có được cao hơn ánh mắt người mà nói đinh chữ tại một trận chiến này trong còn biểu hiện ra nhiều thứ hơn từ đầu đến cuối đinh chữ đều chủ đạo lấy một trận chiến này từ đệ nhất kiếm bắt đầu đinh chữ đều là hướng dẫn lấy chu tả ý kiếm thế theo lý mà nói chu tả ý có lẽ so với đinh chữ cầm giữ có càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu cái này là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra nhưng sự thật rồi lại hết lần này tới lần khác thì cứ như vậy đã xảy ra hơn nữa người này quán rượu thiếu niên thân thể tựa hồ cũng không hề giống như lúc trước trong truyền thuyết như vậy suy nhược chân nguyên cùng người khác so sánh với hơi chưa đủ nhưng mà đây đối với kiếm ý lý giải cùng sử dụng một trận chiến này sau đó hắn ở đây quyển sách tài năng bên trên có thể sắp xếp thứ mấy có người khiếp sợ nói nghe được thanh âm như vậy lúc trước lên tiếng tâm gian tông dịch tâm hơi c ư ờ i rộ lên nói ra đó chính là hoàng dưỡng thư viện sự tình rồi bờ sông hai bên lần nữa yên tính xuống đây thật là không cần bọn hắn ở chỗ này suy nghĩ sự tình hoàng dưỡng thư viện tự nhiên sẽ làm ra so với bọn hắn tinh chuẩn hơn suy tính động chủ nhìn xem tại trên bẫy đá hảo sinh đứng vững đinh chữ nhìn xem ánh nắng sau đinh chữ bị nhuộm được thoáng có chút vàng óng ánh khuôn mặt chương nghi đầu cảm thấy trên người của mình giống như cũng rơi đầy p h o n g quang hắn vui vô cùng nhìn xem tiết vong hư trong mắt ham học hỏi biểu lộ tiết vong hư biết rõ hắn lúc này trong nội tâm mê hoặc mỉm cười nhẹ nói nói hắn ở đây ta chỗ đó chọn lựa hai môn kiếm kinh một môn là bạch dương kiếm p h ụ kinh một môn chính là bạch dương kiếm kinh bạch dương kiếm kinh là chúng ta bạch dương động bình thường nhất kiếm kinh bất luận cái gì đệ tử cũng có thể lựa chọn tu hành nhưng từ chúng ta bạch dương động lập tông lúc liền khắc vào mật động lâu dài bảo tồn xuống cái này nhìn như đơn giản kiếm kinh tự nhiên có tồn tại đạo lý nghe thành âm như vậy trương nghi trong mắt nghi hoặc toàn bộ biến mất hóa thành chính thức kính n g nghĩ đến đinh chữ cuối cùng bạch dương k h ả i rác hắn tự đáy lòng cảm thán nói đinh chữ sư đệ thực không có người t h ư ờ n g ta thực thì không bằng đinh chữ sư đệ tiết vong hư n ở nụ cười hắn chọn lựa hai bộ kiếm kinh trong đó một bộ chính là cái này bạch dương kiếm kinh chỉ sợ đang nhìn đến cái này bộ phận kiếm kinh nội dung lúc cũng đã cảm giác ra trong đó chân ý như vậy thiên tư như thế nào ngươi không bằng đinh chữ sư đệ toàn bộ trường lăng đối với kiếm kinh lý giải lại có ai có thể so ra mà vượt hắn ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình hắn thường xuyên nói ngươi lòng dạ đàn bà lệ mê Kỳ thật h c í ngươi h là n kiếm ý tự r o do n nhiều hơn một phần g đều một d nhiên n cần có, nhưng mà cũng nhìn ý có, mà đ ố với mọi người. Không n hơn thời nhiều hơn phần, một điểm rồi lại nhiều hơn một phần, đó còn h h thêm chân. thân không đánh nhau. Ngươi tự nhiên í ít n rắn dụng bản liền ngàn ngươi cùng nguyên bản ngươi bằng người Ngươi là ly vẽ với một trật một kiếm dạm, c Sử sai so tự có thể nhẹ nhõm thủ thắng nhưng mà gặp được cùng ngươi không sai bật nhiều thậm chí tu vi so với ngươi cao một chút người ngươi còn nhiều một ít do dự mà nói thì như thế nào có thể chiến thắng ngươi nếu là thật sự có thể thay đổi rồi dùng thiên phú của ngươi ngươi ít nhất cũng có thể tại đây quyển sách tài năng bên trên chiếm bên trên một chỗ ngồi nghe t i ế t vong hư có chút nói rông dài đích thoại ngữ trương nghi đã có chút ít cảm xúc xấu hổ cúi đầu xuống nói ra chẳng lẽ ta làm người cùng sử dụng kiếm cũng không được t i ế t vong hư nhìn xem hắn rất nghiêm túc nói ra là đều có vấn đề chẳng qua là nhân tính khó sửa đổi ta chỉ hy vọng ta đang nhắm mắt t r ư ớ c có thể chứng kiến đem ngươi kiếm ý bên trong một chút do dự xóa nghe được nói như vậy lời nói trương nghi trong nội tâm đại trấn sợ hai run d ậ y nói đệ tử nhất định hết sức làm được tiết vong hư quay đầu đi thầm nghĩ đúng là vẫn còn khoan hậu muốn dùng loại phương pháp này bước ngươi chu tả ý tử trên mặt băng đứng lên đinh chữ một kiếm này lực lượng cũng hơi có vẻ chưa đủ chỉ đem hắn đánh ra bệ đá tại sông sườn núi bên trên lăn xuống cũng không có lại để cho hắn và phạm vô khuyết giống nhau trực tiếp đem đóng băng mặt sông ném ra lớn động nhưng mà sắc mặt của hắn cùng lúc trước phạm vô khuyết không có bất kỳ khác biệt hắn nguyên bản huyết hồng đôi môi giờ phút này bầm đen tới cực điểm như thế nào đây tạ trường thắng tuyệt đối sẽ không buông tha c ở i nạo h đối thủ cơ hội hắn xoay người sang chỗ khác nhìn xem một bên lục đoạt phong cùng tân tiệm ly nhất là tân tiệm ly nói ra vừa rồi ngươi nói ngươi có thể chiến thắng hắn hiện tại nếu là thay đổi ngươi đi lên sẽ như thế nào tân tiệm ly sắc mặt trắng như tuyết ăn nói khéo leo hắn giờ phút này nói không ra lời nhưng mà tạ trường thắng nhưng vẫn chưa đủ hắn nhìn lấy tân tiệm ly dùng càng thêm l ĩ a m ai ngự a khí nói ra hơn nữa các ngươi chân nguyên tu vi cũng đều so với đinh chữ cao hơn hai cái tiểu cảnh giới liền cao hơn rồi hai cái tiểu cảnh giới nguyên bản cũng không tính công bằng chiến đấu các ngươi đều đánh không thắng mất mặt hay không mất mặt tân tiệm ly xấu hổ và giận dữ tới cực điểm nhưng mà hắn biết rõ tạ t r ư ờ n g thắng nói tới ai đều không cải biến được sự thật cho nên hắn chỉ có thể rủ xuống thấp đầu hai tay không được phát run lấy thừa nhận như vậy nhục nhã trong tầm mắt mọi người tiêu điểm chu tả ý tự nhiên càng cảm thấy được cảm thấy thẹn hắn dùng sức cắn ngôi đều cắn ra máu nhưng mà hắn cũng không có giống như phạm vô khuyết giống nhau lập tức rời đi mà là chờ đinh chữ đi đến trước mặt của mình ngươi lúc nào đều muốn tiến lên nhà của ta mặc viên nhìn tả ý tàn q u y ề n hắn không có nhìn đinh chữ khuôn mặt chẳng qua là túi đầu nói ra đinh chữ bình tĩnh nói càng nhanh càng tốt chu tả ý đã trầm mặc mấy tức nói vậy liền hôm nay đinh chữ nói t ố t đinh chữ thanh e m bình tĩnh nhưng mà chu tả ý giờ phút này nhưng là không hiểu đã có chút ít nước mắt ý hắn có chút không cam lòng run g i n hỏi ngươi sử dụng kiếm hơn nữa là đến từ chính l ĩ n h ngộ của ngươi hay là bởi vì tiết vong hư bất ký đinh chữ nhìn hắn một cái nói ra rất nhiều người đều là nhìn minh bạch rồi lại dùng không đi ra hắn tựa hồ không trả lời thẳng nhưng mà chu tả ý lại hiểu rồi xem hiểu được cùng dùng cho ra là hai việc khác nhau cho nên đinh chữ tự nhiên thêm nữa dựa vào là bản thân l ĩ n h ngộ ngươi cảm thấy như thế nào bờ sông hai bên trong đó một chiếc xe ngựa trong xe ly lăng quân là quan trọng nhất n g u sĩ lư tư triệt buông xuống màn xe nhìn xem bên cạnh thân một gã áo b à o trắng thiếu nên i hỏi người này áo b à o trắng thiếu niên dáng người cao to khuôn mặt bình thường nhưng mà đều có một cỗ không lạnh không nóng trầm tĩnh chi ý hắn chính là tại quyển sách tài năng bên trên vị trí thứ hai diệp hảo nhiên nghe được lữ tư triệt câu hỏi hắn chăm chú trầm ngâm nói nếu là hắn ở đây mân sơn kiếm hội lúc trước có thể tới tam cảnh thượng phẩm ta có lẽ không có tất thắng nắm chắc nhưng nếu là chỉ có thể đến tam cảnh t r u n g phẩm ta có lẽ có tất thắng ta c ầ m lữ tư triệt bình thản nói cùng nắm giữ cái nắm kinh không quan hệ. Diệp hạo nhiên nhẹ giữ gì g kiếm Diệp hệ. hạo ậ tuy đ ầ chân n g u ê n t rằng hôm nay đinh chữ biểu hiện cũng làm cho hắn cảm nhận được kinh diễm nhưng tổng thể mà nói mấy người thực lực cũng không có lại để cho hắn cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn đinh chữ đi qua đóng băng mặt sông đi về hướng tiết vong hư cùng đám người tạ trường thắng rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người của hắn tràn ngập kinh sợ ao ước thậm chí ghen ghét kính sợ ý tứ hàm s ú c nhưng mà hắn rồi lại không có bất kỳ kiêu ngạo biểu lộ như trước thập phần bình tĩnh ta lập tức đi ngay mặc viên nhìn tả tà ý tàn quyền hắn đối với tiết vong hư hơi hơi thi lễ nhẹ nói nói tạ trường thắng đ ô n g nhiên hưng ơ phấn lên họ đi đến sườn núi bờ phải về ngựa mình trong xe đi chu tạ ý chúng ta có thể hay không nhìn chu tạ ý khuôn mặt hơi cứng khoe miệng lập tức có chút run rẩy tạ ý tàn quyền há là người nào đều xem trọng húng chi tạ trường thắng cái này người châm t r ọ c khiêu khích thật sự là đáng g i ậ n tới cực điểm ta biết do ngươi không chịu thế nhưng là ta nghe nói mặc viên tương đối cũ nếu là ta xuất tiền tu sửa như thế nào nhưng mà nhưng vào lúc này tạ trường thắng thanh âm nhưng là lại chuyển vào thai của hắn quyết trương chương một trăm ba mươi lăm tả ý tàn quyền ngươi cho rằng người nào đều vì tiền tài không lương sao chu tả ý lại cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình đ ố n g nhiên quay người phẫn nộ nghiêm nghị nói ra im ngay còn n g ạ i chưa đủ mất mặt sao nhưng mà nhưng vào lúc này một tiếng bình thản mà nguy hiểm thanh âm tại cách đó không xa vang lên đôi khi vì tiền tài thiệt thoáng một phát eo cũng có thể khá chu tả ý sắc mặt lại lần nữa trở nên tái nhợt đến cực điểm hắn cảm thấy khiếp sợ mà không có thể hiểu được nhưng là hầu như theo bản năng đối với lên tiếng chỗ không mình hành lễ dù giọng nói phụ thân một gã sắc mặt như ngọc một bộ màu xanh đ ạ o bảo đồng dạng vòng tại lấy con giường thanh tịnh tán nhân bộ dáng trung niên nhân chậm rãi từ một chiếc xe ngựa phía sau đi ra chu gia là đại tần trước đây quý tộc mặc dù tại ngày xưa thương gia biến pháp về sau liền bắt đầu chưa gượng dậy nổi từ nguyên vũ hoàng đế sau khi lên ngôi chu gia cùng hầu như tất cả trước đây quý tộc giống nhau cũng không có đặt chân căn cơ nhưng mà trước đây quyền quý nhân tự nhiên có phi phạm nội tình lúc này đi ra chu tả ý phụ thân chu vân hải tuy rằng cũng không trong t r i ề u nhậm c h ứ c nhưng mà chậm rãi mà đi đều có một c ố long hành hổ bộ hiện thời trường lang tân quyền quý nhân không có ung dung khí độ cùng khí chất của hắn so s á n h v ớ i tạ trường thắng làm cho người ta cảm giác tức thì hoàn toàn giống như là thổ khí nhà giàu mới nổi chẳng qua là tạ trường thắng tựa hồ đã nghĩ đem cái này nhà giàu mới nổi khí chất triển khai đến mức t ậ n cùng nghe được giọng nói của người này nhìn xem chu tả ý kính sợ xấu hổ bộ dạng tạ trường thắng con mắt đ ỗ n g nhiên tỏa sáng hắn nhìn qua đi tới chu vân hải hỏi có đàm phán chu vân hải trước đối với tiết vong hư không người xuống người thi lễ một cái lúc này mới mỉm cười nói ra nếu như khuyển tử đều đã nhưng đánh bạc thua lại để cho ngoại nhân tiến lên viện tìm hiểu tả ý tàn quyển cũng là không quan tâm nhiều hơn vài tên ngoại nhân nếu là chư vị thiếu niên tài tuấn thật có thể từ ta chu ra tả ý tàn quyển trong nộ g ra chút ít tinh diệu kiến thức tương lai kiến công lập nghiệp cũng có thể truyền là câu chuyện mọi người ca tụ n g chu vân hải lúc này nói chuyện khí chất như chiếc cung dung ôn nhã đến cực điểm nhưng mà tạ trường thắng ánh mắt lại là càng thêm tỏa ánh sáng dứt khoát nói muốn bao nhiêu tiền chu vân hải giống như cũng hiểu được tạ trường thắng thú vị mỉm cười nói một người vạ kim tạ trường thắng nói thẳng thành g i a o trương nghi cũng là xuất thân bần hàn lúc này nghe được nhập viên xem kinh liền muốn vạ kim mặc dù là tạ trường thắng chẳng hề để ý rõ ràng cho thấy muốn giúp bọn hắn ra nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất ăn nhịn không được phải lên tiếng nói cái gì đó nhưng mà nhưng vào lúc này thiết vong hư nhìn hắn một cái hắn lập tức có chút kịp phản ứng n g ậ p miệng không nói tiết vong hư nhưng là thản nhiên nói không cần tính ta nghe nói mặc viên cảnh sắc không tệ đợi tí nữa ta xem một chút cảnh sắc là được chu vân hải kính cần nói tiết động chủ một đại tông sư tự nhiên không cần phải nữa xem ta chu ra tàn quấn tiết vong hư lắc đầu nói ngươi không cần như thế khiêm tốn mặc dù là ngày xưa những cái kia so với ta mạnh hơn ra quá nhiều trường lăng thiên tài cũng đúng tả ý t à n quyền cực kỳ coi trọng Ta không nhìn, chu ẳ n g q a nữa là làm không muốn phải nhìn muốn tả a ngứa khó nhịn kiếm ý, nhưng mà lại chưa đủ thời gian tâm thời tu hành. Vân kiếm nhịn nhưng hành. khó Chu h lại đi mà đủ i hơi ngần ra, nhẹ một tiếng, không nói nghi rồi lại điểm than nhẹ không thêm Chương nghe thấy chính mình hổ. ngần nữa. càng càng gì gấp gáp, ra, vừa một tức Tả cảm mệ mà vì được, lập lẻ xấu Chu ý đi theo tại chu vân hải sau lưng lên chu ra xe ngựa ở phía trước dẫn đường trong đoạn thời gian này chu tả ý thủy chung túi t h ấ p đầu không có lên tiếng lúc xe ngựa bắt đầu chạy vội hắn rút cuộc ngẩng đầu lên nhưng mà biết con không khác ngoài cha chẳng qua là nhìn xem trong mắt của hắn một điểm q u o n g diễm chu vân hải liền dĩ nhiên biết do hắn đang suy nghĩ gì không nên hỏi ta đến đây lúc nào chu vân hải nhìn xem hắn t i ê n tính nói vô luận là linh hư kiếm môn kiếm khư thịnh hội hay vẫn là mân sơn kiếm tông kiếm hội thoạt nhìn là đại tần trẻ tuổi tài tuấn tỷ thí nhưng sau lưng còn không phải đại tần tất cả quý tộc quyền quý nhân so đấu trong nhà tài tuấn tương lai có thể tại trường lăng đứng ở hạng gì chỗ cao liền thường thường có nghĩa là trong nhà tương lai có thể tại trường lăng đứng ở hạng gì độ cao hôm nay trần liễu phong cùng phạm vô khuyết quyết đấu tương đương với làm â n sơn kiếm hội trận chiến đầu tiên ta ha có thể không tới tại ngươi cùng lục đặc phong tân tiệm ly cùng bọn họ tranh giành vị trí lúc ta liền dĩ nhiên đã đến chỉ là của ta thật không ngờ cái kia đinh chữ sẽ ở trong ba người lựa chọn ngươi cho nên ngươi hôm nay b ê thua ta tự nhiên cũng có trách nhiệm n ữ khí của hắn trong cũng không có gì trách cứ chi ý nhưng mà chu tả ý nhưng là càng thêm xấu hổ tự trách hắn cắn răng nói ta thật không ngờ hắn mạnh như vậy mặc kệ ngươi có nhớ hay không đến hắn mạnh như vậy chỉ cần ngươi cường thịnh trở lại một ít hắn liền thua không nghi ngờ chu vân hải nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hắn nói ra cho nên ta chỉ hy vọng đem ngươi cái này bị thua cảm thấy thẹn hóa thành tu hành động lực mặc dù ngươi hôm nay gặp này bại nhưng hắn mổ t í ngày nếu là ở mân sơn kiếm hội bên trên đánh bại hắn ai còn sẽ để ý hôm nay này bại có chút dừng lại về sau chu vân hải nhìn xem chu tả ý nói ra sau khi trở về ngươi liền bế quan a ngươi muốn nghĩ đến mặc dù là nhục nhã hiện tại đến mân sơn kiếm hội cũng chỉ có nửa năm thời gian ngươi nhẫn l ạ i nửa năm lại có làm sao ta ngược lại là hy vọng ngươi nhiều học một ít tên kia quán rượu thiếu niên v i n h n ụ c không sợ hãi chu tả ý tâm tình chậm rãi bình tĩnh hắn có chút cảm kích nhìn phụ thân của mình nhưng còn có chút khó hiểu nói ra phụ thân chẳng lẽ trong nhà thật sự để trong lòng những số tiền kia tiền bạc cần gì phải vì những số tiền này tài để cho bọn họ nhập viên xem kiếm kinh chu vân hải lạnh lùng nói người đến bây giờ còn chưa đủ thanh tỉnh chúng ta chu ra nhiều thế hệ tìm hiểu tả ý tàn q u y ề n bỏ ra bao nhiêu thời gian thời gian một ngày những người tuổi trẻ này có thể nhìn ra mấy thứ gì đó hơn nữa người bên ngoài không biết nhưng ngươi chẳng lẽ không biết lao tổ tu hành cần tiêu phí bao nhiêu tiền tài nghe được lao tổ hai chữ chu tả ý lập tức toàn thân phát lệnh triệt để tỉnh lộ nguyên bản lúc đến là nam cung thải t h ụ c cùng từ hạ sơn tạ trường thắng một chiếc xe ngựa nhưng lúc này tiến về trước xuống dốc chu thị quý tộc xưa c ũ vượn tạ trường thắng rồi lại đơn giản chỉ cần cùng đinh chữ thẩm dịch ngồi chung không xong chẳng qua là vừa chạy nhanh rời bờ sông tiến vào chủ đạo tạ trường thắng nhưng là vô đầu một cái ảo não kêu lên làm sao vậy thẩm dịch lập tức lắp bắp kinh hãi tạ trường thắng thở dài nói vừa mới quên tâm gian tông dịch tâm rồi nếu không ta cũng có thể mời hắn cùng nhau đi tới đinh chữ nhìn hắn một cái nói ngươi thật sự là nhiều tiền được không có chỗ hao phí dùng không xuất ra đi còn ảo não t i ê n t ử nhỏ liền là dùng để hao phí đấy tại trường thắng đương nhiên nói cha ta đã nói qua xài tiền như nước không có có quan hệ gì quan trọng nhất là chỉ cần có mới tiền t à i như nước chảy giống nhau t i ề n đến nước chảy đi ra ngoài nước chảy t i ề n đến như vậy mới có thể liên tục không ngừng thu hoạch hào ý hoặc là tình bạn nếu không tử vật trồng chất tại đó cuối cùng vẫn còn bị người một nồi cầm lấy đi đinh chữ lông mày cao lại chầm mặc mấy thức nói ra quan trung tạ ra có thể trở thành cự phú quả nhiên có chút đạo lý tạ trường thắng có chút đắc ý nhưng lại hiếu kỳ nói ngươi bây giờ đã được như nguyện có thể đi nhìn tả ý tàn quyển ta so với ngươi lại dùng tiền hãy nhìn được sách không bằng ngươi nhiều tả ý tàn quyển đến cùng là dạng gì đồ vật nhìn xem một hơi bỏ ra mấy vạn tiền nhưng liền tả ý tàn quyển cũng không biết là gì gì đó tạ trường thắng đinh chữ cũng chỉ có thể lắc đầu tại trong lòng một giọng nói ngốc nhân có ngốc phúc rất đơn giản lắc đầu về sau hắn bình tĩnh nói tại c cũng ý tàn quyển cũng là cùng ảnh sơn là k ế kiếm m quật loại bích cùng loại đồ v ậ t t ạ i v i ê n cổ hồng hoang thời điểm sớm nhất mọi người vì đối kháng thiên thai manh thú thật bệnh bắt đầu tìm kiếm cường thân kiện thể thủ đoạn liền có ít người trổ hết tài năng lĩnh ngộ làm cho mình lực lượng cường đại thủ đoạn tại văn tự cũng không có niên đại những cái kia sớm nhất tu hành giả liền dùng các loại thủ đoạn nghị cách đem chính mình tu hành chi pháp lưu truyền tới nay t ạ trường thắng nghe được có chút sửng sốt nhịn không được ngắt lời nói nói là rất đơn giản như thế nào phức tạp như vậy đinh chữ không để ý đến hắn nói tiếp cho nên ghi chép tu hành chi pháp đấy chưa chắc là văn tự đơn giản nhất khả năng chẳng qua là một ít nút buộc đơn giản một chút ký hiệu tranh vẽ nghìn trăm năm về sau một ít lực lượng không lớn tu hành không có bao nhiêu ý nghĩa tu hành chi pháp liền tự nhiên bị loại bỏ mà trong đó một ít đi ngang qua vô số thế hệ diễn biến tu hành giả thế giới như trước lộ ra thập phần cường đại hay vẫn là vượt qua đại đa số tông môn bí đ i ể n tu hành chi pháp liền tự nhiên sẽ bảo tồn xuống chẳng qua là ghi chép phương pháp cùng hiện nay bất đồng hiện nay tu hành giả rồi lại nhất định phải tự hành đi tìm hiểu bên trong chân ý tạ t r ư ờ n g thắng cùng thẩm dịch rút cuộc nghe hiểu rồi cùng kêu lên nói ý của ngươi là tạ ý tàn quyển cũng là cùng ảnh sơn kiếm quật kiếm bích giống nhau tương đương với là ngày xưa cổ tông môn di sách đ â u có phải thế không bình thường văn tự ghi chép đinh chữ nhẹ gật đầu nói ra tạ ý tàn quyển nhìn qua liền là một bộ thủy m ặ c sơn thủy hơn nữa là tạ ý thủ pháp có sơn thủy chi vận chưa hẳn có sơn thủy chi hình mấu chốt nhất chính là bộ dạng này thủy mặc sơn thủy còn dĩ nhiên có chỗ không t r ò n vẹn như thế thì càng khó lĩnh hội lúc ấy lưu lại bộ dạng này thủy mặc sơn thủy một đại tông sư c h â n ý dừng một chút về sau đinh chữ chăm chú nhìn thẩm dịch cùng tạ i trường thắng chỉ hoan âm thanh nói nhưng có thể khẳng định là cái này cuốn tàn c u ố n trong bao hàm lấy rất nhiều kiếm thức cùng tu hành đạo lý giống như là một cái tông môn đại đ i ể n quy tắc chung vừa rồi chu tả ý dùng ra cái kia nhất thức giang sơn như họa chẳng qua là uy lực yếu nhất rất dễ hiểu kiếm thế thậm chí còn phát ly không xuất r a h o a ý tại trường thắng sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên nói ra chu tả ý một kiếm kia nếu là khí định thần n h à n toàn lực phát ra quyển sách tài năng bên trên chỉ sợ không có bao nhiêu người tiếp được ở liền như vậy một kiếm cũng chỉ là rất dễ hiểu yếu nhất đều căn bản còn sờ sờ không tới cái này c u ố n tàn c u ố n một ít chân ý cái kia mặc dù chẳng qua là nhìn một cái cái này mấy vạn tiền đều hao phí không a n đinh chữ bình tĩnh nói đương nhiên không a n tại nguyên vũ hoàng đế đăng cơ lúc trước mặc dù là lúc ấy quyền khuynh vua và dân người muốn xem cái kia cuốn tàn c u ố n chu gia đều không đồng ý lúc này triều đình trong chỉ sợ xem qua cái kia cuốn tàn c u ố n đấy cũng chỉ có thánh thượng cùng hoàng hậu mấy người đến ở hiện tại nếu như chúng ta qua lục cảnh chỉ sợ vô luận xài bao nhiêu tiền tài chu gia cũng tuyệt đối sẽ không rộng mở mặc viên để cho chúng ta tiến vào nhìn cái này cuốn tàn c u ố n chu vân hải sở dĩ đồng ý chỉ là bởi vì khẳng định chúng ta trong thời gian ngắn như vậy căn bản nhìn không ra cái gì chương một trăm ba mươi sáu ngày hôm nay cơ duyên trường lăng xưa cũ quý tộc môn thiệt trong nhà phải nuôi được quá nhiều người ngày bình thường lại tiêu dùng được đã quen một khi xuống dốc đã mất đi triều đình bên trong trụ cột lùi bại tốc độ thường thường vượt qua người tưởng tượng ngày xưa nhiếp thị môn thiệt chính là tốt nhất ví dụ nhiếp thị từng là trường lăng công tôn thị ở dưới mạnh nhất môn thiệt một lần trưởng đại tần binh quyền nhưng lúc triệt để thất thế trong tộc mạnh nhất tu hành giả nhiếp lại để cho cũng vẫn lạc về sau nhiếp thị liền bằng tốc độ kinh người vẫn lạc trong tộc khắp nơi nhao nhao nghĩ cách bán của cải lấy tiền mặt r a sản chẳng qua là mấy tháng thời gian nhất thị một ít giá trị kinh người đồ cổ thậm chí đối với tại tu hành giả mà nói cực hữu dụng đồ vật liền bị bán của cải lấy tiền mặt đã xong chỉ lưu lại một cái to lớn nhất viên chính là cái kia nhất viên t r o n g coi vườn cái kia phòng cũng biệt thủ mỗi ngày ban đêm trộm vận c ỗ xe không dứt cuối cùng không chỉ có là trong đó quý hiếm thảo mộc đều bị trộm đảo khoét hết liền một ít đẹp đẽ làm bằng đá pho tượng đều bị đảo móc không còn hiện tại trường lăng rất nhiều gia đình giàu có dùng cho trang trí thạch điêu khắc gỗ thậm chí rất nhiều đều là tới từ ở ngày xưa nhiếp viên đều là trường lăng xưa cũ m ô n phiệt chu gia mặc dù không có giống như ngày xưa nhiếp gia giống nhau triệt để tan thành m â y khói nhưng mà tình trạng rồi lại lộ ra cũng không tốt xe ngựa chở đám người đinh chữ tại chu gia mặc viên bên ngoài dừng lại đinh chữ đám người xuống xe ngựa chỉ thấy chung quanh cảnh vật đ i ề u hữu liền mặc viên trên tường viện rất nhiều ngói đen cũng đã xuất hiện tàn phá lộ ra phía dưới ngói bùn ánh mắt lướt qua cao cao màu xám tường viện đi vào mặc viên mặc viên ở chỗ sâu trong trong một ít đỉnh đài lầu ánh mắt lướt qua cao cao màu xám tường viện đi vào mặc viên mặc viên ở chỗ sâu trong trong một ít đỉnh đài lầu đài màu sắc cũng đã loan lộ rất nhiều sơn đã bong ra từng mảng một ít dạng nước trụ xà cũng không có được thay thế tạ trường thắng tuy rằng trẻ tuổi nhưng là vô số lần nghe qua trường lăng xưa cũ quý nhân ngày xưa huy hoàng xa hoa biết rõ những thứ này xưa cũ quý nhân năm đó so với bây giờ vương hầu còn muốn h i ề n hách thực tế nhìn xem đỉnh đài lầu đài bố cục đều tựa hồ không bản mà hợp ý nhau đại đạo cùng hiện nay một ít phú thương gia viên không gì sánh được hắn liền một tiếng chân thành than thở thật muốn triệt để tu sửa nơi đây xem ra mấy vạn tiền cũng chưa đủ phía trước chu vân hải nghe vậy mỉm cười nói ngươi nếu là có tâm cho nhiều một ít ta ngược lại cũng sẽ không cự tuyệt điều này hiển nhiên là câu vui đùa lời nói nhưng mà tạ trường thắng nhưng là nhẹ gật đầu cười nói nếu ta thật có thể tại tả ý tàn quyền trong đạt được rất nhiều chỗ tốt nói không chừng tỉ của ta cùng cha ta một cao hứng trực tiếp đem chọn cái mặc viên tu sửa cũng không nhất định vậy liền hy vọng hiền chất có đầy đủ cơ duyên nhiều cảm nộ g đến một ít tu hành chi sửa lại chu vân hải cũng là cười cười nói ra nhưng mà trong lòng của hắn nhưng là xem thường nói nói chỉ bằng ngươi cái này quan trung đồ nhà quê trong vòng một ngày còn có thể nhìn ra cái gì mặc viên trong cổ thụ thành g i ơ mát ánh mặt trời thành luồng từ cành lá lúc giữa xuyên tấu h qua ở phía dưới con đường bằng đá bên trên hình thành tất cả lớn nhỏ vết lốm lộ ra vẻ đẹp và tĩnh mịch mà lại có ý cảnh chính thức tiến vào cái này mặc viên chính thức tiến vào cái này mặc viên đi ở như vậy con đường lúc giữa mới hiểu được vì sao đại đa số đình đài lầu đài cũng đã rất nhiều năm chưa làm tu sửa bởi vì tuyệt đại đa số đình đài lầu đài trên vách đá trú lên mái hiên nhà lúc giữa đều là khắc hoa k h ẳ n g ngọc phấn hoa màu chim vàng bạc là trang s ứ c rất nhiều sơn thậm chí đều là cực kỳ chân quý bảo thạch phấn nước s ơ n màu hoặc là hải ngoại cực kỳ quý hiếm vân mẫu bột phấn võ so nước sơn mặc dù là đ ặ t ở hôm nay xa hoa cũng vượt ra khỏi người bình thường có khả năng tưởng tượng cực hạn nếu dùng bình thường trang sức nếu dùng bình thường trang sức vật liệu để đi lên ngược lại là không ăn khớp còn không bằng để như xưa ngược lại là làm cho người có thể cảm giác năm tháng tăng thương ngày xưa khí thế lớn cùng trường lăng tất cả xưa cũ môn phiệt tư vườn giống nhau mặc viên đất đai cực kỳ rộng lớn vượt qua rồi vườn trong một tòa nhân công xây mà thành tiểu sơn tất cả mọi người cảnh vật trước mắt đều là biến đổi hết thệ đều tựa hồ trở nên triệt để đen trắng đứng lên hoa cúc tím m ạ c thụ bạch thảo trước mặt g e o trồng hết thệ kỳ thảo dị mộc vậy mà đều là thuần túy đen trắng hai màu thật sâu nhẹ nhàng đen trắng chứng kiến cái này thuần túy đen trắng tiết vong hư một tiếng nhẹ đ ê ơ tiếp theo liền đối với chu vân hải bình thản nói chu ra mặc viên tả ý tản q u y ể n quả nhiên nghe thấy không bằng mắt thấy đã như vậy ta liền dừng ở đây lúc trước lúc đến trên đường tùy tiện tìm một cái chỗ giúp ta chuẩn bị bình trà nóng là được chu vân hải kính cần nói đã như vậy ta liền cùng tiết động chủ đến đỉnh núi vân hải các nghỉ ngơi đó là của ta thư phòng có thể chứng kiến hơn phân nửa mặc viên cảnh trí nói xong câu này hắn liền ý bảo chu tả ý mang đình chữ đám người tiếp tục đi về phía trước hắn đồng thời đi đến tiết vong hư bên cạnh t h ầ n trên người chậm rãi thả ra nhu hòa thiên địa nguyên khí nhờ cậy đỡ lấy tiết vong hư cảm nhận được chu vân hải trên người tản mát ra cực tinh thuần thiên địa nguyên khí hương vị tại trường thắng khuôn mặt một nghiêm túc chẳng qua là hắn rất không hiểu nhịn không được hỏi rõ ràng còn chưa thấy đến tả ý tàn quyển Tiết động chủ như thế tả tàn thấy nhiên nói tả ý quyển quả nhiên động như nào quyển nghe chủ dĩ ý quả không bằng Đinh mắt thấy. chỉ ữ nhìn hắn một cái, không nói lời gì, nhưng là bình tĩnh hướng Nhìn động hắn, ánh động đồng trong cuối cùng nhưng là nhiều hơn vài phần kiên cùng Không phía phía chú kịch chấp chỗ phục chi h gì, mắt một mấy xem mấy bội trước tác tả liệt tử cái, bước. của cái, cuối c lời rời đi vài kỵ là là ý ở sâu là tạ trường thắng trương nghi cùng nam cung t h ả i t h ụ thẩm dịch từ h ạ c sơn con mắt đồng thời trường lớn tới cực điểm liền một tia d ị động thậm chí gió nhẹ đều không có nhưng mà đinh chữ thân thể đã biến thành tuyệt đối đen trắng quần áo của hắn thân thể phát ra nguyên bản màu sắc sâu địa phương đ ỗ n g nhiên làm sâu sắc biến thành màu đen nguyên bản tình trạng sáng ngợi địa phương biến thành màu trắng ban đầu nơi này đen trắng cũng không phải là chân thật màu sắc t ạ trường thắng ngơ ngác lên tiếng hắn rút cuộc có chút kịp phản ứng nơi đây đen trắng chẳng qua là bị nào đó khí tức nhuộm dần giống như là pháp trận lực lượng đưa tới ánh sáng cùng tình trạng biến hóa đi nhanh rồi mấy bước vượt qua dừng lại đinh chữ thân thể cũng biến thành tuyệt đối đen trắng chu tả ý vào lúc này quay người nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ra ngươi nào biết đen trắng không phải nguyên bản màu sắc ngươi làm sao biết ngày bình thường thấy màu sắc không phải vô căn cứ đinh chữ lông mày không thể phát hiện hơi hơi nhăn lại trên thực tế chu tả ý giờ phút này theo như lời những lời này có chút đạo lý chẳng qua là chu tả ý chính mình hiển nhiên không có khả năng lý giải sâu như vậy khác hắn giờ phút này nói lời như vậy chỉ là muốn lại để cho tạ trường thắng càng thêm mê hoặc suy nghĩ càng thêm hỗn loạn ánh mắt của hắn trợ t hiện bỗng núc đ í c h đều muốn nói cái gì đó nhưng vẫn là trước nhịn được nam cung thải thuộc bọn người là khó có thể bình tĩnh vừa rồi tiết vong hư trong lời nói ý tứ hắn tựa hồ trực tiếp liền thấy được tả ý tàn quyển chẳng lẽ là nơi đây khi cơ cải biến toàn bộ đều là vì tả ý tàn quyển gây nên đâu là một bộ tàn quấn giống như một cái cỡ lớn pháp trận giống nhau khiến cho biến hóa như thế trách không được đã liền những cái kia trí cao nhân vật đều mơ tưởng đến mượn cái này tả ý tàn quyển đánh giá chu tả ý tiếp tục đi về phía trước từng cái bước điểm rơi xuống trên mặt đất đều bước lên một chùm đen trắng hai màu khói lửa nhìn qua tựa như hành tẩu đang vẽ c u ố n t r o n g giống nhau cực không chân thực hắn đen trắng rõ ràng trên mặt nhưng là không khỏi hiện ra một tia ngạo nghệ t h ầ n sắc mặc dù là vô số lần tiến vào nơi đây tìm hiểu mỗi một cái đường mòn cũng đã quen thuộc được có thể nhắm mắt đi qua nhưng mà mỗi một lần tiến đến cũng còn là lại cảm thấy kinh diễm t ạ trường thắng con mắt lần nữa chừng lớn đến cực h ạ n phía trước của hắn xuất hiện vô số dòng sông cùng núi xa đậm nhạt thích hợp nhìn qua vô cùng xa xôi cùng bao la h ù n g vĩ chu ra mặc viên chiếm diện tích làm sao có thể lớn như vậy đây là trước tiên ra hiện ở trong đầu hắn chính là lời nói sau khi đi đi ở đằng trước chu tả ý dừng lại thời điểm hắn liền bỗng nhiên tỉnh n ộ đó chính là tả ý tàn quyền đen trắng ánh xanh rực rỡ ở bên trong chậm dãi xuất hiện một tòa cổ điện toàn thân bằng gỗ cổ điện bị nồng hậu dày đặc mực ý nhuộm dần được như là mặc ngọc bình thường trong cổ điện trong không có bất kỳ trang trí chỉ có chính giữa phiến đá trên mặt đất đứng sừng sững lấy một mặt vách tường bằng tinh thể mặt vách tường bằng tinh thể chỉ dùng để hai mảnh cực mỏng thạch anh ghép này lại m à thành mà bên trong trung tâm chính là một bức dài ước chừng một trượng có thửa độ cao bất quá vài thước tàn quyển hắn và nam cung thải thuộc đám người lập tức lần nữa rung động không nói gì lại để cho chu tả ý có chút ngoài ý m u ố n lông mày không tự dắt c h ậ m rãi vén lên chính là đinh chữ thần sắc sắc mặt như trước rất bình tĩnh cái này chính là chúng ta chu ra tả ý tàn quyển các ngươi có thể tự hành tìm hiểu nhưng nhớ lấy không nên đụng vào vách tường bằng tinh thể nếu không dẫn động cấm chế đủ để giết chết bất luận cái gì ngũ c ả n h phía dưới tu hình giả hắn t r ầ m dai nói nghe t h a n h âm như vậy tạ trường thắng đã theo bản năng đi đến hai bước hắn trước tiên muốn nhìn rõ bộ dạng này tàn quyển toàn cảnh trông coi coi mặt trên vẽ đến cùng là vật gì nhưng mà ánh mắt chẳng qua là đảo qua cái này bức tàn quyển hô hấp của hắn liền lập tức hối loạn vô số tòa thật sâu nhẹ nhàng núi trong đó chừng dòng sông giống như lập tức liền hướng phía hắn áp đi qua trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy đầu một mảnh hôn mê trong nội tâm hoảng hốt nhắm mắt lại lúc hắn phát hiện mình vậy mà đối với cả bức vẽ cuốn không có bất kỳ ấn tượng căn bản không nhớ ra được này họa quyển bên trên vẽ rút cuộc là cái gì thậm chí này họa quyển tàn phá chỗ ở nơi nào hắn đều không có ấn tượng tại sao có thể như vậy nam cung thải thuộc đám người cũng là đồng dạng cảm thụ nếu là nói căn bản nhìn không ra bên trong bất luận cái gì một vài tuyến bất kỳ một cái nào nét mực dụng ý cùng ẩn chứa đạo lý bọn hắn còn có thể lý giải nhưng hiện tại họa q u y ể n đang ở trước mắt bọn hắn rồi lại là căn bản thấy không rõ nội dung sau khi xem liền quên bất kỳ vật gì đều không nhớ được bọn hắn liền không thể giải thích vì sao một đoàn người liếc mắt nhìn lẫn nhau chỉ thấy đinh chữ xuất thần đang nhìn thập phần bình tĩnh đinh chữ có thể trông coi đến cái này nội dung bên trong đó có thể thấy được mấy thứ gì đó sao tất cả mọi người trong nội tâm đều có nghi vấn nhưng mà chứng kiến đinh chữ thập phần nhập thần bộ dạng tất cả mọi người tuy nhiên cũng cảm thấy không thể lên tiếng quấy nhiễu Nhao nhao hít s tư cuối m cùng ngay lúc đó đám người này vì để cho tu hành giả thế giới của quý lưu truyền tới nay làm ra nhượng bộ kỳ thật vô luận là mân sơn kiếm tông hay vẫn là linh hư kiếm môn đối với hắn mà nói cũng giống như vậy nếu là thật sự đang biết rõ thân phận của hắn mặc dù là diệt ô n g đều quyết định sẽ không để cho bất luận cái gì đối với hắn cực chỗ hữu dụng bí đ i ể n lại để cho hắn nhìn đến hắn bình tĩnh đôi mắt ở chỗ sâu trong có một tia cảm khái vô số thật sâu nhẹ nhàng mực núi cùng mực sông cũng lập tức hướng phía hắn đẻ xuống chẳng qua là hắn căn bản chưa xem những thứ này mực núi cùng mực sông những thứ này mực núi cùng mực sông giống như là bay qua thân thể của hắn sau đó ở phía sau hắn sụp đổ tàn ra cảm giác của hắn căn bản không đi q u ả n những cái kia tối căn nguyên đường cong bên trên phát ra khí tức chẳng qua là xem rất căn nguyên đường cong cho nên hắn trong tầm mắt họa quyển cùng người chung quanh đoán hoàn toàn khác nhau hắn chỗ đã thấy chính là một bức ố vàng tàn quyển thâu họa cây cỏ hồ trên giấy vẽ lấy kỳ thật chẳng qua là hai toàn núi một toa đậm đặc một toa nhạt trên đỉnh núi phía mây trắng tung bay trước hai toàn núi có một cái sông lớn chạy qua cái này bức họa góc trên bên phải là thiếu thôn đấy cho nên này toa nhạt núi thiếu một cái góc sông lớn thiếu đi một đoạn trên trăm đầu sâu cạn không đồng nhất dây mực hoặc là nói kiếm ý hoặc là nói phù văn hợp thành như vậy một bộ tranh vẽ chương một trăm ba mươi bảy chỉ điểm đinh chữ lẳng lặng nhìn cái này núi cái này mây cái này nước rất nhanh liền thật sâu n h ư mày tiền nặng như nước rơi vào trong nước tức thì c h ầ m tại đáy bình thường cây khô tìm đến tại nước tức thì hợp với mặt ngoài thanh khí bay lên tung bay tại không trung cho khí c h ầ m xuống tích là bụi đất vạn vật vận hành đều có kỳ đ ặ c tính đều có kia quy luật các loại bản nguyên thiên địa nguyên khí tạo thành thiên địa vạn vật lại rất nhỏ đồ vật ở trên đời này trải qua tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết cẩn thận thợ săn có thể tại trong đùi cỏ phát hiện hiệu sao dấu chân ngu ngốc đã có rảnh rỗi hài đồng có thể phát hiện sáng sớm trên lá cây ố c x i n bò qua dấu vết tu hành bản nguyên chính là tìm tòi nghiên cứu vạn vật sinh trưởng diệt vong quy luật cảm giác rất nhỏ hơi thiên địa nguyên khí lưu động lưu lại quy tích nộ ra có thể cải biến hoặc là dẫn dắt những thứ này quỹ tích tuyến đường văn tự cùng bức vẽ đều muốn miêu tả chính là loại tuyến lộ này mà loại này tả ý tàn quyển thì là trực tiếp bỏ qua văn tự cùng tranh vẽ trực tiếp đến miêu tả loại tuyến lộ này đây là thuyết minh bất đồng thủ đoạn chẳng qua là cùng những cái kia văn tự miêu tả so sánh với t ả ý tàn quyển bản thân cũng giống như là nhất đạo phụ một cái pháp trận bởi vì trong đó những thứ này dây mực bản thân liền là có thể cải biến cùng dẫn dắt thiên địa nguyên khí phù v ă n đại đa số tu hành thủ đoạn tương thông rất nhiều tuyến đường đều có được quy luật cho nên rất nhiều tu vi cao thầm tu hành giả đều là suy một da ba đều là thông qua rất nhiều tu hành bức vẽ phù văn quy luật đến tìm hiểu không biết quy tích mà mặc dù là những cảnh giới này đã có thể đạt tới suy một da ba chứng kiến có chút đường cong cũng đã thản nhiên sinh ra quen thuộc cảm giác cường đại tu hành giả đang nhìn như vậy kinh quấn tìm hiểu lúc trước hết nhất muốn làm đấy chính là phải tìm đặt bút tìm kiếm lưu lại phần này quyển kinh tu hành giả chính là phải tìm nét bút đầu tiên tự thuật đạo lý nói chuyện cũng sẽ có thứ tự trước sau dựa theo lưu lại phần này quyển kinh tu hành giả tự thuật mạch suy nghĩ tự nhiên sẽ càng thêm dễ hiểu trong đó ẩn hàm tu hành chi pháp nhưng mà đình chữ lại bất đồng đình chữ trực tiếp dùng ý bắt đầu vô luận là dùng hắn đối với tu hành qua tả ý tàn quyển trong chân nguyên tu hành chi pháp tu hành giả rất hiểu rõ hay vẫn là từ bước đầu tiên đi vào mặc viên cảm nhận được khí cơ đến xem phần này tả ý tàn quyển tại chân nguyên tu hành phương diện lĩnh n g ộ khoảng cách cựu tử tằm có t r ê n l ệ n h rất lớn cho nên hắn không cần lãng phí thời gian đi nghiên cứu tả ý tản quyền trong chân nguyên phương pháp tu hành hắn chỉ cần đạt được bên trong một ít hữu dụng đối địch thủ đoạn kiếm thuật phụ đạo cho nên hắn chỉ cần đầu tiên phân biệt những thứ này nét mực trong kia chút ít có kiếm ý là đại biểu cho vết kiếm nào có kịch liệt cải biến cùng thay đổi thiên địa nguyên khí phụ ý là đối địch sử dụng phụ đạo đây đối với người khác mà nói rất khó hoặc là căn bản khó có thể làm được nhưng mà đối với đinh chữ mà nói không khó chẳng qua là giờ phút này lại để cho hắn thật sâu nhữ mày chính là phần này họa q u y ề n lên kiếm ý rất đậm đặc chỗ nhưng là tại không c h ọ n vẹn trang giấy biên giới thương nhưng mà dừng lại cái kia có vải vừa mới lên xu thế dây mực biến mất ở đằng kia tàn phá chỗ nói cách khác bộ dạng này v ẽ trong đối với hắn giá trị lớn nhất bộ phận đang ở đó cái tàn phá góc trên bên phải trong cho nên cái kia góc trên bên phải thiếu thôn đấy không chỉ là này tòa nhạt núi một cái góc không chỉ là sông lớn một đoạn cái đôi tại nhạt núi chi bên cạnh còn có lẽ có hơi trọng yếu hơn độ vật đinh chữ biết rõ vậy hẳn là làm ộ t ngôi sao hoặc là một vòng hà nguyện n bởi vì hắn biết rõ chu gia từng có người sử dụng qua như vậy kiếm ý cho nên phần này tả ý tàn quyển vốn không nên tàn đến loại tình trạng này cái kia một góc bên trên có chút bộ phận hẳn là bị chu gia người nọ cố ý móc đi chính là cái này thiếu thốn địa phương mới phải hắn lần này tới nơi đây mục đích thực sự hắn hít một hơi thật sâu đem trong mắt còn lại dây mực toàn bộ cạo đi trong ánh mắt chỉ còn lại kiếm ý đậm đặc cùng cái kia chỗ không c h ọ n vẹn chỗ có quan hệ dây mực thời gian chậm rãi trôi qua hắn nhớ rõ ràng rồi tất cả những thứ này dây mực sau đó đem ánh mắt từ nơi này phó họa quyển bên trên hút ra chậm rãi quay người dĩ nhiên trôi qua hơn phân nữa canh giờ tạ trường thắng đám người như trước nhìn không ra bất luận cái gì phương pháp như trước xem vậy chẳng qua là mấy tức thời gian liền cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa lúc này đinh chữ thân thể có cái động tác bọn hắn liền lập tức kịp phản ứng ngươi làm cái gì tạ trường thắng nghi hoặc không hiểu nhìn xem quay người đinh chữ xem xong rồi nhìn không ra hay vẫn là đinh chữ nhìn hắn một cái nói ra có chút n g h i hoặc ta trước ở bên ngoài một người yên lặng một chút suy nghĩ một chút chu tả ý một mực đang quan sát đinh chữ thân sắc nhìn xem đinh chữ vừa rồi thật sâu nhữ mày bộ dạng hắn liền tự cho là đinh chữ là căn bản nhìn không ra cái gì giờ phút này dĩ nhiên có chút bực bội khó nhịn cần bình phục tâm tình cho nên hắn liền trong nội tâm lạnh lùng nói như thế mời tự tiện các ngươi không nên lãng phí thời gian từ từ xem lấy ta sẽ chở liền trở về đinh chữ dặn dò một câu liền đi ra gian phòng này cổ điện hắn ở đây cái này cổ ngoài điện trên đường cũng chỉ là đi ra mấy bước sau đó hắn liền ngẩng đầu cảm thụ được cái này mặc viên trong thiên địa nguyên khí lưu động q uy tích quả nhiên như thế khoe miệng của hắn hơi hơi trở lên nít lên hiện lộ ra một tia lệnh châm biếm chi ý ngươi quả nhiên còn chưa chết chu ra tu kiến mặc v i ê n lúc bản thân cũng là đem đối với tả ý t à n q u y ể n lĩnh ngộ dung hội trong đó chẳng qua là trong đó đại bộ phận l ĩ n h nộ g cũng không chính thức thấu triệt hoặc là có chỗ độ lệ cho nên toàn bộ mặc viên mới không có biến thành một cái cực kỳ lợi hại p h á p trợ nhưng có lẽ rất nhiều năm sau tả ý tàn q u y ề n tự nhiên k h í tức n h ụ n dần có thể khiến cho mặc viên một ít cảnh vật phát sinh rất nhỏ đổi mới những cái kia đối với cái này tả ý tàn q u y ề n có đầy đủ lý giải năng lực người chu gia liền có thể cảm giác được sai lầm của mình đối với nhận sai tiến hành một ít tu trình đồng thời nộ g được càng nhiều nữa đạo lý đây là một loại hữu hiệu nhưng rất đần rất dài dòng buồn chán tìm hiểu chi pháp nhưng ở đã đến cực hạn dưới tình huống cũng là duy nhất tiến thêm được n ữ a phương pháp mà bây giờ cảm thụ được cái này toàn bộ mặc viên chi ý tại đinh chữ trong nhận thức trong đó đại bộ phận đều như cũng là sai sai b ộ p h á p chu ra rất nhiều thế hệ tu hành giả đối với t ả ý tàn quyền lĩnh n g ộ cũng đầu bất quá chỉ như vậy nhưng mà tại đây mặc viên một góc đã có một chỗ khí cơ là cường liệt nhất đó là một mảnh hình cung sân nhỏ cho nên mặc dù đối với t ả ý tàn quyền rất nhiều địa phương cũng không thể lý giải hoặc là lý giải sai lầm nhưng đối với tả ý tàn quyển bên trên kiếm kia ý nồng nhất đích một chỗ chu gia đã có người đúng dễ lý giải rồi đi ra hơn nữa giờ phút này cái kia chỗ không bàn mà hợp ý nhau họa quyển rút kiếm ý mạnh nhất địa phương sân nhỏ vẫn còn so sánh họa quyển bên trên nhiều hơn một cỗ cường đại khí cơ cho nên chu gia lĩnh nộ ra tàn quyển bên trên cái kia chỗ người còn sống tàn quyển bên trên nhiều thiếu thốn bộ phận chính là bị hắn đào đi đấy mà lúc này người kia liền sinh hoạt tại cái kia mảnh trong sân nhiều người như vậy đều đã bị chết thậm chí đều k bốn g có để tại ế trường n i rồi lại ố n càng càng chí thắng cảm thấy sau lưng có gió nhẹ nhiễu loạn hắn còn chưa tới kịp quay đầu đinh chữ chạy tới rồi bên người của hắn ngươi nhìn thấy gì có ngộ ra cái gì không hắn nhịn không được nhẹ giọng hỏi đinh chữ đinh chữ bình tĩnh nhìn hắn không có trả lời vấn đề của hắn nhưng l à hỏi ngược lại ngươi nhìn thấy gì căn bản không có biện pháp xem tạ trường thắng có chút ảo nao nói xem lâu như vậy miễn cưỡng chứng kiến hai luồn một đoàn hình như là hai toàn úi ngươi đầu xem tới được cái này hai toàn úi ngươi liền chỉ nhìn cái này hai toàn úi đinh chữ lạnh lùng nhìn hắn một cái dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói khẽ liền hai tòa sơn đô thấy không rõ lắm ngươi cần gì phải lòng tham xem cái khác tạ trường thắng lập tức xứng sở đinh chữ nói tiếp hai tòa sơn đô quá nhiều hai tòa trên núi người nào c h ỗ ngươi cảm giác đem so với so sánh rõ ràng liền chỉ nhìn cái t i a chỗ đây là vượt qua hiện tại tuyệt đại đa số tông sư tông sư ngươi coi như là bây giờ tông sư ngươi cho rằng ngươi có thể xem thỏa thích toàn cục đinh chữ nói xong cái này một câu đưa tay phải ra đặt ở tại trường thắng trước mặt chậm rãi di động mà qua tay phải của hắn che ở tại trường thắng hai mắt nhưng mà ngón trỏ cùng ngón giữa giữa đã có một điểm nhỏ khe hở theo bàn tay của hắn di động chỉ có một đoạn ngắn một đoạn ngắn dây mực xuyên thấu qua cái này khe hở rơi vào tạ trường thắng trong con mắt tạ trường thắng căn bản cảm giác không xuất r a đinh chữ trưởng ngón tay ở giữa vô cùng tinh diệu mà rất nhỏ khí cơ biến hóa nhưng mà hắn rồi lại rút cuộc mượn này thấy rõ vài gốc dây mực vài gốc rất có cảm giác dây mực hô hấp của hắn đều triệt để dừng lại tại đinh chữ bàn tay tại trước mắt hắn biến mất thời điểm hắn lập tức theo bản năng nheo lại rồi con mắt đưa bản tay đặt ở trước mặt chậm rãi di động đinh chữ đi về hướng hắn bên cạnh thân trương y c h ư ơ n g nghi là giờ phút này mày níu lại được sâu nhất một cái sư huynh ngươi có chỗ gì nan giải đinh chữ nhẹ giọng mà hỏi c h ư ơ n g nghi bỗng nhiên cả kinh cái này mới phát hiện là đinh chữ bình thường lập tức ngưng trọng mà c a o mày nói khẽ ta lấy t ố i giảng chỗ xem bộ dạng này họa quyển rất g i ả n chỗ ở trên đầu đường con cực sơ như là mấy đoá mây trắng nhưng cái này mấy đoá mây trắng nhạt sợi tuy nhiên cũng cực kỳ khó hiểu rõ ràng cảm giác ra c ó chân ý nhưng là cảm giác không xuất ra rút cuộc là cái gì một ngày này thời gian h i n n h i ê n c h ư a đủ. n h ư có mấy tháng thời gian khả năng có điều nộ g ra đinh chữ bình tĩnh trước xem hắn cũng nhìn xem cái kia mấy đoá mây trắng chăm chú nói ra sư huynh ngươi quả nhiên thiên phú bất phảm dĩ nhiên có điều nộ g ra chỉ là của ta cảm thấy cái này mấy đoá mây trắng giống như chẳng qua là hữu hình mà thôi phần dưới nhạt đã có thủy ý nhạt sợi mặc dù bằng nhưng giống như đều có xuống chi ý làm như cái này mây liền đem hóa mưa c h ư ơ n g nghi thân thể đột nhiên k h ẽ run ánh mắt rồi lại cũng không dám nữa ly khai cái kia mấy đoá mây trắng theo đinh chữ kể rõ tâm ý của hắn bố trí cái kia mấy đoá mây trắng liền giống như lưu động bình thường trong mắt hắn thật sự là hóa thành hạt mưa chương một trăm ba mươi tám lao tổ cái này chính là tu hành đường đi rất đáng ngưỡng mộ đốn n g ộ đây là một loại khó tả cảm giác làm trương nghi vô cùng rung động vô cùng mừng rỡ mây trắng hóa thành hạt mưa mỗi một g i ọ t hạt mưa rơi xuống liền xuất hiện lúc trước hắn nhìn không tới rất nhiều đường cong hắn triệt để cảm giác ra những thứ này đường cong trong chân ý khiếp sợ mừng d ỡ đến nhịn không được rung giọng nói tiểu sư đệ thật là mưa không phải mây thẩm dịch nghi hoặc quay đầu nhìn hắn trương nghi cái này mới tỉnh ngộ lại lúc này bạch dương động tiểu sư đệ đã không phải là đ i n h chữ mà là thẩm dịch chu tả ý giờ phút này sắc mặt có chút sụp xuống nhìn xem trương nghi lúc này bộ dạng hắn không thể tin nghĩ đến chẳng lẽ trương nghi chẳng qua là dùng thời gian ngắn như vậy liền thật sự tại tả ý tàn quyển bên trên lĩnh ngộ được cái gì trương nghi nhìn về phía đinh chữ hắn nhìn đến đinh chữ chạy tới rồi nam cung thải thuộc bên người cũng nhưng vào lúc này một cỗ mỏng thiên địa nguyên khí dĩ nhiên từ tả ý tàn quyển bên trên trì hoán thả đi ra trương nghi ngơ ngẩn hắn lập tức kịp phản ứng chính mình vừa rồi đốn ngộ lúc chính mình niệm lực đã không tự giác dọc theo những cái kia phủ sợi rời đi một lần cái này liền dĩ nhiên tác động rồi khí cơ cảm thụ được vẻ này mỏng thiên địa nguyên khí t r o ngầm ý hô hấp của hắn hơi ngừng tâm tình rồi lại càng thêm kích động bởi vì hắn xác định hắn vừa rồi đốn ngộ là chính xác hắn đã lĩnh ngộ được cái kia mấy đoá nhìn như mây trắng kỳ thực là vũ tuyến c h â n ý chu tả ý khuôn mặt tại lập tức trở nên càng thêm tái nhợt thân thể triệt để cứng ắ c cái này cô t ử tả ý tàn quyển bên trên chậm chạp thi thả ra thiên địa nguyên khí tuy rằng mỏng nhưng mà lại hết sức rõ ràng một mực trôi về trên không lúc này mặc viên bên ngoài toàn bộ trường lăng đều là mặt trời rực rỡ cao chiếu nhưng mà cái này mặc viên trên không nhưng là đ ố n g nhiên hơn nhiều vô tận ấm ý mấy đoàn đột nhiên ngưng kết mây trắng tre ở ánh mặt trời tại tả tà ý tàn quyển lúc trước tất cả mọi người rút cuộc cảm nhận được loại này dị biến liền toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại phía trước hình ảnh nam cung thải thục đều triệt để giật mình tỉnh lại mặc viên bên trong trên núi nhỏ vân hải cắt trong thư phòng chu vân hải đang cùng tiết vong hư tại uống trà cha là cực kỳ quý trọng vân vụ trà chén trà cũng bí mật sắc xứ như màu xanh đông l ạ n h ngừng miệng chén như có mây hà l ư ợ n lờ cảm nhận được phía trước không trung đột nhiên tạo ra vô số ướt á c chi ý chu vân hải sắc mặt hơi đổi chén trà trong tay run rẩy tiết vong hư ánh mắt sụt xuống tán thắn nói tạo ý t à n quyền quả nhiên bất phàm chu vân hải hít sâu một hơi trì hoan âm thanh nói tiết động chủ tọa hạ cao đồ mới thật sự là bất phàm đầu đang lúc nói chuyện cái kia mấy đoàn mây trắng phần dưới trở thành nhạt nhưng mà không phải ở mức ý biến mất nhưng là ở mức ý quá nặng rút cuộc ngưng k ế t thành hạt mưa vô số hạt mưa từ phía trên không rơi xuống mang ra vô số đầu vóng ánh vũ tuyến bầu trời trong xanh xuống mặc viên trong rơi xuống một trận mưa nhìn xem cái này mưa lớn mưa to ý cảnh chu tả ý sắc mặt càng thêm không có huyết sắc hắn có thể khẳng định đây là chu gia cũng không có ai ngộ đã đến độ v ợ n hắn nhìn không được nhìn xem trương nghi hỏi ngươi ngộ đã đến cái gì hẳn là nhất đạo phù ý có thể trở thành kiếm phụ cũng có thể dùng cho luyện khí là đối địch thủ đoạn trương nghi là người khiêm tốn cho nên hắn thành thật trả lời rồi chu tả ý vấn đề đinh chữ sư đệ tại kế tiếp trong nháy mắt hắn nhìn lấy bình tĩnh đinh chữ cũng là ngũ giác gặp nhau. Chỉ có ngũ nhau. hắn gặp là mới hiểu đinh ư ợ c vừa r ồ ngộ, giống n ư là hắn từ đi chữ ạ đạo m môn mà tới rất tiếp nhiều môn cửa, nhưng không được mà vào. nhưng đình h được vào, cửa, c kế tiếp là bị t r ự cũng tiếp một cước đá tiến vào một trong, thật kia minh. mừng cước cánh cửa ở bên trong. Hơn nữa, cánh cửa kia về sau, còn đích thật là ẩn chứa chân、ý. Chúc mừng sư đinh chữ c sư đá Đình bên hơn nữa ẩn vào về là sau, ở ý. là nhìn xem hắn nhẹ nói nói không cần cám ơn ta ngươi có lẽ minh bạch đây là trùng hợp bất luận cái gì tồng sư đều khó có khả năng nhanh như vậy liền tùy tiện nhìn ra như vậy họa quyển chân ý chẳng qua là trùng hợp trương nghi trở về chỗ đinh c h a những lời này hắn cảm thấy có đạo lý bởi vì hắn có thể khẳng định giống như tiết vọng hư nhuật như vậy cấp bậc t ô n g sư cảnh giới cũng có thể so với lưu lại phần này họa quyển người thấp ra rất nhiều mà toàn bộ trường lăng cảnh giới cao hơn tiết vọng hư đấy lại cũng không tính nhiều cũng như n g vào lúc này làm hắn cùng tất cả mọi người khiếp sợ chính là phía trước tả ý tàn quyển lên lần nữa chậm rãi phóng xuất ra một cỗ thiên địa nguyên khí chẳng qua là cỗ thiên địa nguyên khí này rất nhanh bắt đầu rơi là tả giống như có người một số vẽ ra cũng là lập tức gián đoạn đương một tiếng mặc viên bên trong giữa không trung phát ra một tiếng chầm đục giống như là có người gõ triển khai một cái vô hình đồng thau cự chung xảy ra chuyện gì vậy nam cung thải thuộc khiếp sợ khó tả tả hữu nhìn xem nàng cung ánh mắt của mọi người đều cuối cùng rơi xuống đưa bàn tay thả tại trước mắt mình tạ i trường thắng trên người tạ i trường thắng sắc mặt cũng thập phần cổ quái hết sức đặc sắc ta giống như ngộ đến rồi một điểm đồ vật nhưng không hoàn toàn không có triệt để tìm hiểu được hắn có chút xin lỗi nói cái này một câu sau đó tiếp tục đưa bàn tay đặt ở trước mắt tiếp tục xem phía trước hòa q u y ể n đây coi như là cái gì l i ê n tay che tại trước mắt đều có thể xem tả ý tàn q u y ể n đều có thể từ bên trong nội đạo chu tả ý toàn thân lạnh cứng nghĩ đến đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lúc trước đinh chữ đối với tạ trưởng thắng đã làm động tác trong lòng của hắn lập tức dâng lên thêm nữa không thể tin tâm tình nhịn không được quay đầu nhìn về phía đinh chữ ngươi vừa rồi xem trọng nhập thần như vậy ngươi nhìn thấy gì lúc này đinh chữ cũng là tại nhẹ giọng hỏi nam cung thải thục ta thấy được một con sông lớn nam cung thải thục nhìn xem đinh chữ nói ra không biết vì cái gì cái này tấm bức họa bên trên có thật nhiều thứ đồ vật nhưng ta giống như chỉ có thể nhìn đến này sông lớn đinh chữ bình tĩnh thấp giọng nói ra cái này rất bình thường mỗi người ánh mắt bất đồng yêu thích bất đồng tính tình bất đồng từng tu hành giả sở tu đồ vật bất đồng đang nhìn phù hoặc là xem loại này đồ giải thời điểm liền tự nhiên sẽ có sự khác biệt nam cung thải t h ụ gật đầu nói cha ta cũng đã nói cùng loại đạo lý Ta thể nghĩ lấy nếu lấy là có thể có đinh ề u g ra, ta đây cũng c ỉ chữ ó t ể từ nơi này đầu trong nước ngộ ra vài thứ. Ta liền tại trong tìm nhất ta. nơi này nước ngộ liền nước dẫn Đinh vài kiếm đây đầu đầu đồ đạc ra của c hấp h nói ra loại làm này là rất đúng nam cung thải t h u c nói hiện tại giống như hấp dẫn của ta là trong nước mấy đ ó a bọt nước cái kia mấy đ ó a bọt nước tựa hồ cũng rất có ý tứ giống như bình thường bọt nước sẽ không như vậy tạo ra cũng sẽ không như vậy lên xuống chẳng qua là trong đó chân ý cũng là đều không có đầu mối đinh chữ trầm mặc nhìn xem hòa q u y ể n nhìn nửa nén hương thời gian nói ra như những cái kia bọt nước là bị trong nước s ô n g ngược dòng mà lên đôi cá kích thích bọt nước liền tính bình thường nam cung thải thuộc sửng sốt n à n g lại nhìn những cái kia bọt nước trong nội tâm liền không tự giác muốn cái kia phía dưới tựa hồ thực cất giấu mấy mấy đôi cá ngược dòng mà lên lúc đến trạm vào tối trà trên bàn đã thay đổi trà sâm thêm tinh xảo điểm nhỏ chu vân hải khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng tâm thần rồi lại hơi có không yên d a n gz liên vào lúc này một tiếng tiếng chung trên không trung vang lên lòng của hắn bỗng nhiên chầm xuống cùng hai canh giờ trước vang lên cái kia âm thanh một nửa tiếng chung so sánh với cái này âm thanh tiếng chung hết sức du dương thậm chí làm cho người ta một loại khiến cho xa xa sơn g ố c tiếng vọng cảm giác mặc viên góc tây bắc đinh chữ trong nhận thức khí cơ là cường liệt nhất cái kia mảnh tiểu viện tường trắng ngói đen nhìn qua cùng bình thường thôn xóm trong tiểu viện không có gì khác nhau nhưng mà ở trong đó một gian trong thính đường cũng là đều phủ lên ra hồ mỗi một chương da hổ đều hiển nhiên là lấy từ cường tráng trưởng thành cự hổ mỗi một chương trên mặt đất trải rộng ra đều là thật lớn gian phòng này phong một cái trên giường êm treo một viên màu đỏ lớn chừng quả đấm hạt trâu cái quả hạt trâu này tản ra nóng dực khí tức đồng thời còn tản ra một cỗ máu tanh cùng thô bạo khí tức chỉ có tại một ít hung thú trong cơ thể mới có thể kết thành như vậy nội đan nóng dực khí tức vốn lại trầm trọng trì hoãn hạ thấp tại mặt đất da hổ lên nóng ý lại theo da lông tiêm đầu trở lên phát ra đúng vậy cái này trong tính đường ôn hòa như xuân mà lại nóng ý thần kỳ đồng đều phủ lên so với thiếu nữ da thịt còn muốn tơ lụa gấm vóc trên giường em ngồi một vị lao nhân hắn đầu đầy tóc bạc trải v ố t được đến sáng có thể soi gương người người trên mặt không có một tia nếp nhăn da thịt tản mát da ngọc sáng bóng thân thể của hắn bên trên tản mát da n h i ệ t khí đồng dạng đậm đặc lại để cho bất luận cái gì tu hành giả đều cảm thấy khí huyết tràn đầy sinh cơ cường đại nhưng mà hết lần này tới lần khác lại có một loại da nua ý tứ hàm xúc Từ trong thân thể cái ủ a hắn không h ngừng p t tựa hồ có thật ra, hồ h có n ề u dơ bẩn bụi bạm, tia h chung ủ y quanh quần t ạ chung u q n h chỗ ủ a ắ hắn khắc n Trên người hắn theo kim cẩm bào xuống, phần bụng như là hoài thai tháng 10 nữ tử giống như khắc thường cao cao nổi lên. Nhưng bụng của hắn bên trái, nhưng có chút khắc thường trống theo thai tử trái, chút kim hoài khắc bào cao cao cầm của có là n g Cái kia chỗ kia địa phương giống như bị người chém một kiếm không chỉ có là khối lớn huyết nhục cùng cốt cách đều mất đi đã liền bên trong cơ quan nội tạng đều tựa hồ thiếu một bộ phận như vậy thương thế nghiêm trọng có thể sống xuống liền thật sự là thật không đơn giản cái này tên lào ánh mắt của người thủy chung giống như ngoài cửa sổ thổi đi tựa hồ đối với thân thể của mình đều có chút sợ hãi cùng ghét cay ghét đáng giống nhau ánh mắt cực ít chạm đến thân thể của mình trong ánh mắt của hắn tràn đầy rất nhiều mặt trái tâm tình hóa độc không căm l ò n g tham lam tàn nhẫn cảnh này khiến hắn chân bóng khuôn mặt có chút dữ tợn trời chiêu sắp sửa xuống núi tiếng trông dĩ nhiên biến mất tần nhưng mà lại là lại có vài đạo đặc biệt kiếm ý giống như, như cá bơi lội xuất hiện ở trong trẻo nhưng lạnh lùng trong không khí xuất hiện ở mặc viên không trung sau đó lại là nhất đạo như sấm hùng vĩ thanh âm từ thật cao trên không không ngừng lan xuống đang nghe lúc trước tiếng t r u n g lúc cái này vị lao nhân cũng đã minh bạch hôm nay mặc viên trong có cực không tầm thường sự tình phát sinh lại cảm giác được như vậy hai cổ hơi thở liên tiếp từ tả ý tàn quyển bên trên dâng lên mà ra hắn liền không hề có bất kỳ hoài nghi hắn muốn biết tạo thành như vậy không tầm thường sự tình nguyên nhân thực sự cho nên hắn t ừ trên giường em đứng lên tại hắn đứng lên lập tức ánh mắt hắn trong tất cả mặt trái thô bạo tâm tình toàn bộ biến mất cố gắng hết sức hóa thành hòa ái hắn lại phủ thêm rồi một kiện lông hồ cáo áo khắc ngoài che lại rồi bụng của mình nhìn qua hắn chính là một cái cực kỳ thiện lương hòa ái lao nhân hiền lành chương một trăm ba mươi chín riêng phần mình nói dối tạ ý tàn q u y ề n phía trước chu tạ ý cái này ngày xưa tiêu ngạo tới cực điểm trường lăng trẻ tuổi tài tuấn đã mặt sám như cho đang hòa q u y ề n trong liên tục thả ra nguyên khí trùng kích xuống trái tim của hắn cũng đã có chút chết l ặ n trương nghi có điều n ộ ra là mặc viên trong lăng không rơi xuống một trận mưa lớn tại trường thắng có điều n ộ ra mặc viên không trung dị âm bạo vàng như chuông khổng lồ chấn tê quần sơn tiếng vọng nam cung thải thục có điều n ộ ra trong cổ điện đột nhiên sinh ra vài đạo kỳ dị kiếm ý đủ số đầu cá bơi ở trên sông ngược dòng mà lên v ớ t bọc nước hành tung bất định từ hạc sơn có điều n ộ ra thật cao trên không bên trong giống như nhiều hơn một tòa vô hình cự sơn có cự thạch lăn xuống như sấm bọn hắn đều rất rung động im lặng cũng còn tại từng lần một hồi tưởng những t u y ế n lộ kia cùng ý cảnh sợ mình quên mất chỉ có thẩm dịch rất xấu hổ sư huynh ta còn là nhìn không ra bất kỳ vật gì hắn quay đầu nhìn bên cạnh đinh chữ nhẹ nói nói ta lại không thấy cảm giác ra cái này hai tòa núi giữa có r ả n h cốc hồi âm cũng không có cảm giác được trên núi có cự thạch lăn xuống sẽ như thế nào ta dùng tại trường thắng biện pháp thấy dây mực tròng cũng không có đặc biệt cảm giác mỗi người s ở trường bất đ ộ n g đinh chữ nhìn xem xấu hổ thẩm dịch bình tĩnh nói có thể nhìn thấy người khác sở trường là ưu điểm của ngươi nhưng nhất định phải đi học người khác ưu điểm cái này chính là ngươi không đúng quan trung tám trăm dặm đất m ộ t mỡ ngươi ngày thường chứng kiến rộng rãi lòng dạ cũng rộng lớn cho nên ngươi có thể chứng kiến chỗ lớn ngươi có thể nhìn ra hai núi đ ầ m nhạc ngươi liền chỉ cần xem cái này hai núi đ ầ m nhạc thẩm dịch mật ngơ l ầ m bẩm chỉ nhìn đ ầ m nhạt màu sắc có chỗ lợi gì sao đinh chữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ra lúc này trời chiều đã rơi sắc trời đã tối thẩm dịch càng n g â người không hiểu đinh chữ tại sao phải nói một câu như vậy chúng ta tới lúc mặt trời rực rỡ cao chiếu ánh nắng tươi sáng lúc này trời màu sắc rồi lại tối đinh chữ cũng là đã bình tĩnh nói tiếp đi dưới đi nhưng ngươi xem hai núi l ầ m nhạc có cải biến sao thẩm dịch thân thể chấn động mạnh trong mắt của hắn hòa quyển hắn có khả năng thấy cái kia một tòa màu đen một tòa nhàn nhạt trắng núi cao cùng đến thì không có bất cứ gì khác nhau tại hát cám trong ánh sáng còn là giống nhau rõ ràng màu đen không có đổi được càng thêm đen t r ắ n như cũng là nhàn nhạt đấy như là vĩnh hằng trong đầu của hắn như có một đạo ánh sáng sẽ qua nhãn giới của hắn trong đ ố n g nhiên rõ ràng theo bản năng đi bắt cái kia mấy cái làm đen như vậy trắng đen không đổi biến thành đường mực tất cả của hắn bộ phận tinh thần lập tức đắm chìm trong đó quả thực là mới nghe lần đầu một tiếng hiền lành ôn hòa thanh âm liền vào lúc này tại cổ ngoài điện văng lên ta từ không nghĩ tới lại vẫn có thể có như vậy giải này họa quyển phương pháp cũng từ không nghĩ tới trường lăng người trẻ tuổi thậm chí có như vậy ánh mắt nghe được thanh âm như vậy chu tả ý trong mắt lập tức tràn ngập kính sợ thân sắc còn muốn đến hôm nay bởi vì chính mình mới có nhiều như vậy ngoại nhân tiến vào mặc viên cũng đều đã lấy được tốt như vậy chỗ hắn liền lòng tràn đầy sợ hãi trực tiếp liền xoay người đối với cổ ngoài điện người tới quỳ s á t dưới đi dù giọng nói lao tổ đinh chữ trong ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia d à y đặc hàn ý nhưng ở quay người lập tức tựa như băng cứng tắc an giã hóa thành tuyệt đối bình tĩnh nước ao hắn quay người nhìn xem xuất hiện ở điện cửa mặc đẹp đẽ quý giá ngân hồ cộng lông áo khoác ngoài lao nhân ngoại trừ ở vào kỳ diệu huyền cơ trong thẩm dịch trương nghi cùng tạ trường thắng bọn người kinh ngạc quay người nhìn xem người này đột nhiên xuất hiện lão nhân lúc chu tả ý thanh âm tại trong thai của bọn hắn quanh quẩn chứng kiến chu tả ý quỷ dạp trên đất bên trên thân thể trương nghi cái thứ nhất nghĩ tới một loại khả năng ngài trên mặt của hắn lập tức cùng lúc trước có cảm n ộ giống nhau tràn đầy không thể tin thần sắc người chẳng lẽ là c h ụ d u n g mặc tiền bối cái gì tạ trường thắng cơ hồ là theo bản năng liền lên tiếng kinh hô điều này sao có thể chẳng á i này n g e vào tựa hồi hoàn toàn là là tàn lao trong đạo tựa tận tổ, tên là chu Dung Mạc, chính là một người duy nhất có thể từ tả ý tản quyển bên trên ngộ tu từ thức tồn tại. ra ra ba hồ chính không khả Chu Chu chính hành pháp, lĩnh h cùng năng. Dung người quyển bên ngộ công cũng ngộ xác có Mạc, có c kiếm duy ý qua là người nọ muốn từ chu tả ý trở lên ngược dòng tìm hiểu mấy lời tại đại tần tiên đế thời đại liền không biết bao nhiêu mấy tuổi thực tế trong truyền thuyết tại nguyên vũ hoàng đế đăng cơ lúc trước mấy năm gió tanh mưa máu ở bên trong người này chu ra lão tổ liền bị người một kiếm chém tại trường lăng xuyên ruột nát bụng máu rơi vãi có vài đường phố người như vậy làm sao có thể còn có thể sống được nhưng mà nghe được tạ trường thắng thốt ra tiếng kinh hô người này hiền lành mà hòa ái lao nhân cũng là ôn hoặc ư ờ i cảm khái nói ra bất tử đúng là lão hủ nam cung thải thuộc cùng từ hà sơn cũng đều là lòng tràn đầy khiếp sợ hai người đều là tướng môn về sau so với trương nghi cùng tạ trường thắng bọn hắn biết rõ càng nhiều nữa trường lăng chuyện xưa đây là một cái đã trải qua đại tần hai đời đế vương tồn tại đã trải qua xưa cũ quý môn phiệt huy hoàng đế suy bại đã trải qua b i ế n pháp đến nguyên vũ hoàng đế đăng cơ bọn hắn thậm chí biết rõ tại biến pháp bên trong cái này vị lao nhân đã từng là nguyên vũ hoàng đế địch nhân nhưng ở nguyên vũ hoàng đế đại cục đã định tại đăng cơ lúc trước trận kia gió t a n h mưa máu ở bên trong hắn và chu gia liền đã tiếp nhận nguyên vũ hoàng đế cho bọn họ cuối cùng cơ hội vì nguyên vũ hoàng đế mà chiến